Trường 453, Lâm Sinh là Hương Giang Người, 1, trường 453, Lâm Sinh là Hương Giang Người, 1, Dương Trí Long đám người liếc nhau một cái, ngạc nhiên nói, trưởng quan, Lâm Sinh hiểu rõ giáo sư điểm dừng chân. Tá trị không chút do dự gật đầu, trên mặt lại có cùng nhiệt nét mặt, nếu là Hương Giang còn có người biết giáo sư điểm dừng chân, kia chỉ có một người, Lâm Sinh. hắn không gì làm không được. Dương Trí Long cùng Chu Hoa Tiêu nhìn nhau không nói gì. Này tá trị là có bị bệnh không? Chính ngươi là quân đội hạng lộ xạ sần tình trô ra tới, càng là hơn chấp trưởng bộ chính trị đồn cảnh sát Theo lý thuyết, người đó năng lực tình báo có ngươi mạnh a? Đây chính là ngươi trò sở trường. Kết quả ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tìm một người còn phải kính nhờ người khác. Có phải bị bệnh hay không? Nhưng mà đối phương là trưởng quan, cho dù nói chút ít, ăn nói cùng điên, bọn hắn cũng phản bác không được. Trần Quốc chung lại gật đầu. trưởng quan nói không sai. Phương rằng nếu là còn có người biết giáo sư điểm dừng chân trừ ra lâm Sinh, không làm người thứ hai chi nghĩ. Chúng ta năng lực nhờ giúp đỡ chỉ có lâm Sinh. Dương Chí Long cùng Chu Hoa Tiêu giật mình. Trần sơ, ngay cả ngươi vậy nghĩ như vậy? Hắn kỳ thực nói cho đúng là. Ngay cả ngươi vậy đi theo hồ đồ. Lệnh hốt quá quá mức đi. Không đúng, Trần Sơ không phải lệnh hốt người a. Tá Trị cười cười, ba người các ngươi hợp thành b3, là ta tại đồn cảnh sát thân tín. Có một số việc có thể báo cho biết các ngươi. Lâm Sinh cũng không phải bình thường người. Chu Hoa Tiêu lẩm bẩm nói, Lâm Sinh đều là hương giang nhà giàu nhất, khẳng định không phải người bình thường a. Tá Trị cười ha ha, hương giang nhà giàu nhất. Đó chẳng qua là hắn một thân phận đi. Các ngươi hiểu rõ ta tại sao phải làm tình báo sao? Ba người cùng nhau lắc đầu. Tá Trị thản nhiên nói, tình báo chính là lực lượng a. Nó có thể biến hiện tiền tài, quyền lực hoặc là cái khác các ngươi có thể tưởng tượng đến thứ gì đó. Ai nắm giữ tình báo, ai thì nắm giữ lực lượng. mà hương giang có sức mạnh nhất chính là lâm sinh. dương trí long lấy làm kinh hãi, lâm sinh thông tin linh như vậy thông sao? tá trị thẳng nhiên nói, các ngươi trước đó cấp độ không đủ, không biết lâm sinh sự tỉnh tỉnh có thể hiểu. lão sư nói, các ngươi bây giờ cũng không biết lâm sinh tình huống chân thật. các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, lâm sinh là ngay cả ta đều muốn ngưỡng vọng tồn tại là đủ rồi. dương trí long cùng chu hoa tiêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng ngây người. quỷ lão như thế dễ nói chuyện sao? không đúng. Hẳn là Lâm Sinh tồn tại nhường kỳ lão không thể không nói lời hữu ích. Vị này Lâm Sinh thật sự rất lợi hại a tá trị tiếp tục móc điện thoại ra, gọi một cái ma số. Dương Trí Long ba người đều là đồn cảnh sát tinh anh, bắt chi tiết năng lực là người bình thường không tưởng tượng nổi. Bọn hắn chợt phát hiện, tá trị lại trở nên cung cung kính, kính may may không phải vừa nãy đối mặt đồn cảnh sát nhất ca lúc năng lượng. Thật giống như một vị cuồng tín đồ đồng dạng. "Lâm Sinh, ta có chuyện cầu ngươi." Lâm Phong buồn bực nói, "Sự tình gì?" Tá trị càng phát ra cung kính, "Giáo sư một đám đem 80 triệu đô la Mỹ theo trụ sở đồn cảnh sát cứ đi." Dương Chí Long người đều bối rối. Ba chờ, loại chuyện này có thể tùy tiện cùng người giản sao? Không sợ thông tin tiết lộ dẫn phát toàn bộ cảm dung chuyện? Vị tiên là Hương Giang nhà giàu nhất không giả, có thể lúc trước hắn có thể được công nhận Giang Hồ Đại Lão à? Chẳng qua tá trị thân phận còn tại đó, chính mình so sánh với hắn, trước vụ ngày đêm khác biệt, muốn nói điều gì đều khó có khả năng. Thế là chỉ có thể câm miệng. Dương Chí Long có chút không cảm tâm, quay đầu nhìn lại. Chu Hoa Tiêu vô tư ngồi, ngay cả nghe đều không có nghe, lại quay đầu nhìn lại. Trần Quốc Trung lại giống như tá trị cung kính. Ô. Trần Sơ hình như có cố chuyện a. Lâm Phong vừa nghe liền hiểu, ngươi là muốn hỏi giáo sư điểm dừng chân phải không? Tá trị tràn đầy hưng phấn nói, không hổ là Lâm sinh. Lâm Phong đông nhiên nói, kia 80 triệu đô la Mỹ, ngươi định xử lý như thế nào? Tá trị khó hiểu nói, 80 triệu đô la Mỹ xử lý như thế nào? Lâm Phong trắng ra nói, giáo sư trong tay 80 triệu đô la Mỹ thế nhưng Á Mỹ một đám phản động bán quân hỏa của chỗ cướp, dù sao cũng phải xử lý một chút a. Tá trị suy nghĩ một lúc hỏi, Lâm sinh, ngài có ý kiến gì không? Lâm Phong trắng ra nói, dựa theo quy củ của ta, ta cần cần một thành. Thông tin không bạch cung cấp Tá trị rất là sảng khoái nói, kia không có bất kỳ vấn đề gì. Cho Lâm Phong cống lên đây không phải là chuyện tiên kinh địa nghĩa sao? Lâm Phong mỉm cười nói, coi như ngươi theo ta chỗ này mua một phần tình báo a. Tá trị vội vàng nói, tình báo giới quy củ ta hiểu. Lâm Phong thản nhiên nói, số tiền kia không cần ngươi ra, tự nhiên sẽ có người ra. Còn có hai ngày chính là giáo sư cùng băng đảng A Mỹ giao tiếp thời gian. Vì vậy, ngươi căn bản không cần suy xét bọn hắn vượt biên ra biển có thể. Từ trên biển đi, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng mới có thể đến đạt ta Mỹ. A Mỹ phản động đợi không được. Giáo sư muốn rời khỏi Hương Giang chỉ có thể đi máy bay, nhưng mà phi cơ bị cảng phủ khống chế, dạy bọn hắn sẽ không làm. Tá trị lông mày cau chặt, giáo sư kia chẳng phải là ngồi chờ chết? Lâm Phong núm núm bay, không không không, bọn hắn làm sao có khả năng chờ chết? Nếu là thật chờ chết, rước quát tại Hương Giang mai danh nhận tích liền tốt, làm gì không phải tấn công trụ sở đồn cảnh sát, còn làm rơi nguyên một cảnh sát quốc tế tiểu tổ? Tá trị càng không hiểu, giáo sư sao rời khỏi đâu? Hắn chấn động trong lòng, chẳng lẽ muốn dùng máy bay tư nhân? Lâm Phong cười nhạo nói, Hương Giang tất đất tất vàng, rơi xuống một khung máy bay trực thăng thì khó lường còn máy bay tư nhân, bất quá ngươi nghĩ đến cũng đúng, nhưng không phải máy bay tư nhân mà là quân cơ, tá trị thoáng chốc nhẹ nào, ngươi nói rất đúng tướng quân củng nỉ nhảm phi cơ, trong này có tướng quân củng nỉ nhảm sự việc. Lâm Phong lắc đầu, hẳn không có chuyện của hắn. tá trị không rõ, có thể phi cơ muốn cất cánh, nhất định phải trải qua tướng quân củng nỉ nhảm phê chuẩn A. Lâm Phong buồn cười nói, không phải trải qua hắn phê chuẩn sao? chỉ cần vụ đôi hoặc là a mỹ bên ấy có nghiệp vụ không liền thành, lại thu mua mấy người không được sao? tá trị bừng tỉnh đại nộ, có nội ứng. Lâm Phong nhắc nhở, ngươi cho rằng giáo sư hành động vì sao thuận lợi như vậy? Tá trị người Tê, lẽ nào? Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi là người của ta, kia có một số việc ta cũng không cần ngươi. Cún Nỉ Nhảm trước đó thế nhưng vì nghèo, cũng là đi theo ngươi, hắn mới vết lớn một bút. Ngươi thói quen là rất khó sửa đổi. Cún Nỉ Nhảm hiện tại mặc dù là phú ông, có thể lúc trước hắn sợ nghèo, trước kia việc làm, bây giờ còn đang làm. Đừng nói cho ta ngươi không biết Cún Nỉ Nhảm một mực đầu cơ trục lợi quân du. Tá trị thở dài, quân việt của vụ đô nhóm lại có ai không làm như vậy đâu? Lâm Phong cười ha ha, cũng đúng. Này là các ngươi vụ đồ quý tộc truyền thống cũ, thượng bất chính hạ tắc loạn. Có cuốn lịch nhảm tấm gương phía trước, quân đội của hắn trên cơ bản giống như hắn tâm tư, cũng đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, bọn hắn biết nhau mấy cái buôn lậu súng ống đạn dược, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Tá trị hít một hơi thật sâu, cảm tạ Lâm Sinh. Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta nhắc nhở ngươi một chút, cồn lệ nhảm khẩu vị rất lớn." Này 80 triệu đô la mỹ rơi vào trong tay hắn, cảm phủ muốn đòi trở về cũng không dễ dàng. Tá trị không có vấn đề nói, kia chuyện liên quan gì đến ta? Ta chỉ cần phá án liền tốt." Lại nói Cũng không phải ta đem kia 80 triệu đô la Mỹ cho vứt đi." Lâm Phong cười ha ha, "Được, không nên quên thủ lao của ta." Tá trị cung kính nói, "Ngài yên tâm, ngài thủ lao ta một lúc cho ngài đánh tới. Lâm Phong thỏa mãn gật đầu, "Vậy cứ như thế quyết định." Cúp điện thoại, tá trị nhìn B3 một chút, "Giáo sư đặt chân điều tìm được rồi." Dương trí long mắt mở to, "Trưởng quan, thật sự tìm được rồi?" Tá trị chân thành nói, "Lâm Sinh không gì làm không được. Đi, chúng ta đi một chỗ." Các ngươi cũng lái xe của mình tới a." Trần Quốc trung giải thích nói, "Ba người chúng ta một chiếc xe." Tá trị rất là thỏa mãn. Chúng ta đi doanh trại. Dương Chí Long người tròn vảng, đi doanh trại. Đây chính là tướng quân Cổn Lệ nhảm địa bàn. Ta chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, ta cũng vậy một vị Cổn Lệ nhảm. Ba người hít vào một ngụ khí lạnh. Trên đường, Dương Chí Long hỏi, "Trần Sơ, ngươi giống như đối với sự tình vừa rồi không một chút nào cảm thấy kinh ngạc." Trần Quốc Trung hỏi, "Sự tình gì?" Dương Chí Long trắng ra nói, "Lâm Sinh sự tình a." Trần Quốc Trung gật đầu, "Ta không kinh ngạc." Chương 453, Lâm Sinh là hương Giang người, 2, chương 453, Lâm Sinh là hương gia người, 2, Dương Chí Long lông mày cau chặt. Trần Quốc Trung cười lấy hỏi Chu Hoa Tiêu một câu, "A Tiêu hiểu rõ chúng ta đồn cảnh sát cùng xã đoàn có một cái thỏa thuận tồn có ở đây không?" Chu Hoa Tiêu mắt mở to, "Ngươi đang nói đùa sao? Chúng ta là cảnh sát, cảnh sát bắt tập thiên kinh địa nghĩa, làm sao có khả năng cùng bọn hắn có thỏa thuận gì?" Dương Chí Long thật sâu nhìn thoáng qua Trần Quốc Trung, Trần Sơ rất được với đầu coi trọng a, ngay cả cái này đều biết. Chu Hoa Tiêu hung tận nhìn Dương Chí Long, "Ngay cả ngươi vậy nói như vậy?" Dương Chí Long bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Cấp bậc của ngươi chưa đủ, tự nhiên không biết những chuyện này." Chu Hoa Tiêu buồn nôn làm ư, "Thật chẳng lẽ có thỏa thuận?" Dương Chí Long tỏ giải thật có vậy vẫn là Lưu Phúc Đại Thám trưởng thời đại lưu lại Chu Hoa Tiêu nghi ngờ nhìn hắn ngươi không nên nói đùa Lưu Đại Thám trưởng lúc ấy rời hiện tại cũng 30 năm cho dù lúc đương thời thỏa thuận hiện tại cũng nên hết rồi a Dương Chí Long lắc đầu một mực chúng ta cùng Giang Hồ Đại xã đoàn trong lúc đó có một cái hiệp nghị hấp bạch. trừ phi là cảnh tư trở lên cảnh sát hay là đặc biệt đột xuất thanh tra cao cấp những người khác cũng không biết chuyện này Chu Hoa Tiêu buồn buồn nói vậy tại sao ta không biết Dương Chí Long tức giận nói ngươi còn nói sao ngươi này thanh tra cao cấp thăng lên hàng hàng thăng ta liền xem như muốn nói cho ngươi, cũng không có khả năng a? Chu Hoa Tiêu hỏi, đến cùng là thế nào chuyện? Dương Chí Long giải thích nói, kỳ thực cũng là không có gì, hiệp nghị nội dung chủ yếu là, vì giữ điểm xã hội ổn định. Cảnh sát muốn cùng Sa Đoàn thượng tầng hữu liệu câu thông, cũng tỷ như cảnh tư kết nối Sa Đoàn một đám đường chủ. Chu Hoa Tiêu cười lạnh nói, như vậy nói cách khác cảnh tư cao cấp kết nối đại xã đoàn Long Đầu. Dương Chí Long lắc đầu, không phải. Chu Hoa Tiêu buồn cười nói, phải không nào? Dương Chí Long thở dài, đại xã đoàn Long Đầu kết nối thế nhưng chỉ vì khu vực. Chu Hoa Tiêu sắc mặt lập tức thì đen, "Ngươi đang nói đùa chứ?" Dương Chí long lẩm bẩm nói, "Ta thật sự hy vọng chính mình đang nói đùa." Chu Hoa Tiêu mặt đen lên hỏi, "Vì sao lại có như thế đi một lần phổ thỏa thuận?" Trần Quốc Trung giải thích nói, xã đoàn hương Giang quá nhiều rồi, thành viên cũng quá là nhiều. Chính quy xã đoàn thành viên có thể chỉ có 100 vạn, nhưng bọn hắn Lam đang lung cao tới 400 vạn. Toàn bộ cảng 6 triệu người, 90% người đều có xã đoàn bối cảnh. Liên xem như trong 100 người bắt một, đều muốn bắt 6 bạn người. Chúng ta hương Giang nhà tù căn bản không bỏ số được. Nay 6 bà người bắt lấy về sau, cũng không thể nói xã đoàn hết rồi. Xã đoàn cái kia tồn tại còn phải tồn tại. Thế là thì có như thế một hiệp nghị hắc bạch. Chỉ cần xã đoàn không chống đối với người bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng trật tự xã hội, như vậy quan tại bọn hắn xã đoàn nội bộ sự việc, chúng ta không cần quản. Chu Hoa Tiêu trong lúc nhất thời không nói gì. Về phần xã đoàn thượng tầng, những điều bày ra long đầu tọa quán, những kia bây giờ còn đang lăn lộn giang hồ long đầu tọa quán, kỳ thực đều là con tốt nhỏ. Chu Hoa Tiêu lớn tiếng nói, quản lý 4, năm vạn người long đầu tọa quán đều là con tốt nhỏ. Vậy ai là cá lớn? Trần Quốc Trung Thản nhiên nói, bọn hắn phía sau lão bản, Chu Hoa Tiêu khẽ giật mình, Dương Chí Long giải thích nói, Sa Đoàn đối với kẻ có tiền đến nói không lại là viên khăn leo mà thôi, nhớ tới thì dùng, nghĩ không ra thì ném đi, là cái này Sa Đoàn công năng, Chu Hoa Tiêu như có điều suy nghĩ, Dương Chí Long nhìn về phía Trần Quốc Trung, Lâm Sinh chính là Hồng Hương Đại Thủy Hầu A, Trần Quốc Trung lắc đầu, Hồng Hương không giống nhau, Tưởng Thiên Sinh muốn làm có thể kết nối chỉ huy khu vực chân chính Long Đầu, chẳng qua Lý Sinh thượng vị sau đó, mọi thứ đều thay đổi, Lý Sinh mang theo tất cả Hồng Hương truyện hình tẩy trắng, Tưởng Thiên Sinh nêu đồ thất bại. Hắn hiện tại đã hoàn toàn rời khỏi Giang Hồ, căn bản thì không muốn cùng Hồng Hưng có mảy may liên hệ. Dương Chí Long ngạc nhiên, lại là thế này phải không? Trần Quốc Trung cười cười, nếu không đâu. Nếu Hồng Hưng hiện tại còn trộn lẫn xã đoàn, vì Hồng Hưng bản tính, ai cùng hắn kết nối. Dương Chí Long cũng cười, người bên ngoài không nói, chỉ nói Lâm Sinh, cũng là để bọn hắn nhức đầu sự việc. Nhất ca nhưng không có mặt mũi này. Hai người lướt nhau, tất cả đều cười ha ha. Rất hiển nhiên, cái này bọn hắn chính là quỷ lão. Chu Hoa Tiêu lẩm bẩm nói, cái này có thể cùng ta dự tính ban đầu cùng vi phạm. Dương Chí Long chậm rãi suy tư, muốn nói chút ít lời nói khuyên Chu Hoa Tiêu. Trần Quốc Trung thẳng nhiên nói, ta chỉ trưởng quan nói đúng lời nói thật. Những kia quỷ lão vượt ngang nửa cái hành tinh đi vào Hương Giang, có thể không phải là vì Hương Giang thị dân phục vụ. Bọn hắn là đến kiếm tiền. Hương Giang an ninh trật tự chỉ cần không ảnh hưởng bọn hắn kiếm tiền, vậy bọn hắn cũng không cần quăng. Giữ gìn Hương Giang an ninh trật tự còn phải nhìn ta bối. Ngươi nếu dưới cơn nóng giận nghỉ việc, kia Đắc Ý nhất định là quỷ lão. Chu Hoa Tiêu cả giận nói, ai nói ta muốn nghỉ việc? Ta chỉ là đang nghĩ làm sao công tác mà thôi. Trần Quốc Trung cười lấy đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Dương Chí Long ám ám nhẹ nhàng thở ra, hắn hỏi Trần Quốc Trung nói, Lâm Sinh là ai? Trần Quốc Trung suy nghĩ một lúc, nói một câu ý vị thâm trường lời nói, Lâm Sinh là hương giang người. Dương Chí Long như có điều suy nghĩ, có tá trị dẫn đầu. Ba người kinh ngạc phát hiện, bọn hắn thậm chí ngay cả kiểm tra đều không cần tiến thẳng vào căn cứ. Ta còn tưởng rằng trưởng quan là chém gió đâu, không ngờ rằng hắn lại thật là một vị cùng lê nhảm. Chu Hoa Tiêu lẩm bẩm nói, Dương Chí Long lắc đầu, cho dù là cùng một gia tộc người, vậy sẽ không như thế mặc cho hắn không khước quân đồn trú doanh trại. Giao tình của hai người so với chúng ta tưởng tượng phải sâu nhiều lắm, nhưng mà ba người vẫn là đoán chừng phải quá bảo thủ. Sau khi xuống xe, bọn hắn tỉnh linh phát hiện, trợ tướng Cùn Lệ Nhạm lại sớm ngay tại trên bãi tập nên đón bọn hắn. Cùn Lệ Nhạm cùng tá trị đến rồi một cái to lớn ôm, tá trị, đã lâu không gặp. Tá trị cười nói, chúng ta tuần trước còn tại uống rượu với nhau. Này là thân tín của ta thủ hạ B3 thành viên, hắn một một cái dương trí long đám người giới thiệu cho Cùn Lệ Nhạm. Cùn Lệ Nhạm lập tức thần tình nghiêm túc, các ngươi đến chỗ của ta là công làm. Tá trị thở dài, một kiện đặc biệt chuyện tiền phước có thể tính là một chuyện tốt làm phiền ngươi. Cún lì nhặn cười nói, được, chúng ta vào trong nói. Phó quan, chiêu đãi một chút bê ba. tá trị cười nói, các ngươi nghe theo tướng quân sắp đặt chính là. Dương trí long đám người tự nhiên nghe theo. Cún lì nhặn một cái ôm tá trị cánh tay, chuyện phiền phức ta nhưng không làm. hai ta thế nhưng cùng một gia tộc thân nhân, ngươi cũng đừng hồ ta. tá trị mỉm cười nói, thật là sự tình tốt. Cún lì nhặn mừng thú, chuyện thật tốt. tá trị nuzzu bay, mấy ngàn bạn đô la mỹ sự việc. Cún lì nhặn đại hỉ, ngồi, đội vàng xin mời ngồi. Ta hôm trước vừa đào đến một bình cực phẩm lang đình, còn có một bình 30 năm trần hệt kỳ. Ngươi muốn là ưa thích, thời điểm ra đi cũng mang lên. Cún Lịch nhạm cao hứng suýt chút nữa thì ca hát. Đô la Mỹ mùi thơm, ai không thích đâu. Tá trị thẳng lắc đầu, ngươi a ngươi a. Cún Lịch nhạm nhún nhủi bay, nói đi, là cái gì làm ăn? Ở đâu làm? Tá trị thở dài, làm ăn này không phải ngươi không được. Ngươi biết hai ngày trước chúng ta sở cảnh sát tại công hải bắt một tội phạm a. Cún Lịch nhạm âm mộ nói, hiểu rõ a, giáo sư nha. Đôn cảnh sát còn thu được 80 triệu đô la Mỹ thiện nghi nhất a có thể để hắn mò lấy một muôn lớn a ngươi là muốn để cho ta cho sắp đặt một hắc hắc tá chị dở khóc dở cười không cần hắc hắc giáo sư chạy trốn không những như thế bọn hắn còn mang theo 80 triệu đô la mỹ chạy trốn cún lị nhạn đại hỉ hắn ở đâu ta mang bình đuổi theo hắn căn bản không hỏi giáo sư làm sao trốn càng không có hỏi có hay không có nội gián cái gì tương phản nếu là có cơ hội cún lị nhạn còn muốn cảm tạ cái đó nội gián nếu là không có nội gián giúp đỡ hắn năng lực mò được chỗ tốt như vậy sao cún lị nhạn chính là như thế hiện thực tá trị bình tĩnh nói căn cứ ta được đến tình báo giáo sư một đám bây giờ đang ở doanh trại quân đội cún lịch nhạt ngu ngơ ngồi lâu bất khả tư nghị nói hắn ở đây doanh trại quân đội nội gián là quân đồn chúng người tá trị nón nuối bay bằng không ta làm sao lại như vậy tới tìm ngươi cún lịch nhạt đại hỉ không hổ là lao tử thủ hạ binh làm tốt ta chờ quay đầu bắt hắn lại ta cho hắn một thâm khoái. giáo sư hắn giấu ở nơi nào tá trị trầm đai nói ngày mai sẽ là giáo sư cùng băng đảng a mỹ giao tiền thời gian hắn nhất định phải vào hôm nay đi máy bay về đến a mỹ cún lì nhạn con mắt cũng sáng lên. chương 454, thế lực của chúng ta muốn phổ biến ATA một. chương 454, thế lực của chúng ta muốn phổ biến ATA một. phong ca, giáo sư bắt lấy. lý phú hiếu kỳ hỏi. Đạt tại thường ngày, hắn là không sẽ hỏi chuyện này. hiện tại khác biệt. hâm hương truyền hình sau đó, lượng khôn cũng tốt lầm phong cũng được, đều là thượng lưu xã hội bên trong thượng lưu xã hội, thậm chí lượng khôn cùng lầm phong đều thành đoàn cố vấn đốc ra người. có chút kinh doanh cũng phân cho thủ hạ. lý phú càng tăng thêm, rất nhiều chuyện đều muốn hắn bận rộn. Bởi vì làm giáo sư sự việc, Lôi Đình An Ninh đơn đặt hàng lại nhiều. Lý Phú quả thực dở khóc dở cười. Kẻ có tiền thuê bảo tiêu là bình thường sự việc, Lôi Đình An Ninh thanh danh sớm cho đánh ra, càng là bất ổn lúc, đơn đặt hàng càng lớn. Giáo sư theo đồn cảnh sát đào thoát, người bình thường khả năng không có phát giác. Nhưng mà những người có tiền tiêu từng cái đều là tin tức nhanh nhạy hơn người. Đồn cảnh sát hiến ủy từng người đều không nhất định có thể ngay đầu tiên nhận được tin tức, bọn hắn liền được. Giản thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Vì vậy, Lôi Đình An Ninh hỉ để rất nhiều lại đan. Lâm Phong mỉm cười nói, Lôi Đình An ninh sự việc có bận biểu đấy, ta nhìn xem có cần phải lại mở rộng một lần. Lý Phú Liễu lơi không nói nên lời nói, Phong ca, không thể lại mở rộng đi. Đốc gia phủ thật nhiều người cũng trầm trầm vào chúng ta đấy, ngay cùng nội địa quan hệ cũng không phải bí mật gì. Lâm Phong gật đầu, không sao, tá trị lập tức liền muốn nhậm chức của an ninh. liền xem như đồn cảnh sát tại lại nhảy toa lại như thế nào, tá trị trầm trầm vào đấy. Lâm Phong tiếng nói nhất chuyện, một giáo sư liền để hương giang kẻ có tiền khiếp sợ không thôi, kế tiếp còn nhiều nữa đấy. Lý Phú Bình Hải, còn có. Lâm Phong mỉm cười nói, còn có 8 năm liền trở về, quỷ lão sẽ không cam lòng, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng địa chôn lôi. Như tình huống như vậy, ngươi nói hội chuyện gì phát sinh? Xã đoàn đại loạn, giang hồ đại loạn, an ninh trật tự đại loạn, đều là bình thường sự việc. lập tức liền muốn nênh đón điên cuồng nhất loạn nhất mấy năm, chúng ta muốn phòng ngừa chủ đáo. Lý Phú ngạc nhiên nói, điên cuồng nhất loạn nhất mấy năm? Lâm Phong gật đầu, man Manji từ trước đến giờ là sợ uy mà không có đức. hết lần này tới lần khác chúng ta là lễ nghi chi bang, đám người kia hội cho rằng chúng ta có thể lớn. tiếp xuống tới chính là bọn hắn điên cuồng nhất lúc nhương Giang Hồ đại loạn, điên cuồng trốn cái đinh, đều là bình thường sự việc. Chẳng qua chiều hướng phát triển, ủy lão nghịch chẳng qua đại thế, ngăn cản không được. Khi bọn hắn phát hiện không đúng lúc, rồi sẽ hành quân lặng lẽ, Nghĩ hết biện pháp cho gương Giang người lưu lại cái ấn tượng tốt. Đây chính là bọn họ Tắc Phong. Lý Phú nhíu mày, hay là không thể đã hiểu. Lâm Phong thản nhiên nói, quốc gia chúng ta là có lịch sử, vì sự làm gương có biết như thế. Áng lộ sạ sân ủy lão làm sao diễn xuất, có thể tham khảo quốc gia khác cảnh ngộ, tỉ như tiên chúc. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể xem xét tiên chúc lịch sử. Quỷ Lão cũng không coi người Tiên Trúc là người. Sau khi Tiên Trúc độc lập lúc, người xem một chút Quỷ Lão hành động, bọn hắn lại còn năng lực lưu lại một ít thanh danh tốt, liền biết thủ đoạn của bọn hắn. Lý Phú đội và nói, đúng, ta quay đầu liền để Kỳ Kỳ giúp ta tìm một cái tài liệu tương văn. Lâm Phong gật đầu, Kỳ Kỳ là học sinh giỏi, nên được thượng người hiền nội trợ. Giáo sư chắc chắn, đặc biệt trong tay hắn có 80 triệu đô la Mỹ, rơi vào tay người khác có thể có thể công việc, ai bảo hắn không nên trốn ở quân đồn trú trong doanh địa đâu? Cún lì nhạn người kia là chui tại tiền trong mắt, nhất định là sống không được. Lý Phú liên tục gật đầu. Lâm Phong ở dưới phán đoán, hắn là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Đang nghĩ ngợi đâu, chuông điện thoại vang lên. Phong ca, tá trị điện thoại. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhận lấy điện thoại cười nói, tá trị, đa thủ. Tá trị cùng nhiệt lại thanh âm hương phấn truyền tới, vạn sự trốn không thoát Lâm sinh lòng bàn tay. Ngay tình báo quả nhiên ve vém, giáo sư một nhóm người thì nuốt trong máy bay vận tải bên trong, bị chúng ta tóm gọn. Lâm Phong nhắc nhở, trong căn cứ có tay trong của bọn họ, còn không chỉ một người. Người cùng Cun Li nhảm phải cẩn thận. Tá trị cười hắt ha nói, cũng đào ra. Cun Li nhảm làm loại chuyện này từ trước đến giờ cẩn thận cực kỳ. 80 triệu đô la Mỹ đều bị chúng ta cướp lại. Cung lĩnh nhảm lấy 2 triệu đô la Mỹ cho mọi người điểm. Ngài kia phần ngài nhìn xem khi nào phù hợp ta đưa cho ngài quá khứ. Lâm Phong thuận miệng nói, đưa đến lôi đỉnh an ninh đi. Tá trị liên tục gật đầu. Lâm Phong hiếu kỳ nói, 80 triệu đô la Mỹ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, cung lĩnh nhảm định xử lý như thế nào? Tá trị thán thở, vì bắt lấy giáo sư nguyên nhân, căn cứ tổn thất một cỗ máy bay vận tải, hoàn hảo đoạt cứu trở về 1.200 vạn đô la Mỹ, cũng coi như công tội đủ nhau. Lâm Phong yên lặng, các ngươi chắc chắn không phải vật gì tốt. Tá trị cười ha ha. Cảm ơn Lâm Sinh khích lệ. Lâm Phong thẳng lắc đầu, ta kia là đang khen thưởng các ngươi sao? Cúp điện thoại, Lý Phú không thể tin nổi, kia 80 triệu đô la Mỹ cứ như vậy bị bọn hắn nuốt riêng. Lâm Phong cười lạnh nói, quỷ lao khẩu vị từ trước đến giờ rất lớn. Cún Lý nhạm làm việc còn tính là tốt, nếu này 80 triệu đô la Mỹ đặt ở trụ sở đồn cảnh sát, tin hay không trụ sở đồn cảnh sát đều phải đốt hết rồi. Lý Phú kinh ngạc nói, đám này quỷ lao dám làm như thế. Lâm Phong không đồng ý, nếu không đâu. Đây chính là 80 triệu đô la Mỹ, không phải 80.000 khối tiền cún lị nhạm có thể nhịn được nộp lên trên 1.200 vạn đô la mỹ đã không tệ. vụ đô có này 1.200 vạn đô la mỹ, đầy đủ báo cáo kết quả công tác. về phần đốc gia phủ, ai sẽ quan tâm cảm thụ của bọn hắn. lý phú lẩm bẩm nói, thật hắc. lâm phong thuận miệng nói, cún lị nhạm chỗ nào có chúng ta 800 vạn đô la mỹ, trong khoảng thời gian này rồi sẽ đưa đến lôi đình an ninh. ngươi cho cê quân nhắc nhở một chút, nói cho kí quân, ngươi hỏi một chút căn cứ quân đồn trú chiếc phi cơ kia xuất thủ hay không. lý phú há to miệng, phong ca, cún lị nhạm ngay cả máy bay vận tải cũng giảm bán ra. lâm phong ngạc nhiên nói. Hán chiếc phi cơ kia đều là báo hỏng làm sao lại không thể bán ra? Đến lúc đó chỉ cần lại lần nữa xì sơn, thì cùng bọn hắn hoàn toàn không liên hệ nhau, lại có cái gì không dám ra bán? Lý Phú Kinh Hải nói, đây chính là quân cơ a. Lâm Phong không đồng ý, cùn đỉnh nhảm hướng Đông Nam Á bán ra quân hỏa cũng không phải lần một lần hai. Dựa theo áng lộ xạ sấn nội bộ điều lệ, quân bán thứ gì đó bư lầu, mặc kệ lớn nhỏ đều là muốn ra tòa án quân sự, tính chất là giống nhau. Lý Phú quả thực không có thể hiểu được, nhưng này là quân cơ a. Lâm Phong buồn cười nói, người ta là cùn đỉnh nhảm, là vụ đô danh môn vọng tộc hay là hải quân bên trong danh môn, ngươi còn có thể bẩm báo bọn hắn hay sao? Lý Phú Tam Quan cũng lật đổ, đám này quỷ lao vẫn đúng là dám làm a. Lâm Phong núm nú bay, vậy thì có cái gì bọn hắn không dám làm? Không nên đem quỷ lao nghĩ quá tốt, càng đừng dùng chúng ta tư tưởng đi đối đãi quỷ lao động tác. Tại bọn họ người cầm quyền trong mắt, thần dưới chót thị dân chẳng qua là một ít số lượng thôi. Bọn hắn thế nhưng tinh khiết hao tài. Lý Phú trầm mặc thật lâu, chinh trọng gật đầu, ta hiểu được phong ca. Lâm Phong mỉm cười nói, cái gọi là tầm mắt, chẳng qua là ngươi nắm giữ tin tức nhiều ít. Ngươi nắm giữ thông tin càng nhiều, tầm mắt thì càng cao. Nắm giữ thông tin càng ít, tầm mắt tự nhiên là thấp. Lý Phú như có điều suy nghĩ. Lâm Phong lại nói, "Trước đó, người đi theo ta tại xã đoàn chỗ lẫn, thành thật rằng cấp độ thật là thấp." Lý Phú đặc biệt không đồng ý, "Phong ca, chúng ta cấp độ còn thấp sao?" Lâm Phong trắng ra nói, "Rất thấp. Chúng ta trước đó lẫn vào xã đoàn, kia thật là lũ lọa tử. Chân chính đại xã đoàn không lại như thế lẫn vào. Bọn hắn đều là chính quy đại thương nhân. Những kia bạch chỉ phiến, Hồng côn, Thảo hài loại hình, căn bản thì sẽ không nhìn thấy lông đầu. Bọn hắn không có tư cách kia. Tại đầu rồng cùng những đường chủ này trong lúc đó, cách không biết bao nhiêu cấp, có thể cuối cùng bọn hắn cả đời cũng chỉ có tại đầu dông đưa tang lúc mới có thể nhìn thấy bọn hắn. T, Lý Phú hít vào một ngụm khí lạnh, muốn là nói như vậy, Hương Giang tuyệt đại bộ phận xã đoàn cũng đều là không có có tư cách này. Lâm Phong gật đầu, đúng. Dường như Tào Á nghĩa quân, cái gì suy thủy mẫn loại hình, đều là Tào Á ném ra trên người Thái mắt dùng. nghĩa quần sảnh đường cũng bị bắt vậy sẽ không ảnh hưởng đến Tào Á nửa cọng lông măng. Mà Tào Á đâu, người ta là chân chính đại thương nhân, quốc tế mậu dịch người có quyền, trong ngày nghe hát mua vui, thật là khoái hoạn. Chỉ cần nói ra ngoài. Từ trước đến giờ đều là đại lão bản, Tào Công, nhưng không có người nói hắn là cái gì xã đoàn người, nghĩa quần bên ngoài là suy bại, có thể lại có mấy cái dám trêu chọc nghĩa của người. Ai cũng biết suy thủy mẫn chẳng qua là bên ngoài người nói chuyện, thật sự người nói chuyện chính là Tào Á. Đồn cảnh sát cũng biết, nhưng đồn cảnh sát có Tào Á phạm tội chứng cứ sao? Chương 454, thế lực của chúng ta muốn phổ biến A ATÁ 2, chương 454, thế lực của chúng ta muốn phổ biến A ATÁ 2, không có. Cho dù đem nghĩa quần nhỏ tận gốc, lại có thể làm gì Tào Á mày may? Lý Phú Cao mày nói áo a đạo hạnh bậy quá sâu a. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, hắn không phải đơn độc. Liên nói hàng đạt tài chính diêu lão bản, hắn thật là làm chủ người sao? Không phải a, chân chính lão bản nhất định là tam đại ngân hàng hương giang người. Nhưng mà ngươi có thể tìm tới bọn hắn tay cầm sao? Tìm không thấy a, ta thậm chí hoài nghi lão bản của bọn hắn là thẩm đại ban cái đó ma quỷ. Lý Phú hít vào một ngụm khí lạnh, ẩn tàng được sâu như vậy sao? Lâm Phong nhún nu nhú bay, bằng không gọi là kiểu mới xã đoàn đấy. Chém chém giết giết binh biện là tiểu đệ, các tiểu đệ chết bao nhiêu bọn hắn cũng không đau lòng, dù sao là một ít xã hội cặn bã chết rồi vậy liền chết. chân chính xã đoàn đại lão mỗi ngày xa hoa trụi lạc, mỹ nhân bận quanh, ca múa mừng cảnh thái bình. cho dù là nghĩa quân cũng bị đánh nát cũng không sợ. không tầm thường nặng mới thành lập một chính là. lý phú hỏi dạng này xã đoàn cỡ nào? lâm phong gật đầu, nhiều a. lý phú ngạc nhiên nói, thập đại xã đoàn cái nào là? lâm phong cười lấy lắc đầu, thập đại xã đoàn cái nào đều không phải là. a. lý phú khó hiểu nói, thập đại xã đoàn cái nào đều không phải là? lâm phong buồn cười nói, thật không phải, nói cứng nếu như mà có, đó chính là tân ký. miễn cưỡng coi như là nửa cái chẳng qua lao hướng cùng lão lâm liên hệ quá mức chặt chẽ nếu thật là xảy ra sự tình một chảo một chuẩn những tiêu tiểu mới xã đoàn cho dù làm lớn cũng sẽ không làm giống tùy tiện có thể vào nhà tù sự việc ngươi phải nhớ kỹ hiện tại kiểu mới xã đoàn mặt ngoài nhìn qua cũng không lớn nhưng bọn hắn lực lượng cực kỳ điêu luyện đồng thời không tỵ hiềm dùng hỏa khí nóng giết người lý phú khẽ giật mình như có điều suy nghĩ truyền thống xã đoàn bình thường đều sẽ không dùng hỏa khí nóng cho dù là muốn bổ bạn cũng sẽ dùng nao mà sẽ không lựa chọn cái khác chỉ có những kia phản động mới biết dùng hỏa khí nóng ta nhớ được lão đại đã từng nói Tiểu mới xã đoàn muốn có rất nhiều đạo từ lửa. Lâm Phong cười ha ha, tiểu phú, ta từ trước đến giờ cũng đối người nói, ngươi là cực kỳ có ngộ tính cái đó, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Lý Phú cười nói, đều là phong ca vun trồng tốt. Ngài nói những thứ này là có nhiệm vụ cho ta đi. Lâm Phong gật đầu, nói được không có sai. Chúng ta hồng hưng muốn chuyển hình, nhưng mà xã đoàn vậy sẽ không bỏ rơi. Ngươi từng làm qua đồng la loan người nói chuyện, tự nhiên hiểu rõ kia mấy con phố một tháng năng lực kiếm bao nhiêu tiền. Lý Phú hung hăng gật đầu, Phương Giang thiếu rất nhiều người. Một con phố khác đừng nhìn cũng chỉ có mấy chục cửa tiệm, nhưng mà mỗi tháng nước chạy cao tới mấy trăm vạn. Đào đi các loại chi tiêu, sảnh đường Đồng La Loan mỗi tháng năng lực rơi xuống mấy chục vạn. Ai biết ngại nhiều tiền. Cho dù là hiện tại kinh qua cải tổ, hơn hưng một đám sảnh đường đều sẽ ổn định địa cho tập đoàn cung ứng mấy trăm vạn nước chạy. Đây là lớn cỡ nào một bút chi tiêu?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Lôi Đình An Ninh muốn mở rộng thị trường thì không rời được xa đoàn. Đông Nam Á thị trường, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong." Nhưng Lôi Đình An Ninh muốn làm sao mở rộng thị trường đâu? Lý Phú Đầu lông mày giật mình, lập tức nói: Xã hội Việt không ổn định, Lôi Đình An Ninh nhu cầu lại càng lớn. Lâm Phong cười nói, "Không sai, yêu cầu của ta là Lôi Đình An Ninh muốn tại tất cả Á Châu trải rộng ra. Đương nhiên hiện tại là Đông Á cùng Nam Á, đợi đến lúc thời cơ chín muồi lại hướng Trung Á cùng Tây Á trải rộng ra. Mà muốn hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ này, ngươi biết cái kia dùng phương pháp gì?" Lý Phú trầm giọng nói, "Đem tàu Á tiểu này xã đoàn hình thức phổ biến tất cả Á Châu." Cách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, nói được không có sai. Đương nhiên muốn đem Tảo Á tiểu này tiểu mới xã đoàn hình thức muốn đẩy lên tất cả Đông Nam Á. Nhưng mà này còn còn thiếu rất nhiều." Lâm Phong lời nói tràn đầy kiểm tra hứng thú, ngươi cảm thấy còn muốn có cái gì nguyên bộ? Lý Phú như có điều suy nghĩ, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ý của ngài là, chúng ta không thể vì đơn thuần là phát triển sảnh đường mà xây dựng công ty." Lâm Phong vỗ tay nói, ta liền nói ngươi có linh tính. Không sai, không nên quên chúng ta thân phận bây giờ. Chúng ta thế nhưng nghiêm chỉnh thương nhân, cũng là nhân vật có mặt mũi. Chúng ta muốn làm phù hợp thân phận chúng ta sự việc. Chúng ta là thương nhân, tự nhiên là muốn làm ăn. Lý Phú khẽ giật mình, không phải còn có Lôi Đình An minh sao? Hắn chợt tỉnh lộ đến, Lôi đình an ninh không phải tập đoàn chúng ta chủ yếu nghiệp vụ. Lâm phong cười, nói đến ý tưởng bên trên, chúng ta sau này chủ yếu nghiệp vụ là cảng nghề chế tạo. Lôi đình an ninh cùng xã đoàn là cho chúng ta chủ yếu xí nghiệp hộ tống. Tuyệt đối không nên dùng nội địa tư duy đi đối đãi toàn bộ thế giới. Ngươi sẽ phát hiện thế giới này chính là sót. Tại trên thế giới trộn lẫn, nội địa bộ kia không dùng được. Thương hành pháp tắc là cá lớn nuốt cá bé, doanh gia ăn sạch. Ngươi phải biết cái mông quyết định cái đầu. Tất cả Á Châu nhưng không có người hy vọng chúng ta trôi qua tốt. Lý phú im lặng, phong ca, vì sao bọn hắn không muốn chúng ta trôi qua tốt đâu? Lâm Phong liên lặng, mắt liếc thấy Lý Phú, ngươi không biết. Lý Phú mở miệng lắc đầu, không biết ta. Lâm Phong thở dài, quốc gia chúng ta cường thịnh hơn 1.000 năm, xung quanh đây quốc gia theo đông đến tây, từ nam đến bắc, thì bị xỉ nhục 1.000 năm. Chúng ta là hoàn toàn xứng đáng lão đại, bọn hắn tự nhiên muốn đè thấp làm tiểu. Phía Nam Tốt, Âu Cả Mộ tô Nêu ví dụ đi, những quốc gia này cường thịnh sau đó, ý niệm đầu tiên chính là chèn ép chúng ta. Nếu ngươi là bọn hắn, ngươi vui lòng một lớn chủ tử xuất hiện sao? Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lâm Phong nhún đuôi, đây chính là bọn họ tâm tư. Tiểu Phú, ngươi còn nhớ cái mông quyết định cái đầu. Tiểu quốc người từ trước đến giờ là sợ vi mà không có đức, cùng bọn hắn kết giao chỉ có thể vì lợi giao nhau, tuyệt đối không thể móc tim móc vội. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Lý Phú trịnh trọng hồi phục, đúng. Hắn hỏi, Phong Ca, chúng ta đao thứ nhất muốn bổ về phía ở đâu? Lâm Phong mỉm cười nói, trước chợ giúp Triều Tiên. Triều Tiên không phải đang nam bồng khai thác sao? Vừa vặn nhường hắn cho chúng ta làm mẫu. Lý Phú cao mày nói, nam bồng sao? Đây chính là bốn tiểu long một chồng, độ khó có chút lớn đa. Bàng không theo xiêm la bắt đầu. Chỗ nào có tưởng sinh đánh xuống cơ sở, nên tốt làm việc một ít. Lâm Phong lắc đầu, chính là bởi vì tưởng sinh đánh xuống cơ sở quá tốt, cho nên không có thể trở thành tiểu mẫu. Chúng ta muốn đem xã đoàn phổ biến rộng khắp tất cả Á Châu, cần một ít có thể phổ biến rộng khắp quy củ. Bằng không một quốc gia một quốc gia tốn hao phí tổn quá cao. Nhất định phải chế định một bộ quy tắc. Nam Đồng chỗ nào vừa vặn? Truyền thống phạm vi bên trong áp chế, muốn tiến thủ rất khó. Cơ bản thích hợp tất cả Đông Á thậm chí Đông Nam Á con đường. Lý Phú tưởng tượng cũng đúng, Tưởng Tiên Dưỡng đều thành Siêm La một trong tam cự đầu. Thông qua hắn xây dựng một hoàn toàn mới bang phái dễ như trở bàn tay. Siêm La có thể làm như vậy, Hàn Quốc gia của hắn tự nhiên không thể. Hoàn toàn không được làm mẫu tác dụng. Lý Phú chân thành nói, "Đúng, ta quay đầu thì liên hệ Triều Tiên." Lâm Phong Thản nhiên nói, "Triều Tiên nhiệm vụ rất nặng. Lúc cần thiết, chúng ta cấp cho hắn trợ giúp. Chỉ cần Triều Tiên bên ấy làm ra thành tích, ATA Hàn Quốc gia của hắn cũng tại trong tay chúng ta." Lý Phú liên tục gật đầu. Lâm Phong còn muốn lên tiếng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Phú cầm điện thoại lên cười nói, "Phong ca, thân nhi đánh đối." Lâm Phong nhận lấy điện thoại cười nói: "Tân Nhi, muộn như vậy không ngủ à?" Giọng Tân Nhi có chút trầm thấp: "A Phong, ta phải cầu ngươi giúp ta làm kiện sự tình." Lâm Phong khẽ giật mình: "Huynh đệ chúng ta hai người có lời gì dễ nói." Tân Nhi thở dài: "Chúng ta tại nội địa, không có cách nào trở về, chỉ có thể bị thác ngươi giúp ta làm." Lâm Phong không thèm để ý chút nào, sự tình gì một mực nói là được. Tân Nhi thấp giọng nói: "Ta thiếu nghĩa quần Tào Án ân tình, ngươi giúp ta trả đi." Lâm Phong cau mày nói: "Trên thế giới này quý nhất chính là ân tình, muốn làm tới trình độ nào." Tân Nhi khổ sở nói: "Báo thủ cho hắn là được." Vừa mới nhận được tin tức, Tào Á bị người giết. Chương 455, Hàn Tân ấn tỉnh, 1, chương 455, Hàn Tân ấn tỉnh, 1, ta tại hợp đồ mới đỡ tốt lúc, không biết trời cao đất rộng, đắc tội người. May mắn mà có Tào Công giúp đỡ nói một câu, mới khiến cho ta thoát nạn. Từ đó về sau, cũng là dựa vào Tào Cứ Bến, làm lên buôn lậu làm ăn. Vừa lúc bắt đầu, nếu là không có Tào Công, ta cũng không có khả năng thuận lợi chuẩn thành. Ra đây lăn lộn giang hồ, tuy nói kiếm tiền là trên hết. Cái kia giảng huynh đệ nghĩa khí, ta Hàn Tân là mãi mãi không kém. A Phong, ta rất ít của người. Lần này giúp ta một lần làm sao?" Giọng Hàn Tân đặc biệt trầm thấp. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. "Bất quá, chúng ta là huynh đệ, nhân tình này nợ ta giúp ngươi trả." Hàn Tân lập tức trầm tĩnh lại, ta liền biết ngươi có biện pháp. "Huynh đệ, quay đầu mời ngươi uống rượu." Lâm Phong treo chọc nói, ngươi được tiết chê à, dù sao cũng là hồng hương đẹp trai một trong, cũng đừng tuổi còn trẻ thì trở nên rồi mỡ. Nói như vậy, tiểu muội nên di tình biệt luyến?" Hàn Tân hừ lạnh nói, nam nhân chỉ cần biết kiếm tiền nuôi gia đình là được, chúng ta cũng không phải đi làm biệt quảng cái gì dung mạo làm gì. "Tiểu muội thật sự ghét rồi mỡ." Lâm Phong cười ha ha, ngươi a ngươi a. Hàn Tân nheo miệng cũng cười, tiểu bội thế nhưng kỳ nữ, làm sao lại như vậy cùng bình thường tiểu nữ nhân giống nhau tâm tư. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, lại là như thế nào kỳ nữ, cũng là một nữ nhân a. Làm năm đông tinh có cạ có lạ, vậy nhưng là tuyệt đối đẹp trai. Hàn Tân nhíu môi, có sao nói vậy, có cả có lạ thân thủ thì cũng thôi đi, nhưng này dung mạo, nói là đẹp trai cũng nói ít. Được rồi được rồi, quay đầu ta liền đi phòng tập thể thao tập thể hình. Lâm Phong khinh thường nói, phòng tập thể thao luyện những kia chết cơ thể có tác dụng cái gì? Dương Thành nhiều như vậy bóp án, à. Hiện tại không gọi võ quán, nhiều như vậy võ thuật ra, ngươi tìm một danh gia hảo hảo mà luyện tập một chút không thể so với cái đó mạnh. Bất quá ta nói cho ngươi, liền xem như võ thuật danh gia, ngoài miệng không tiết chế, thả tay xuống bên trên công phu, như thường hội béo phì trở nên rồi mỡ. Hàn Tân bất phất, phất tay, vậy mặc kệ Lâm Phong nhìn không thấy, được rồi, ta biết rồi. Lâm Phong cúp điện thoại, cầm lên xì gà. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, giữa bằng hữu nhớ để ở trong lòng chính là. Trước kia có thể hai người là mặt ngoài bằng hữu, sau đó có hồng hưng này cái bình đại, lại thêm cộng đồng sự nghiệp, đã sớm buộc ở cùng nhau. Tình cảm tự nhiên là không giống nhau. Hàn tân cầu đến trên đầu, tự nhiên là cái kia giúp đỡ. Lý Phú thất sắc nói, Phong ca, tào Á lại chết rồi. Lâm Phong gật đầu, chết rồi, bị người vòng đây suýt giết. Người cả xe mang bảo tiêu chết hết, chỉ còn lại có người tài xế, chẳng biết đi đâu. Lý Phú không rõ, ngài hai ngày này một nói thẳng, tào Á kinh doanh nghĩa quần là kiểu mới xa đoàn, cơ hội là tân tiến nhất. Vì sao tào Á sẽ bị tập sát đâu? Lâm Phong lắc đầu, tào Á xa đoàn đúng là tân tiến nhất. Tiều này tiên tiến biểu hiện tại tính an toàn bên trên, cảnh sát muốn theo bên ngoài đánh vào trên cơ bản không thể nào. Tất cả nghĩa quân bị người ta tóm lấy cũng sẽ không đối với tào á sinh ra ảnh hưởng gì. Lý Phú ngạc nhiên, ta hồ đồ rồi. đã như vậy vững chắc, tào á lẽ ra an toàn mới là. làm sao lại như vậy bị mất tính mệnh đâu? Lâm Phong thản nhiên nói, rất đơn giản a. nghĩa quân hình thức là phòng bên ngoài không phòng trong. Lý Phú con mắt thoáng chốc trừng lớn, có nội ứng. Lâm Phong giải thích nói, thành ủy từ trước đến giờ đều là từ nội bộ cấm phá. dựa theo nghĩa quân hình thức muốn đem tào á đem ra công lý, trên cơ bản không thể nào. tào á cùng người làm việc cách không biết bao nhiêu đạo tường lửa, cảnh sát là bắt hắn không có nửa điểm biện pháp có thể có sao nói vậy, cảnh sát không có cách nào, không có nghĩa là người khác không có cách nào. Lý Phú trầm tư nói, người khác, nghĩa quần cử nhân không. Lâm Phong cười ha ha, tao á thế nhưng lôi lạc thời đại nhân vật, trộn lẫn đến bây giờ, dù là làm năm có thủ người, vậy đã sớm chết hết. xã đoàn đầu thai suất cao đến quá đáng, tựa hòa liên thắng như thế một tổ cáo giả xã đoàn có thể không có mấy cái. Lý Phú đưa ra dị nghị, Phong ca, ta nhớ được hai ngày trước nghĩa quần thế nhưng bị trộn một cái thuyền. Lâm Phong gật đầu, đúng a. chẳng qua chuyện tiêu nha, ngươi hẳn phải biết trận tướng. Chúng ta hầm hưng chuyển hình sau đó lại có mệnh lệnh của ta tại những người xã hội đen kia thời gian không dễ chịu lôi đỉnh an ninh uy hiếp ở đâu đấy muốn bán vũ khí hoa ca vì khai thác thị trường cho nên chỉ có thể chạy tới đông nam á tận hàng cái kia thuyền bị mở ra siem la sụi sẹo là gặp phải không thành tín thương gia đánh lên siem la bản địa rút phái không phải là đối thủ của hoa ca ném ra mấy bộ thi thể chạy trốn bằng không hoa ca đã sớm đem thuyền trả lại cũng sẽ không bị người phát hiện hiện tại liền xui sẹo hắn thành kẻ tình nghi một trong lý phú ngạc nhiên nói không phải hoa ca làm lâm phong lắc đầu Hoa Ca là quân hỏa vất nhà, hắn có can đảm này nhưng không có thực lực này. Lý Phú cao mày nói, không phải nói tàu Á bác tài mất tích sao? Hoa Ca sẽ không phải thu mua tàu Á tài xế a. Lâm Phong hỏi, Thương Giang có người có thể thu mua Vương Kiến Quốc sao? Lý Phú lập tức nói, không thể nào. Vương Kiến Quốc có thể là của ngài thân tín. Lâm Phong gật đầu, người tài xế kia đồng dạng là tàu Á thân tín. Tiết phần lớn thời gian, hắn cũng cùng với tàu Á. Đây cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian cũng phải hơn rất nhiều. Muốn thu mua hắn, phải trả ra bao lớn đại giới. Lý Phú nhất thời giật mình, không sai phàm là lao bản báp tài nhất định là thân tín bên trong thân tín, ngươi còn thành thật hơn tin tậy, miệng muốn chặt chẽ. tại trong tổ chức vậy có tương đương địa vị, tiêu giống với là lượng khôn bên người lý kiện, lâm phong bên người vương kiến quốc đồng dạng, thân phận của bọn hắn có thể không hiền hách, địa vị của bọn hắn tuyệt đối không tầm thường. muốn thu mua bọn hắn, không nói phải hao phí bao lớn đại giới, chỉ nói làm sao đem bọn hắn hẹn ra, đó chính là một ngày lớn nan đề. lý phú có phán đoán, nội ứng làm, có thể thu mua bất tài, không thể nào là ngoại nhân, nhất định là nội ứng. lâm phong nhún nhúi vai, rõ ràng, căn cứ ta được đến thông tin tao á đã sớm có thật sự quy ẩn tâm tư, không phải bên ngoài quy ẩn là chân chính về hưu. nhưng mà không biết nguyên nhân gì, người nối nghiệp vẫn đề một thằng không giải quyết được, không có quyết định tới. cái này tượng thời cổ vương triều đồng đạo, lão hoàng đế lập tức liền phải thuộc về tây, thái tử vị trí không có quyết định đến, có ít người muốn no ngoe muốn động. Lý Phú thản nhiên nói, nghĩa gần như thế sát đoàn, lão đại vị trí cùng thời cổ hoàng đế cũng không có kém quá nhiều rồi. một lời quyết người sinh tử, thế nhưng thật sự sự việc. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý bình thường trong sát đoàn. Hai người lẫn nhau sặc là chuyện rất bình thường, cho dù là kêu gào đánh nhau vậy sao cũng được. Cổ Hoặc Tử sao? Không đánh nhau gọi thế nào Cổ Hoặc Tử. Người ta nguyên lãng uy ca đều muốn nói mình xương cốt đối cứng a. Đánh nhau thì đánh nhau, tuyệt đối không có một lời không hợp thì động đạo thương, chân chính phản động các nhau. Chỉ cần hai người dậy rồi bật thìu, là thực sự dám giết ngươi. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong xã đoàn Long Đầu nói muốn một người mệnh, không biết bao nhiêu người chuẩn bị vì hắn liều mạng. Lý Phú cao mày nói, ta nghe nói nghĩa quân bên trong tàu bắt rồi mã. Mã? Không rời tàu. Tàu á chết rồi. Mã võ chính là Lao đại rồi. Có phải hay không là hắn? Lâm Phong lắc đầu, không phải. Mã võ tuổi tác cao, hắn là cùng Tào Á cùng thời kỳ. Hai người dường như như hình với bóng, sớm liền thành chặt chẽ không thể tách rời chính thể. Hai người cùng nhau chính là tào mã. Thiếu quyết hai, lực ảnh hưởng cũng thiếu một cái tầng cấp. Tào Á muốn về hưu, Mã võ càng muốn. Không phải hắn làm. Bọn hắn tình cảm của hai người, dường như ta cùng với khôn ca đồng dạng. Tê. Lý Phú hít vào một ngụm khí lạnh, ngài đối bọn họ đánh giá cao như vậy sao? Lâm Phong thản nhiên nói, không phải ta đối bọn họ đánh giá cao bọn hắn kiểu này phản động, gặp phải nguy hiểm nhưng so với ta cũng khôn ca hơn rất nhiều. bọn hắn gặp phải địch nhân, đó là thật muốn mạng của bọn hắn. nhiều năm như vậy tiếp theo, bọn hắn tự nhiên có thâm hậu tình nghĩa huynh đệ. Lý Phú nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Phong hừ lạnh nói, không phải mã võ làm, giết chết tào áng người, phạm vi tự nhiên là nhỏ rất nhiều. chương 455, Hàn Tân Ân Tỉnh 2, chương 455, Hàn Tân Ân Tỉnh 2, Lý Phú mở to hai mắt nhìn, ngại có đầu mối. Lâm Phong cười nói, chỉ cần ta mới biết, có thể giấu giếm tin tức của ta rất ít. Lý Phú trịnh trọng gật đầu, không sai. Đi theo Lâm Phong lâu như vậy, muốn nói hiểu rõ nhất Lâm Phong cổ quái lạ thông tin, còn không phải Thế sao Lượng Côn, mà là Lý Phú. Hơn 3 năm này, Lý Phú kiến thức Lâm Phong các loại không thể tưởng tượng nổi sự việc. Lượng Côn tuy nói là đem Lâm Phong từ nhỏ nuôi lớn, nhưng mà 3 năm trước đây, Lâm Phong liền đã độc lập với Lượng Côn làm việc, tự nhiên không thể nào mở Lâm Phong các loại không thể tưởng tượng nổi. Bằng không, hắn cũng sẽ không tại năm nay mới có thể sử dụng sạch sẽ tiền mua nhà lầu. Lý Phú vừa bận tương phản, Lâm Phong chịu khổ lúc hắn là mảy may cũng không có gặp phải, Lâm Phong bay lên lúc hắn mảy may không rơi hiện nay nếu là đây xuất thân lượng khôn cùng lý phú trên lệnh cũng không lớn phải biết lượng khôn thế nhưng có tập đoàn hồng hưng chủ tịch hội đồng quản trị tên tuổi giá trị. tập đoàn hồng hưng giá thị trường bao nhiêu đó là một thiên văn sổ tự liền xem như như thế lý phú giá trị bản thân cùng lượng khôn so sánh đều có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng lý phú đi theo lâm phong là thực sự kiếm quá nhiều Hàn tân là chúng ta huynh đệ nhân tình của hắn chúng ta cho hắn trả vấn đề này giao cho ngươi đến kiểm tra lý phú xin chỉ thị ta nên như thế nào vào tay lâm phong thản nhiên nói ngươi kêu lên kiến quân cùng thiên hồng ba người các ngươi đầy đủ. Lý Phú khẽ giật mình, ngài có kẻ tình nghi tuyển. Lâm Phong trắng ra nói, tào á rõ ràng là bị nội ứng giết chết. trừ ra nội ứng, ta thật sự không biết ai có thể thu mua tào á bất tài. mà có thể thu mua của hắn người, kỳ thực chỉ có một người. Lý Phú con mắt trừng lớn, cái gì? Lâm Phong giải thích nói, kỳ thực có thể thu mua người tài xế tiên nhân tuyển tốt nhất là mã võ, nhưng mà mã võ cùng tào á là quá mệnh giao tình, tất nhiên không phải hắn làm. như vậy, còn lại chính là tào á ba người đệ tử. Trần Thái, Lý Tu còn có khương vệ cương vệ vì bạn gái sự việc theo a mỹ đi đường sau khi trở về đã thoát ly nghĩa quần hiện tại đánh cá mà sống lý tu là tào á ba người đệ tử bên trong tối không được coi trọng một lâu dài phân ly ở nghĩa quần xã đoàn bên ngoài tác phong của hắn dường như một độc hành hiệp còn lại chính là trở thái hắn là tào á đại đệ tử trưởng quản tào á đội hành động tại đội hành động bên trong cũng có tương đương nhân vọng người đến đoán xem tào á là ai làm lý phú những mày không phải cương vệ hắn thoát ly giang hồ liền xem như giết tào á cũng không có khả năng được bị người phía dưới không phục hắn cũng không có khả năng là lý tu muốn trưởng quản xã đoàn liền không thể thoát ly xã đoàn làm lớn lao không có tiểu đệ ủng hộ đó chính là quan can tư lệ giết tào á cũng không có khả năng ngồi lên vị trí kia như vậy còn lại chỉ có một người trần thái nhưng mà lý phú không nghĩ ra tào á lập tức sẽ về hưu vì sao trần thái không vân vân đâu lâm phong thản nhiên nói đúng a vì sao trần thái không vân vân đâu kỳ thực trần thái là chở không nổi lý phú hết sức không hiểu vì sao lâm phong nói khẽ tào á đang đứng di chúc hắn đã từng trước mặt mọi người báo cho biết mọi người hắn đã tuyển định người nối nghiệp Lý Phú hà to miệng, tao á hiểu rõ có người muốn hại hắn. Lâm Phong lắc đầu, đó cũng không phải. Thường tại giang hồ bay sao có thể không bị chém? Tựa tao á nhân vật như vậy, đã sớm dự cảm chính mình có thể sẽ không an ổn địa chết đi. Làm như vậy một tay đề phòng là bình thường sự việc. Hắn sợ mình đột nhiên bị gặp ngoài ý muốn, dẫn đến nghĩa quần rắn mất đầu. Thế là sớm địa ngay tại xã đoàn Tàu luật sư chứng kiến dưới lập xuống di trúc. Giả sử hắn có thể thuận lợi về hưu, vậy dĩ nhiên tất cả dễ nói. Một sáng xuất hiện sai lầm, kia là có thể xuất ra di trúc đến nói chuyện. Như vậy nghĩa quần dù thế nào cũng sẽ không vì Tào Á chết đi mà không có đầu lĩnh. Lý Phú ngạc nhiên nói, lẽ nào Tào Á lập hạ gì chút, Long Đầu không phải trần thái? Lâm Phong cười lấy lắc đầu, không phải trần thái. Ngươi không bằng đoán xem là ai? Lý Phú cười khổ nói, này làm sao đoán a? Lâm Phong nhún nhún vai, đoán xem. Lý Phú thấy Lâm Phong là đang khảo nghiệm hắn, cũng đúng thế thật nhìn hắn có thể hay không một mình đảm đương một phía để thi. Hồng Nương muốn đem làm ăn phô lừa ta, ta thậm chí toàn cầu. Lý Phú tự nhiên là trong đó trung kiên, căn bản không thể nào tại Lâm Phong bên cạnh thời gian quá dài. Rất rõ ràng, hắn muốn bị ngoại phóng. Lý Phú trầm ngâm tự hỏi, suy nghĩ một lúc không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Phong lại là cư vệ, tào a đến cùng là thế nào nghĩ? Lâm Phong buồn cười nói, tại sao là cư vệ? Lý Phú giải thích nói, không thể nào là Lý Tu, Lý Tu là loại đói độc hành hiệp. cho dù hắn lại giảng nghĩa khí, vậy có một cái tự nhiên quyết điểm, không có cách nào cùng thủ hạ hòa mình. Lâm Phong cười nói, có mã vó ủng hộ hắn a. Lý Phú lắc đầu, nghĩa quần không phải phụ chết tử kế minh cuối cùng đệ và sát đoàn, tào a tuy vọng mặc dù đại, nhưng người sau khi chết đã nói không coi là bảo, người đi trà lệnh sự việc chỗ nào cũng có, chúng chi người dập. Quan trọng nhất là tao á đại đệ tử trần thái có thể một thẳng trưởng quản đội hành động. Đây là không ổn định nhất nhân tố. Lý tu nếu là lên lênải, trần thái năng lực đùa chơi chết hắn. Một vị độc hành hiệp có thể thân thủ được, có thể nghĩa bạc vân thiên. Nhưng hắn không thích sống chung. Lâm phong núm nuôi bay, lý tu không phải không thích sống chung, hắn cùng thương vệ cùng trần thái quan hệ phi thường tốt. Hai cái này muốn là có chuyện, hắn nhất định sẽ phụ một tay. Lý phú thở dài, kia vấn đề càng lớn hơn. Lý tu quá kiêu ngạo, chỉ để mắt sư minh đệ của mình đội hành động người đều chứng mắt. Lâm Phong cười lấy gật đầu, không sai. Lý Phú thản nhiên nói, liền xem như tại bình thường trong nhà máy, đội hành động bộ cũng phải bị xa lánh, lại càng không cần phải nói là đang bàn phái chúng rồi. Tất cả mọi người là đầu đau liếm huyết, ngươi yêu ngạo như thế, đừng người vì sao phải phụ họ ngươi đây? Nếu như ta là nghĩa quần bình thường thành viên, ta sẽ không chịu phục Lý Tu. Lâm Phong vô vô tay, không tệ. Lý Phú cao mày nói, không phải Lý Tu không phải trần thái, còn lại tự nhiên là khương vệ. Có thể khương vệ ở ẩn giang hồ. Tao á là nhiều thưởng thức khương vệ a, lại muốn đem nghĩa quần giao cho hắn. Phong ca làm năm thương vệ vì sao ở ẩn? Lâm Phong nổ một ngụm sương ngủ, cười nói, vấn đề này ta còn thực sự hiểu rõ. Ước chừng là ba năm trước đây đi, ta gặp ngươi trước đó một quãng thời gian, ta nghe nói thương vệ thoải ẩn. con người của ta tương đối yêu khí, vẫn đúng là tìm người ngẫy bóng. Nghĩa con lúc ấy ra tên phản đồ, thương vệ đi làm việc, sau đó đi đường A Mỹ, tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Lý Phú càng không hiểu, thương vệ là tào á thích nhất, đệ tử đi đường loại chuyện này, vô cùng tầm thường a. Lại nói, hắn là cho xã đoàn làm công, sau khi trở về tiếp tục làm lão đại không tốt. Lâm Phong giải thích nói, Cương vệ đi được lúc, đem bạn gái của mình Tinh Huy phó thác cho Trần Thái, tính nhờ hắn chăm sóc Tinh Huy. Lý Phú đột nhiên có một loại máu cho cảm giác, lẽ nào Lâm Phong núm núi bay, chờ đến Cương vệ sau khi trở về phát hiện, Tinh Huy đã cùng với Trần Thái. Hắn nhịn không nổi sự đả kích này, thế là thì thoát ly giang hồ, tại cây cống ngồi cá mà sống. Lý Phú ngạc nhiên, liền vì một nữ nhân. Lâm Phong cười nói, nếu không đâu, Cương vệ gia hỏa này không ham tiền không thích quyền, làm người giảng nghĩa khí, chỉ là một nữ nhân. Một cái là tối kính ngưỡng đại ca, một cái là tối chân hái nữ nhân hai người này trình độ nào đó cũng phản bội hắn, này đã kích không đủ nặng sao? Lý Phú nói không ra lời. người sống trên đời chắc chắn sẽ có chút ít theo đuổi. một cái giang hồ người, không ham tiền không thích quyền tình ngầm dưới, theo đuổi đương nhiên là trung nghĩa. cương vệ bên ngoài là bị tình tổn thương, trên thực tế là bị trung nghĩa phản bội, đây là phá vỡ hắn nhân sinh quan nặng biến cố lớn. hắn đã không có truy cầu, nản lòng thoái chi phía dưới, tự nhiên chỉ có rời khỏi giang hồ, yên tĩnh sống qua ngày. Lý Phú như có điều suy nghĩ, chẳng trách Tào Á lựa chọn cương vệ. gia hỏa này quả thực hoàn mỹ phù hợp Tào Á nhu cầu trung nghĩa tình yêu làm đầu, còn có thể cùng thủ hạ huynh đệ hòa mình, tuyệt đối là nghĩa quân đại lão không có hai nhân tuyển. Tào Á về hưu sau đó lo lắng chỉ có một vấn đề, người nối nghiệp có phải đầy đủ tôn kính hắn? Vì khương vệ tính cách, phải đem Tào Á cung cấp. xã đoàn cùng cá nhân hai chiếu cô A đáng tiếc à, Tào Á không nghĩ tới khương vệ lại vì chuyện kia ở ẩn sát đoàn, thế là người nối nghiệp sự việc hết kéo lại kéo, sau đó hai nạn đã xảy ra. chương 456 hồng hưng món quà 1, chương 456 hồng hưng món quà một Lý Phú nhận mệnh lệnh trực tiếp cho Vương Kiến quân cùng Lạp Thiên Hồng gọi điện thoại. Phong ca nhưng để cho chúng ta làm việc. Thế là sau nửa giờ, ba người thì trong biệt thự của Lý Phu tụ tập. Kỳ kỳ cho ba người pha xong trà, nói một tiếng chạy đến sát vách chu triều tiên biệt thự tìm thôi rượu hương đi. Lạc Thiên Hồng hâm mộ làm hư, Phúc ca, á tẩu chắc chắn hiểu chuyện. Lý Phu im lặng nói, kia không gọi hiểu chuyện, gọi là e vừa cao. Ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào tế tế làm không hiểu chuyện? Quay lại ta thì nói cho nàng ngươi nói nàng nói xấu. Lạc Thiên Hồng im lặng nói, Phúc ca, tốt xấu ngươi cũng vậy ta đại láo một chồng, sao có thể phía sau nói người nói xấu đâu? Lý Phú điềm nhiên như không có việc gì nói, ai nói với ngươi ta muốn có ngươi nói, ta ở ngay trước mặt ngươi nói, Lạc Thiên Hồng giật mình, ca, chúng ta không mang theo như vậy chơi, ta không phải để ngươi đùa chơi chết không thể. Vương Kiến Quân khó hiểu nói, tế thế, thế Lạc ta coi nhìn rất tốt a. Lạc Thiên Hồng mặt ủ mày chau nói, tốt cái gì a? Ta mỗi lần đi ra ngoài, nàng đều muốn đem ta ép ép cho, thời gian này không cách nào qua. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lẫn nhau, hai trong mắt người bốc lên hưởng hực bát quái chi hỏa, vì cái gì đây? Lạc Thiên Hồng tỏ giải, còn không phải chúng ta đại lão phong ca đã thành hương giang nhà giàu nhất? chúng ta thân làm tiểu đệ của hắn tự nhiên là nước lên thuyền lên. Tế Tế Lạp lo lắng ta sẽ ra ngoài chiêu phong dẫn điệp, cho nên có thể nghiền ép nhiều hung ác thì nghiền ép nhiều hung ác. Lý Phú yên lặng, ngươi suy nghĩ nhiều. Tế Tế Lạp đó là yêu ngươi. Vương Kiến Quân Phụ hòa nói, không sai. Tế Tế Lạp hiện tại thế nhưng tiểu phú bà một, chính ngươi bụng trộm vui vẻ đi. Lạc Thiên Hồng nhễ môi, cái gì a? Hắn thật muốn là nghĩ như vậy liền tốt. Vấn đề là nàng sợ sệt. Tế Tế Lạp xuất thân cũng không đầy a tẩu tốt. Lý Phú lắc đầu, ta kia nhạ phụ các ngươi vậy hiểu rõ, chính là một cái tiểu lưu manh. Ta thường nói hán mộ tổ bước lên khói xanh mới sinh ra kỳ kỳ kỳ kỳ tuổi thơ có thể không hề tốt đẹp gì Lạc thiên hồng thở dài á tẩu thế nhưng càng lớn sinh viên tài cao hiện tại là rất có thanh danh đại luật sư thuộc về thượng lưu xã hội nhân vật tế tế lạc nhưng có cảm giác nguy cơ lý phú không đồng ý tại lưỡng giang chỉ cần có thể kiếm tiền nó địa vị xã hội thì cao tế tế lạc dù nói thế nào vậy là tiểu lão tấm một nên có địa vị xã hội mảy may không thiếu vương tiến quân trắng ra nói này có cái gì tốt nói hay là thiên hồng cho tế tế lạc cảm giác an toàn chưa đủ bằng không nàng cũng sẽ không như thế lo được lo mất Lạc Thiên Hồng tuổi thân làm hư, ta cái gì cũng theo nàng a. Nay nương muôn buổi tối muốn sáu lần, ta còn nhiều cho hắn một lần ấy. Trong nhà tài vụ trên cơ bản đều là nàng quản, ta còn có thể làm sao? Vương Kiến Quân trên dưới dò xét hắn hai mắt, mừng tỉnh đại ngộ, nhất giả thất thứ lang. Chẳng trách công phu của ngươi tiến bộ không lớn. Lạc Thiên Hồng mặt đỏ lên, ai nói với ngươi công phu của ta tiến bộ không lớn? Ngươi chờ xem, ta khẳng định hội vượt qua ngươi. Vương Kiến Quân cười lạnh nói, Phong Ca cũng đã sớm nói, ngươi là tập võ thiên tài, chỉ cần nửa đường không vỡ lạc, công phu sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta nhóm trưởng thành tiên tài mới gọi là thiên tài chưa trưởng thành lên cái dám cũng không phải a lạc thiên hồng tức giận đến loa loa trực thiếu vương kiến quân vậy quá ghê tởm lý phú đứng ở vương kiến quân một bên thiên hồng ngươi không thể phóng túng chính mình một dọn tinh trùng mười giọt máu trên đầu chữa sắc có cây đao nẫu nhiên âm dương giao hợp đối với cơ thể hữu ích chỗ cần phải đơn thuần vì truy cầu thời khắc vui thích không được công phu của ngươi không thể đi lên không nói cả người cũng đều sẽ đổi phế lạc thiên hồng không đồng ý lý phú tăng thêm một buổi lửa cũng là a bố không tại bằng không phong ca mỗi ngày luyện ngươi Lạc Thiên Hồng sắc mặt đại biến. Bố Đồng Lâm cùng Lạc Thiên Hồng số tuổi không sai biệt lắm, cho dù lớn một hai tuổi cũng thuộc về người đồng lứa. Lâm Phong đó là đại nhân vật cấp bậc tông sư, sớm đã bị coi như thế hệ trước đối đãi. Bố Đồng Lâm thực sự là cùng Lạc Thiên Hồng đồng lứa nhân vật. Lạc Thiên Hồng trong lòng một thằng có một mục tiêu, đó chính là thành là thiên hạ đệ nhất. Cái mục tiêu này từ trước đến giờ không có thay đổi. Nhưng mà Lâm Phong thật sự là quá cường đại, ép tới Lạc Thiên Hồng cũng không thờ đổi. May mắn tiểu Lam Hảo là gặp mạnh càng mạnh tính tình, tin tưởng vững chắc chính mình tất nhiên có thể đuổi kịp Lâm Phong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn ở đây tập võ một đạo thượng thật sự có siêu cấp cương ép thiên phú. Nay thời gian ngắn ngủi, công phu của hắn tiến bộ phải bay nhanh. Tuy nói hiện tại vẫn không thể chiến thắng Lý Phú đám người, cùng mọi người chỉ ở giữa tranh lệch là mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Lạc Thiên Hồng rốt cục là người thiếu niên, khó tránh khỏi đắc trí, phong túng chính mình. Bất quá, cho dù như thế, công phu của hắn cũng là mỗi ngày mỗi đêm địa tại tiến bộ. Chỉ là Lý Phú đám người tình cờ vậy sắp đến đỉnh phong, cho nên mới đánh không lại mà thôi. Lạc Thiên Hồng là không có gì áp lực, mãi đến khi bố đồng lâm xuất hiện. A bố thế nhưng cùng lâm phong cùng tuổi có một cái Lâm Phong phía trước còn chưa tính, lại xuất hiện một bố đồng Lâm, đây coi là có chuyện gì vậy? Lạc Thiên Hồng áp lực rất lớn, thua với Lâm Phong, đó là tình có thể hiểu. Hiện tại, trên Giang Hồ Dường như công nhận Lâm Phong chính là Hương Giang thứ nhất. Nhưng a bố, kia tính là gì? Nói cho cùng, hay là Hương Giang quá nhỏ? Nếu như Lạc Thiên Hồng đi hướng nội địa đi một vòng, của hắn tầm mắt nhất định sẽ khoáng đạt rất nhiều. Nhưng mà Hương Giang lớn trường bán tay chỗ, tập võ người cứ như vậy một đám người, cái này khiến Lạc Thiên Hồng sai lầm địa phán đoán tình thế, vì là công phu của mình thật là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bố Đồng Lâm xuất hiện, nhường hắn đột nhiên bình tĩnh. Cái gì thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân? Lạc Thiên Hồng là đệ nhất nhân lời nói, bố Đồng Lâm tính là gì? Lâm Phong thế nhưng tự miệng nói qua, a bố là bách nhân địch. Cái trước có dạng này danh hiệu gia hỏa gọi là Liên Hạo Đông. Tại trước Lâm Phong Giang hồ đệ nhất nhân, Lạc Thiên Hồng đống chốc cảm nhận được nguy cơ, hắn cắn răng đối với hai người nói, yên tâm, đại lao chỉ có ta mới có thể đánh bại. Từ hôm nay trở đi, ta kiêu diệu. Dừng a. Lý Phu cùng Vương Kiến quân cùng nhau lắc đầu. Tiểu Lam Hảo còn nói người ta tế tế lạc loạn hắn đạo tâm. Kết quả rõ ràng là gia hỏa này chính là cái sắp phôi sao. Bất quá, vượng Giác nhất mạch ra tới đại lão hình như đều là sắp phôi. Trước có lựa Côn, Lâm Phong, sau có Lạc Thiên Hồng, Sơn Kê, thực sự là một tốt truyền thống. Vương Kiến quân hỏi, phu Ca, Phong Ca để cho chúng ta làm chuyện gì? Lạc Thiên Hồng lập tức thu lại tinh thần, đại lão lâu rồi không có giao cho ta nhóm làm việc mài. Lý Phú im lặng nói, trước tháng chúng ta còn đi ra qua nhiệm vụ. Lạc Thiên Hồng gật đầu, đúng thế, cũng một tháng a. Lý Phú không thèm để ý Tiểu Lang Hảo, đối với hai người nói. Phong Ca giao phó nhiệm vụ là hoàn lại tân nhi thiếu người ân tình. Lạc Thiên Hồng khẽ giật mình, trả nhân tình cần dùng đến chúng ta ba người. Đây quả thật là nợ nhân tình. Ba người bọn họ vũ lực trị là nhất đẳng cao, hạng người gì tình cần ba người bọn họ đến trả à? Vương Kiến Quân cao mày nói, còn người đó ân tình. Lý Phu trầm giọng nói, nghĩa quần tào á. Vương Kiến Quân im lặng hồi lâu, thở dài, đây là muốn cho tào á báo thù sao? Lạc Thiên Hồng ngạc nhiên nói, tào á không lá chết sao? Loại nhân tình này làm sao còn? Tào á chết là chấn động giang hồ chuyện lớn. Bên ngoài hắn cùng giang hồ trên cơ bản không có bất cứ liên hệ nào nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ nghĩa quần long đầu chính là tào á cảnh sát đương nhiên hiểu rõ biết thì biết nhưng không có bằng chứng bắt bọn hắn chỉ có thể dương mắt nhìn lạc thiên hồng đột nhiên phản ứng chúng ta đây là muốn cho tào á báo thủ. lý phú lắc đầu chưa hẳn cần chúng ta báo thủ. sáng sớm ngày mai chúng ta đi một chút nghĩa quần gặp một lần mã bó. lạc thiên hồng cao mày nói cho dù là cho tào á trả nhân tình chúng ta ba người cùng đi trận thế này có phải hay không quá lớn đây cũng không phải là lạc thiên hồng nói mỏ hương hương chuyển hình nhảy lên biến thành hương giang lớn nhất tập đoàn Liên nối nhìn ba người địa vị vậy nước lên tùy lên. Dù là không có hưng hưng, Lôi Đình An Ninh đã là hương giang bảo vệ ngành nghề bên trong long đầu xí nghiệp. Ba người này đều là thượng lưu xã hội trung nhân. Lại có Lâm Phong Thân tín gia trị, địa vị cao hơn. Cho dù là Tào Á khi còn sống, ba người bọn họ bất kỳ người nào đi thấy đối phương đều là nể tình sự việc, lại càng không cần phải nói Tào Á sau khi chết, chỉ còn lại một vị mã võ. Trần Thái, Lý Tu tất nhiên trên giang hồ tên tiếng vang rồi, nhưng mà hai người đã cùng Lý Phú ba người có chênh lệch rõ ràng. Lý Phú thở dài, Tân Nhi thiếu người của đối phương tình Ngươi cũng biết, Ân tình, cái trò này khó trả nhất. Tân Nhi tại nội địa lo liệu nghiệp vụ về không được, hắn ủy thác Phong Ca giúp hắn trả nhân tình. Chương 456, Hồng Hưng mất quả, 2, chương 456, Hồng Hưng mất quả, 2, ngươi nói có trả hay không? Lạc Thiên Hồng không nói hai lời nói, còn vượng giác nhất mạch trên giang hồ nổi danh nhất, không phải hào sắc, mà là trung nghĩa vô song. Có lượng khôn cùng lầm phong làm mẫu, tiểu đệ của bọn hắn mặc kệ có bằng lòng hay không, biểu hiện ra cũng là như thế này. Đây là quy củ, càng là hơn công xiển. Chỉ cần ngươi dám vi phạm, không cần lượng khôn cùng lầm phong làm mẹ cái khác nhân vật giang hồ cũng có thể làm cho người khó chịu, đương nhiên cũng đúng thế thật chiêu bài. tất cả nhân vật giang hồ đều biết, nếu là có may mắn đủ cùng mượn dắt nhất mạch nhân vật kết giao bằng hữu, vậy cũng không cần lo lắng bọn hắn hội thất tín bộ nghĩa. là cái này danh tiếng, là cái này chiêu bài. vương Kiến quân hỏi muốn làm tới trình độ nào? lý phú thản nhiên nói chúng ta muốn đưa lễ muốn tiến tốt nhất, sành đường chiêu bài không thể tại chúng ta ba người trong tay mà mất. Thân nghi ân tình phải trả được xinh đẹp. vương tiến quân cùng lạc thiên hồng cùng nhau gật đầu. phú ca ngươi một mực nói chính là. Lý Phú móc ra một chỉ có nửa cái lớn trường bàn tay máy ảnh mini, quân đội ảng lộ xạ sần dùng khoản gián điệp máy ảnh. Đây là tá trị cung cấp. Buổi tối hôm nay hai người các ngươi muốn đi một chỗ, tại nó tầng hầm cất giấu một người. Lạc Thiên Hồng hưng phấn nói, chúng ta muốn xử lý người này sao? Lý Phú im lặng nói, không muốn làm gì cũng chem chem giết giết. Không phải xử lý đối phương, chỉ cần vua xuống đối phương hành tung là được rồi. Lạc Thiên Hồng lập tức hết rồi hứng thú, hắn là võ sĩ, si, tối thích đánh nhau. Đánh nhau bên ngoài sự việc, hắn có thể không muốn đi làm. Vương Tiễn Quân như có điều suy nghĩ. Tào Á bị tay súng bắn giết là một kiện đại sự. Ta nghe nói làm lúc người trong xe đều đã chết, nhưng duy chỉ có có một người sống sót. Phong ca ngươi muốn tìm, mu không phải Tào Á bác tại Amiu. Lý Phú chỉnh trọng gật đầu, không sai. Ngươi muốn chụp người chính là hắn. Vương Kiến Quân lập tức nói, giao cho ta. Lý Phú suy nghĩ một lúc, ta và các ngươi hai người cùng đi chứ. Lạc Thiên Hồng không làm, Phú ca, quay phim một người tài xế mà thôi. Hai người chúng ta đi như vậy đủ rồi. ở đâu lao động đại giá của ngươi? Lý Phú cười khổ nói, nơi này rất đặc biệt. Lạc Thiên Hồng không đồng ý, ta liên thủ với quân ca chính là đầm rồng hang hổ cũng đi, lẽ nào cái chỗ kia đây đầm rồng hang hổ còn lợi hại hơn? Lý Phú núm núm bay, ngược lại là không có như vậy thái quá. Chẳng qua cái chỗ kia có rất nhiều cây. Lạc Thiên Hồng cao mày nói, đây là nhà ai biệt thự? Lý Phú thản nhiên nói, tao á ba cái nghĩa tử một trong trần thái. Lạc Thiên Hồng hít vào một ngụm khí lạnh, tao á chính là hắn giết. Lý Phú giơ tay lên bên trong máy ảnh, có phải là hắn hay không thiết cái giết? Vậy liền xem chúng ta hôm nay có thể hay không tìm thấy chứng cứ. Chuyển qua ngày qua, nghĩa quần lòng của mọi người tỉnh cũng rất nặng nề. Mã Võ ở công ty trụ sở chính hội kiến mỗi cái lãnh tụ có công ty cũng có xã đoàn nói chung xã đoàn người muốn gặp được mã võ trên cơ bản chuyện không thể nào không tầm thường chính là hoàng luật sư ra mặt đã là siêu cấp cao quý cách bình thường đều là tào á nghĩa tự trần thái hoặc là lý tu ra mặt mã võ lần lượt cùng người nắm tay từ công lưu công các ngươi cũng tới tào công sự việc phí tâm mọi người vội vàng đứng dậy mã công nén bi thương mã võ trên mặt bi thương tào công hiểu rõ các ngươi có thể đến tiến hán một đoạn cũng sẽ cảm thấy vui từ công hỏi mã công không biết tào công hướng vào ai làm đợi tiếp theo long đầu mã võ khuôn mặt nghiêm túc. Trước mắt duy nhất phải vụ chính là Tào Công tăng sự, công chuyện của công ty, đợi đến Tào Công tăng sự xong xuôi tự nhiên lại nói. Mọi người liên tục xưng là Mã võ người muốn gặp rất ít, vì địa vị của hắn, cũng không cần thấy rất nhiều người. Hoàng luật sư đã ở văn phòng chờ lấy hắn. Tào Công khi còn sống có phân phó, một sáng hắn gặp phải bất ngờ, liền phải đem di trúc đem ra công khai. Chúng ta hiện tại rắn mất đầu, hay là sớm ngày công bố di trúc cho thỏa đáng? Mã võ đem di trúc mở ra xem, liên tục cười khổ, như thế nào là hắn? Hoàng luật sư hỏi, muốn hay không hiện tại thì công bố di trúc? Mã võ đột nhiên đem di trúc khép lại. Trân Thành nói, "Lão hoàng, Tào Công người nối nghiệp sự việc để cho ta một lần làm chủ." Hoàng luật sư rất là lắng có, thế nhưng Tào Công gì chút, này làm trái nghề nghiệp của ta Phương Hạnh." Mã Bao cả giận nói, "Đến lúc nào rồi, còn kiên trì nghề nghiệp của ngươi Phương Hạnh. Đi mẹ nó đạo đức nghề nghiệp. Tào Công người nối nghiệp sự việc nhất định nếu nghe ta." Hoàng luật sư cau mày nói, "Có thể cho ta một cái lý do sao?" Mã Bao nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, "Ta hoài nghi Tào Công chết là người một nhà làm." Hoàng luật sư tay run một cái, suy nghĩ một lúc cắn răng nói, "Được, nghe ngươi." Bất quá làm chuyện như vậy, nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ta, ta ở trên đế chỗ nào không hảo giao nội, chỉ sợ sau khi chết được xuống địa ngục. Mã võ khịt mũi coi thường, ngươi đi luôn đi thượng đế. Chỉ bằng trước ngươi làm được ở dưới sự việc, đã sớm cái kia vào địa ngục. Hoàng luật sư nghĩ cũng phải. Mã võ còn muốn lên tiếng, đột nhiên có người hưng phấn mà đi đến, Mã công, hồng gương đại biểu đến rồi. Mã võ cùng hoàng luật sư cùng nhau đứng lên, chăm miệng một lời mà hỏi thăm, ai? Đến có người nói, hồng gương đại biểu, lâm nhà giàu nhất thân tín lý phú, vương kiến quân còn có lạc thiên hồng. Mã võ đội và nói, mau mời. Hoàng luật sư không thể đi nói. Lâm sinh hiện tại là giang hồ đệ nhất nhân, thân tín của hắn vậy là đại nhân vật, bọn hắn làm sao lại như vậy tới nơi này? Lẽ nào Tào Công khi còn sống cùng Hồng Hưng có quen biết cũ? Mã võ lắc đầu, làm sao có khả năng? Dù là Tào Công cùng Hồng Hưng có quen biết cũ, vậy cũng phải là tưởng chừng kia chuyện đồng lửa. Không thể nào là Lý Phú ba người tới trước. Hoàng luật sư không nghĩ ra, hắn nói, Hồng Hưng đến bái tế Tào Công, đây chính là một cái thái độ, chúng ta có thể thở một ngụm. Mã võ liên tục gật đầu, nói đúng. Hai người cũng cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Nói chung. Xã đoàn phái ai tới là có chú ý nếu là không có giao tình xã đoàn, tùy tiện một thảo hải đến liền tốt. Nếu đặc biệt có giao tình xã đoàn, như vậy thực quyền đường chủ hay là long đầu tự mình trình diện đều là tầm thường. Lý Phú là Hương Giang nhà giàu nhất Lâm Phong dòng chính thân tín, hắn ở đây Hồng Hương chức vị cùng Lâm Phong giống nhau là Thảo Hải. Hắn đến, đại biểu Hồng Hương thái độ thân thiện. Mã võ là Tào Á trợ lý, hắn thật sự là nhớ không nổi nghĩa quần khi nào cùng Hồng Hương có như thế quan hệ mật thiết. Bất kể như thế nào, bây giờ đang là nghĩa quần suy yếu lúc, Hồng Hương phái người đến đi Tào Á tăng lễ, thì Hương Giang Hồ Quang Minh thái độ. Hồng Hưng cùng nghĩa quần quan hệ không tầm thường, tất cả muốn động nghĩa quần người phải suy nghĩ kỹ. Lý Phú mang theo Vương Kiến Quân cùng Lạc Thiên Hồng đi đến, hai tay nắm ở mã võ, luôn miệng nói mã công nén bị thương. Mã võ liên tục cảm tạ, theo miệng hỏi, không biết Hồng Hưng vị kia đường chủ cùng ta nghĩa quần có quen biết cũ. Hoàng luật sư ở phía sau thấy vậy lo lắng xuống, làm gì muốn hỏi đâu? Người ta Hồng Hưng đến chính là tạo công mặt mũi A Gìn giữ thần bí không được sao? Nhưng mà mã võ có chính mình suy tính, đội thành cái khác xã đoàn, nghĩa quần có thể cáo mượn loanh loăng, nhưng đây là Hồng Hưng là Hương Giang nhà giàu nhất Lâm Phong chỗ Hồng Hưng. Chết rồi Tào Á nghĩa quần chẳng qua là hết rồi thủ lĩnh, còn có rất nhiều người có thể lựa chọn. Muốn là đắc tội Hồng Hưng, làm không tốt nghĩa quần liền không có. Mã võ thấy vậy tương đối thông thấu. Lý Phú chân thành nói, ta lần này tới, đại biểu cho Hồng Hưng Lý Sinh, Lâm Sinh cùng Hàn Sinh. Mã võ miệng lưỡi rộng ra. Hồng Hưng Lý Sinh là Long Đầu Lực Côn, Lâm Sinh là Lâm Phong, cái đó Hàn Sinh không cần nghĩ chính là Hàn Tân. Tào Á khi nào cùng Hồng Hưng nhờ và chút quan hệ. Ngày xưa Hàn Sinh tại hợp đối lúc, Tào Công và có ân, nhưng mà Tào Công chưa bao giờ thi ân cầu báo. Hàn Sinh một mực yên lặng ghi ở trong lòng. Nghe tin bất ngờ Tào Công gặp nạn, Hàn Sinh rất là bi thống. Thất tại nội địa cho nên hủy thác chúng ta tới trước phun biếng. Mã võ bừng tỉnh đại ngộ, lại là Hàn Tân. Hắn có chút hoảng hốt, không ngờ rằng trước đây Tào Á cho Hàn Tân từng chút một tiểu ân huệ, lại để người nhớ đến bây giờ. Thực sự là, thật tốt quá. Lý Phú móc ra một số ảnh, hùng hương trên dưới tôn chỉ là tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo. Tào Công gặp nạn, chúng ta trước đây muốn đem hung thủ cầm để tế điện Tào Công. Nhưng mà này hung thủ là thủ, hay là giao cho Mã Công chính các ngươi định đoạt đi. Mã võ đồng tử đột nhiên co rút lại các ngươi hiểu rõ hung thủ là ai? Lý Phú hướng về sau đưa tay, Vương Kiến Quân lúc này đưa lên một bị thư, cái trước chuyển tay thì giao cho mã Bổ, Ma Công, hung thủ đêm qua cùng Lưu Biêu gặp mặt, Lưu Biêu hiện tại liền ở tại hung thủ trong nhà. này là các ngươi nhà của nghĩa quần bộ chuyện, nếu là có cần, ta hồng hưng nghĩa bất dung tử. chương 457 thứ nhất xã đoàn lực vi hiếp 1, chương 457 thứ nhất xã đoàn lược vi hiếp một, người cùng người lui tới đối tượng là không giống nhau, xã đoàn cùng xã đoàn vậy không giống nhau. tới trước phúng biếng tàu á người, hoặc là thuần túy thương nhân, hoặc chính là giống như tàu á phản động long đầu truyền thống xã đoàn là một vị đều không có đến, tiểu giống với toàn hương vương đông, nếu là đặt ở truyền thống trong xã đoàn, vậy bọn hắn khoảng sẽ đối với vương đông chẳng thèm ngó tới, toàn hương tính là gì à? lớn cỡ bàn tay điểm tiểu xã đoàn, nhưng mà thực sự hiểu rõ toàn hương mới biết được, toàn hương tất nhiên nhỏ, nhưng người ta là chân chính phản động, bọn hắn cấu thành cùng bình thường xã đoàn hoàn toàn hai loại, cả hai trên lệ quá xa. toàn hương mặc dù nhỏ, nhưng chân chính muốn buộc phát ra năng lượng đến, lớn như vậy hòa liên thắng cũng không phải là đối thủ của bọn họ. rốt cuộc toàn hương là cầm đường, mà hòa liên thắng ngay cả kiếm đều không cần, chỉ dùng đao mà vô mang tâm tình nặng nghề, đưa tiến một đám khách nhân. Nay thời gian một ngày nhanh lúc kết thúc, hắn ở đây chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng tiếp đái công ty một các vị cấp cao. Quan trọng nhất là đội hành động. Nghĩa quân hình thức là cực độ cần đội hành động đến giúp đỡ chính quy làm ăn hộ tống. Nói trắng ra, nghĩa quân làm ăn lúc giống nhau hành hành bá đạo, cũng không đủ đội hành động, làm ăn này thì hoàn toàn không có cách nào triển khai. Rất là phi phức. Đội hành động vài vị đầu lĩnh đứng ở phía sau ghế sofa, mà trên ghế salon ngồi chỉ có 3 người. Trong đó hai người tự nhiên là Tào Á hai vị nữ tử Trần Thái cùng Lý Tu, một vị khác lại là đội hành động bồi dưỡng ra được đầu lĩnh rất được tào á tín nhiệm một đời mới tiểu tể ba người này thẳng tắp nhìn mã võ sau lưng ngay cả ba người phía sau đội hành động đầu lĩnh nhóm bậy kìm lòng không đặng nhìn về phía nơi đây mã võ thở dài tào công bị gian nhân làm hại này là chúng ta nghĩa quần xỉ nụ tào công thủ chúng ta dù thế nào cũng muốn báo tục ngữ có câu dám không đầu không được chúng ta nghĩa quần cũng phải có tương ứng toạ quan đến mang lĩnh chúng ta cho tào công báo thủ dẫn đầu chúng ta nghĩa quần đi về phía độ ca mới tào công tại lúc đã từng không chỉ một lần đã từng nói nếu là hắn đã xảy ra bất ngờ như vậy nghĩa quần tọa quán vị trí đều sẽ có hắn chỉ định người đến làm hiện tại thì có hoàng luật sư đến tuyên bố tạo công di trúc hoàng luật sư tiến lên một bước vừa mới ho khan một tiếng vẫn không nói gì đấy trần thái liền đứng lên mã công ngài phía sau hai vị là mã võ nhìn sau lưng một chút trinh trọng nói ba vị này là ta mời tới xem lễ khách quý tiểu tề từ trước đến giờ đều là chỉ nghe lệnh trần thái gấp đi theo đến nói mã công hôm nay có thể là chúng ta nghĩa quần lễ lớn tốt như vậy mời người bên ngoài đến quan sát mã võ sẹ mặt xuống thản nhiên nói ta nói bọn hắn là tới trước xem lễ khách quý Trần Thái cùng Tiểu Tề ăn một mềm cái đinh, hắn còn muốn nói chuyện, cái trước nhẹ nhàng kéo hắn lại tay. Mã võ nhìn xem lấy bọn hắn ánh mắt bên trong có một loại không hiểu tâm trạng, mời khách quý xem lễ, đây vốn chính là trên giang hồ truyền thống, buồng cho các ngươi cũng là đội hành động cao tầng, thậm chí ngay cả cái này vậy không nhớ sao? Tiểu Tề không phục nói, Mã công, đây là ai a? Tiêu ngạo thật lớn. Mã võ nhìn về phía sau lưng, lĩnh người đầu tiên khẽ cười nói, Đồng La Loan Lý Phú. Hắn theo sát lấy đạo, Nguyên Lãng Vương tiến quân. Đồng La Loan lạc Thiên Hồng. Nghĩa quân mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàng gương. Lâm nhà giàu nhất môn sinh, tiểu tê dọa phải tranh thủ thời gian ngồi xuống. Hắn có thể đối với tất cả mọi người nói năng lô mãng, nhưng không thể không đối với Lâm Sinh đền giữ kính sợ. Chân chính phản động là sợ cưỡng ép, ai mạnh nhất với ai, không quan hệ trung thành, cũng không có quan nghĩa khí. Phản động cùng truyền thống xã đoàn điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ, truyền thống xã đoàn trải qua là một lĩnh vực kinh doanh, mà phản động là chân chính đang liều mạng. Đầu lĩnh nếu là không mạnh, chờ đợi bọn hắn nhất định phải chết vong. Là cái này thật sự phản động pháp tắc sinh tồn. Chẳng những là tiểu tê, những kia đội hành động đầu lĩnh nhóm xôi nội kinh ngạc nhìn Lý Phú ba người thật là này ba thanh danh của người quá mức do người bọn hắn nổi dậy tốc độ cùng ngày xưa trung thanh sát đều không khác mấy lại bền bỉ nhiều lắm nếu là bình thường hương giang thị dân nhắc tới ba người nhất định sẽ nói đây là ba vị đại lão bản. lý phú đám người bên ngoài thân phận thế nhưng lôi đình an ninh cao tầng lý phú là chủ tịch hội đồng quản trị vương kiến quân là tổng giám đốc lạc thiên hồng phủ lên một bảo vệ giám đốc tên tuổi mấu chốt nhất là ba người này là có tư cách bước vào đốc già phủ yến thịnh tuy nói không đạt được hai người cố vẫn ủy ban tình trạng nhưng cũng không thể coi thường xa hoàn toàn không phải nghĩa quân mọi người có thể đạt tới độ cao lại càng không cần phải nói Lý Phú ba người phía sau còn đứng nhìn Lâm Phong, là người đều tin tưởng, Lý Phú ba người lần này đến nhất định là được đến Lâm Phong cho phép, bằng không ba người bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉnh tề như vậy địa xuất động. Địa vị đến trình độ nhất định, muốn nhường ba người này cùng nhau tham gia công khai hoạt động ít càng thêm ít. này chính là mặt bài. Lý Phú mỉm cười hướng mọi người nói, Hồng Hưng cao tầng thiếu Tào Công một tấc tình, lần này Tào Công gặp đại nạn, chúng ta không nói với mà đến, vì cái gì tự nhiên là sớm ngày bắt được sát hại Tào Công hung thủ. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy rất giật mình nghĩa quần cùng hồng hương có lớn như vậy giao tình sao? bọn hắn sao không hiểu rõ? Lý Phú nói với Ma võ, Ma Công, Tào Công vừa vừa tạ thế, quả thực lệnh quý bang lòng người rung động. Dù thế nào, ngài hiện tại cũng là nghĩa quần đại gia trưởng, nhưng hình như tiểu đệ của ngươi không nghe ngươi lời nói à? Ma võ nội và nói, bọn hắn đều là hảo hài tử. Lý Phú gật đầu, tại chúng ta kiểu này xã đoàn, hảo hài tử nhất định phải nghe lời. Nhất là đội hành động. Ngươi có thể có ý tưởng, ngươi thậm chí có thể chất vấn, nhưng cấp trên ra lệnh, nhất định phải hoàn thành. Đội hành động là bên trên đao trong tay, đao không cho phép có tư tưởng của mình. Lý Phú một bên nói, một bên dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua trần ái. Lý Tu, tiểu đệ còn có một đám đội hành động cốt cán. Mã Võ ở một bên giữ im lặng, cho phép Lý Phú phát huy. Tào Á tại lúc, Mã Võ nói chuyện tự nhiên là nhất ngôn tiểu đỉnh. Có Tào Á ở sau lưng ủng hộ, Mã Võ chính là chắc chắn nhị được ra. Mà bây giờ Tào Á bị giết, Mã Võ nói chuyện chúng tiểu nhân đã không nghe. Tào Á chết rồi mới một thiên nhiều thời giờ, nay chút tiểu đệ nhóm đã minh ám bắt đầu không nghe chỉ huy. Vì vậy, Mã Võ dường như người ngoài cuộc một dạng, không nói. Tiểu Tề lập tức giận dữ, ngươi Hồng Hưng là khách nhân, chúng ta nghĩa quần sự việc, không cần ngươi đến lắm miệng." Lý Phú thản nhiên nói, bất kể cái nào xã đoàn không có đầu lĩnh có phải không thành. Trên giang hồ đều biết Tào bất rời Mã. Mã không rời Tào, Tào Mã hai người là một cái chính thể. Tào Công qua đời, Mã công tự nhiên là lão đại. Thế nào? Mã công lên tiếng các người đều không nghe. Nghĩ muốn tạo phản. Tiểu Tề lập tức nghẹn được không nhẹ. Lý Phú căn bản không cho Trần Thái cơ hội nói chuyện, ta Hồng Hưng cùng nghĩa quần là huynh đệ xã đoàn, cùng ta Hồng Hưng có ơn là Tào Công. Tào Công ý chí, chúng ta hùng hưng nhất định sẽ quán triệt rốt cục. Tiểu Tề không phục nói, mọi người mục tiêu đều là giống nhau, vậy tại sao các ngươi muốn như thế ủng hộ dọa người? Lý Phú buồn cười nói, mục đích của chúng ta nhất trí, không hẳn a. Tiểu Tề càng không phục, làm sao không nhất trí? Lý Phú thảm nhiên nói, ta muốn là còn nhớ không sai, Tào Công khi còn sống có thể chế định di trúc. phía trên ghi chép Tào Công muốn truyền bị người, chúng ta hùng hưng thừa nhận Tào Công phần này di trúc, đồng thời cho rằng đây là hợp pháp. ngươi nhận Tào Công di trúc sao? Tiểu Tề cứng cổ nói, ta đương nhiên nhận. Lý Phú ngoạn bị đạo nếu là di trúc bên trong nhân tuyển không phải ngươi cùng trần thái đâu, ngươi vậy nhận sao? tiểu tề thoát ra, đương nhiên không nhận. trần thái quá to, tiểu tề, nói bậy bạ cái gì? nghĩa phụ di trúc, ta nhận. tiểu tề trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến, thái ca, các minh đệ ngoại trừ ngươi, ai cũng không nhận ra. lý phú cười ha ha, nụ cười tràn đầy trào phúng. mã võ không thể làm gì nói, lý sinh, để ngươi chế cười. gia môn bất hạnh a. lý phú đối mã võ vẫn là vô cùng tôn kính, mã công, phong ca đến lúc phân phó, dù thế nào muốn quán triệt hai vị ý chí. tào công thủ chúng ta cho báo tiểu tế nhất thời giận dữ nhảy dựng lên tào công là chúng ta nghĩa quần tào công tào đồng sinh tử đại thủ tự nhiên là muốn chúng ta nghĩa quần báo lại ít ít ít các ngươi hổng hưng sự tình gì lý phú đùa nói ngươi đều phải tạo tào mã hai vị phản ngươi làm sao có ý tứ nói cấp cho tào công báo thủ tiểu tế tức đi lên ta khi nào muốn tạo phản lý phú thản nhiên nói tào công đang đứng di trúc đi chép nghĩa quần long đầu nhưng mà hợp ngươi ý nghĩa ngươi thì nhận không hợp tâm tư ngươi ý ngươi thì không nhận đây không phải tạo phản là cái gì tiểu tế bầm lên tào công không thể nào không chọn thái ca Lý Phú Húc cười nói, nếu hắn thì không chọn đâu. Ngươi làm sao bây giờ? Tiểu tề trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, ta. Lý Phú Húc cười lạnh nói, ngươi cái gì? Ngươi chẳng qua là một đội hành động tổ trưởng, khi nào xã đoàn đại sự nhất định phải hợp tâm ý của ngươi. Trần Thái đứng lên nói, Lý Sinh, hôm nay là chúng ta nghĩa quần lễ lớn, hồng hưng năng lực đến, chúng ta nghĩa quần trên dưới thật cao hứng. Vất quá, tốt xấu ngươi cũng vậy khách nhân, không cần tham gia sâu như vậy a. Chương 457, thứ nhất xã đoàn lực ý hiệp, 2, chương 457, thứ nhất xã đoàn lực ý hiệp, 2. Ngiễp Quần có phương pháp làm việc của mình. Hồng Hưng nhúng tay không thích hợp à? Lý Phú nhún nhúi vai. Ngươi nói không có sai. Các ngươi là Ngiễp Quần, chúng ta là Hồng Hưng, chúng ta nhúng tay không thích hợp. Trần Thái vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Lý Phú cười tủm tỉm nói: Đối với chúng ta Hồng Hưng cũng không có nhúng tay à? Chẳng qua là nói lời công đạo mà thôi. Ngươi cho rằng trên Giang Hồ nhận ngươi Trần Thái hay là Tiểu Tề? Các ngươi nhớ kỹ, chúng ta nhận thức là Tào Công, nhận thức là Ngiễp Quần. Các ngươi hiện tại có thể đại biểu không được Ngiễp Quần. Muốn đại biểu Ngiễp Quần, trước biến thành Ngiễp Quần Long đầu đi. Nói cách khác, các ngươi muốn đạt được Tào Công tán thành. Trần Thái bỗng chốc câm miệng không nói gì. Tiểu Tề cả giận nói, "Tao công nhất định sẽ tuyển thái ca." Lý Phú chằm chằm vào Tiểu Tề, thân phận của hắn không giống đại chúng, nói là cùng Mã Võ Bình khởi bình tọa cũng là xem thường hắn, Tiểu Tề bị hắn chằm chằm đến hoảng sợ. "Vị huynh đệ kia, ngươi ra đây trộn lẫn xã đoàn, cùng làm nghiệp ẩn, không phải cùng đơn độc người. Ngươi phía trên có xã đoàn rất nhiều cao tầng. Cao công ngươi có nghe hay không? Mã công ngươi có nghe hay không?" Tiểu Tề đội vầng đáp, "Ta tự nhiên là nghe." Lý Phú lắc đầu, "Ta nhìn không thấy." Tiểu Tề khi đến sắc mặt bừng, "Ta tự nhiên là nghe." Ta đối với xã đoàn trung tâm, các minh đệ cũng thấy rõ ràng. Ngươi đây là đối với vũ đục của ta. Lý Phú buồn cười nói, tào công ngươi tất nhiên nghe, tào công di trúc ngươi vì sao không tuân thủ? Mã công thực tiến tạo công di trí, muốn phổ biến tạo công di trúc, ngươi vì sao không nghe theo? Hay là trong lòng của ngươi, ngươi chỉ nhận Trần Thái cái này cái lao đại? Tiểu Tề trong lúc nhất thời hoang mang lõa sợ. Trần Thái không thể không nói, Lý Sinh, ngươi qua. này là chúng ta nhà của nghĩa quân chuyện. Hồng nương mặc dù là thứ nhất xã đoàn, cũng không thể như thế hoành hành bá đạo. Lý Phú nhẹ nhàng lắc đầu hồng hưng đúng là thứ nhất xã đoàn nhưng mà chúng ta chỉ ra hồng hưng bên ngoài sự việc không có nửa điểm hứng thú trần thái lập tức nói nhưng lý sinh đối với ta như vậy nghĩa quần cán bộ có phải hay không tự mâu thuẫn lý phú đùa cợt nói chúng ta hồng hưng tới nơi này chẳng qua là báo đáp năm đó tạo công cho ân tình. ta đứng ở chỗ này nói chuyện là đạt được mã công cho phép lẽ nào ngươi giống như tiểu tệ muốn tạo phản trần thái nghẹn nói không ra lời lý phú lạnh lùng nói đường không bằng phẳng có người dẫm chúng ta hồng hưng mặc dù là thứ nhất xã đoàn có thể ngươi đẩy giang hồ hỏi tham một chút chúng ta hồng hưng danh tiếng làm sao Trần Thái chậm rãi ngồi xuống. Này không có cách nào, Hồng Hưng nhiệm vụ này Long Đầu là Lượng Côn. Lượng Côn danh tiếng có lâm phong gia chỉ, đó là Trung Nghĩa vô song. Cái này có thể không có hắc. Bất luận là không phải đối địch sát đoạn, đối với Hồng Hưng Lượng Côn, bọn hắn chỉ có thể rỗi ra ngón tay cái, nói tiếng tốt. Ngoài ra, không có cái khác đánh giá. Lý Phú âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi, có phải hay không tạo công gì chúc các ngươi hội tu thủ? Một thằng dựa im lặng Lý Tu đầu một trả lời, biết. Trần Thái nghe được Lý Tu nói chuyện, lập tức cùng nói, ta tự nhiên là nghe. Lý Phù nhìn về phía Tiểu Tề, ngươi đây. Tiểu Tề cứng cổ nói ra, ta cũng sẽ nghe theo. Lý Phú thảm nhiên nói, Mã công, còn xin công bố tảo công di trúc đi. Mã Võ cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy hoang u. Tào Á tại lúc, những tiểu tử này có một cái tính một, muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính. Ai ngờ đến Tào Á hết rồi mới mấy ngày a, những người này cũng có chính mình tiểu tâm tư. Chính mình đường đường nghĩa quần nhân vật số 2, lại phải dựa vào nhìn ngoại nhân tới dọa phục chúng người. Nghĩa quần sớm muộn muốn xong, mà bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Mã Võ ổn định tâm thần, theo hoàng luật sư trong tay tiếp nhận di trúc, mở ra. Di trúc hắn đã sớm nhìn qua. Tào Á Di trúc là nhường Khương Vệ tới đảm nhiệm nghĩa quân Long Đầu, nhưng mà Khương Vệ đã sớm rời khỏi Sa Đoàn. Mã võ ổn định tâm thần, chấn định địa nói dối. Tào Công khi còn sống nhận định nghĩa quân Long Đầu là Lý Tu. Lời vừa nói ra, mọi người hồn ảo. Tiểu Tề cứng cổ nói, làm sao lại như vậy? Ta không. Hắn liếc mắt liền thấy được Lý Phú. Phía sau mấy cái kia chữ sinh sinh địa cũng không nói ra miệng. Trần Thái thất hồn lạc khách. Lý Tu một mảnh mở miệng, không thể tin chỉ vào cái mũi của mình. Ta. Có trời mới biết hắn đến chẳng qua là khi một vật trang trí, đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tuyệt đối không ngờ rằng, mới long đầu lại là chính mình. Lý Phú trầm giọng nói, "Ta là Hồng Hưng đại biểu, hôm nay tới chứng kiến nghĩa quần mới long đầu thượng vị. Nhưng có người đối với Tào Công Di Trúc có dị nghị. Tiểu Tệ bản năng ngẩng đầu, sau đó thì đối mặt Lý Phú giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn lập tức cúi đầu, không dám cùng Lý Phú đối lập. "Ta Á Di Trúc, hắn là không muốn nhận, mà bây giờ lại không thể không nhận. Hồng Hưng lực uy hiếp bảy ở chỗ này. Tiểu Tệ sợ chính mình một sáng mở miệng phản đối, Lý Phú há miệng thì cho hắn một đỉnh muốn tạm phản chủ mũ. Trên thực tế, không tuân thủ Tào Á Di Chúc, đúng là tại tạm phản điểm ấy tiểu tề trong lòng rõ ràng, trần thái đã bối rối, không phải mình, quả nhiên không phải mình sao? nghĩa phụ lại lựa chọn lý tu vậy không tuyển chọn chính mình sao? lý phú hỏi trần thái, tào công di trúc ngươi tuân theo sao? trần thái bội vàng tỉnh lại, tự nhiên là tuân theo. lý phú chậm rãi gật đầu, tốt, các ngươi đội hành động hai người vậy tuân theo, như vậy tại ta hổng hưng chứng kiến lên dưới, nghĩa quần kế tào công sau đó mới long đầu chính là lý tu. lý tu mở miệng nhìn về phía mã bão, mã công, tại sao là ta? lời này nghe được trần thái cùng tiểu tề trong lòng tức giận. Ngươi mẹ nó đều bị Tào Công nhận định là người nối nghiệp, làm sao lại như vậy nói lời như vậy? Nhưng mà Lý Tu là thực sự muốn hỏi rõ ràng, thế nào lại là hắn đâu? Mã Bội chân thành nói, ngươi hiểu lầm Tào Công. Tào Công bên ngoài không có đối với ngươi quan tâm kỹ càng, ngươi cho rằng Tào Công đối với ngươi có thành kiến sao? Kỳ thực không phải. Tào Công một thằng thưởng thức ngươi. Chẳng qua trước ngươi đều là độc hành hiệp, cùng xã đoàn các huynh đệ dung hợp được chưa đủ. Hiện tại ngươi là xã đoàn long đầu, phải thật tốt địa từ bỏ tận xấu này. Lý Tu trịnh trọng gật đầu. Mã Bội nói, tốt ta muốn cùng a tu có chuyện thương lượng, các ngươi đem tảo công chỉ thị chuyển xuống tiếp đi. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lý phú mở miệng nói, tiểu tế lưu lại. Tiểu tế một mảnh mở miệng. Trần Thái cao mày nói, Lý Sinh, tiểu tế vừa nãy trông đối ngươi, ngươi không đến mức hẹp hỏi như vậy sao? Lý Phú buồn cười nói, ta còn không phải thế sao người hẹp hòi? Mới Long Đầu có lời muốn đối với tiểu tế phân phó. Trần Thái không thể làm gì. hắn hiểu rõ lời này chính là cái lý do Lý Phú lưu lại tiểu tế nhất định có chuyện gì, mà bây giờ nghĩa quần Long Đầu là Lý Tu còn không phải thế sao hắn Trần Thái? Trần Thái chỉ có thể cho Tiểu Tề một ánh mắt, nhường hắn tự cầu phúc. Tiểu Tề trong lúc nhất thời cảm thấy không hiểu bị tráng. Lý Tu nhìn thấy mọi người sau khi đi, nếu mày hỏi Lý Phú, Lý Sinh, ngươi giữ Tiểu Tề lại tới làm cái gì? Lý Phú im lặng mà nhìn xem đối Phương, ngươi còn thật sự cho rằng ta muốn trả thù Tiểu Tề? Ta không có rảnh rỗi như vậy, ta Phụng Phong ca mệnh lệnh đến nghĩa quần, là vì cho Tào Công báo thù. Tiểu Tề buồn bực nói, kia tìm ta làm cái gì? Lý Phú lạnh lùng nhìn hắn, Tào Công bị giết hại ngày ấy, mã công là để ngươi hộ tống Tào Công về nhà à? Tiểu Tề sắc mặt đống chốc thay đổi, không sai. Ngày đó xem hết kịch sau đó, ta tiến Tào Công về nhà. Ta một mực tào công sau xe đi theo, nhưng mà ven đường một cỗ xe chở bùn sông đi qua, đem ta ngăn cản. Chờ ta đuổi theo lúc, Tào Công đã hết rồi. Cả chiếc xe người đều tại, chỉ ít bác tài Amu. Tiểu Tê đột nhiên phản ứng, ngươi muốn vu hại ta. Tào Công không phải ta giết. Lý Phú đùa cợt nói, vu hại ngươi làm cái gì? Tào Công là tại ngươi bảo vệ dưới xảy ra chuyện, như vậy, ngươi thì có nghĩa vụ giết hung thủ cho Tào Công báo thù. Chương 458, nâng lên mã. Tiến vào đường, mục chương 458, nâng lên mã. Tiến Đoan Đường, một Lý Phú buồn cười nhìn Tiểu Tề, nghĩa quần cỡ nào xa đoản, tào công cỡ nào lòng dạ, làm sao lại như vậy bồi dưỡng được ngươi dạng này không có bố cục giao hòa. Ngươi cho rằng ta giữ ngươi lại tới là làm cái gì? Cố ý hố ngươi sao? Ta là hồng hưng người, có thể không phải là các ngươi nghĩa quần. Cho dù Lý Sinh Thượng vị sau muốn tiêu trừ đối lập, kia cũng không phải để ta làm. Tiểu Tề trong lúc nhất thời không nói gì. Lý Tu không vui nói, ta cũng sẽ không tiêu trừ đối lập. Lý Phú nghiêm mặt nhìn hắn nói, một triều thiên tử một triều thần, ngươi phải nhanh một chút địa nắm giữ hành động của mình tổ. Trước kia ngươi làm một đồng hành hiệp, chính mình đơn đả độc đấu không ai nói cái gì. Hiện tại trên nghĩa quần hạ cũng chỉ vào ngươi ăn cơm, nếu là không có lực lượng của mình, vài phút trung địa bị người giết chết. Lý tú im lặng. Lý phú quay đầu nhìn tiểu tề, ta đại lao dậy ta một việc, ra đây trộn lẫn, có lôi muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Tào công tại ngươi bảo vệ dưới bị người giết hại, đây là sự thực. Ngươi không nghĩ thi làm sao là tào công báo thủ, ngược lại tập trung tinh thần địa chống lại tào công mệnh lệnh. Cho dù là ta cái này hồng hương ngoại nhân, đều đang nghĩ, ngươi có phải hay không thông đồng tào công bắc tài am yêu, làm xuống bậc này đại sự. Tiểu Tề chỉ cảm thấy một cố ý lạnh theo dũng tuyển núi thẳng thiên linh cái ngươi đừng vu hãm ta hà Lý Phú hừ lạnh nói ta vu hãm ngươi sao Tào Công vào lúc ban đêm có phải hay không là ngươi bảo vệ Tào Công sau khi qua đời tranh bị phải ngươi hay không không truy tra Tào Công nguyên nhân tử vong chính là không phải hay là ngươi Tiểu Tề á khẩu không trả lời được chính hắn cũng cảm thấy mình có thể là sát hại Tào Công hung thủ Lý Tu thở dài Lý Sinh Tiểu Tề là trẻ con ngươi không muốn đùa dân hán Tào Công không phải là hắn sát hại Lý Phú lạnh lùng nói hắn là trẻ con sao Thượng Ngại Hạ nhạy tuốt vui sướng ha. Tiểu Tề kìm nén đến nói không ra lời. Thật lâu sau đó, cắn răng nói, ta chuyện của mình làm ta thừa nhận, ta phạm sai lầm ta để đền bù, ta nhất định sẽ bắt lấy hung thủ cho Tào Công báo thù. Ngươi không cần vũ nhục ta. Lý Phú im lặng nói, ngươi cho rằng ta lưu lại ngươi tới làm cái gì? Tiểu Tề bối rối, ngươi biết sát hại Tào Công hung thủ là ai? Lý Tu đột nhiên bỗng lên, Lý Sinh, là ai sát hại Tào Công? Lý Phú thản nhiên nói, Tào Công cùng ta hồng hương co ân, ta hồng hương tôn chỉ từ trước đến giờ là Tinh Thủy Chi Ân làm Dung Tuyền Tư Báo. Tào Công ân tình tại hắn khi còn sống chúng ta là còn không lên, đành phải trả lại các ngươi nghĩ đến, cho tảo công báo thủ, chuyện này cũng không cê xích gì nhiều. Lý Tu chân thành nói, Hồng Hưng thật có thể giúp tảo công báo thủ, ta nghĩa quần thiếu Hồng Hưng ấn tỉnh. Lý Phú thật sâu nhìn hắn một cái, ta tin ngươi. Tiểu Tề và đội bọn họ hai vị đại lao nói xong, đội bã không nhịn nổi nói, sát hại tảo công hung thủ là ai? Lý Phú hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tề cao mày nói, cái đó hung thủ ta không biết là ai, nhưng mà nhất định là đón mua tảo công bắc tại Abiu. Ta cùng Thái Ca Thảo lướt qua, hung thủ kế hoạch như thế tinh vi, nhất định là thu được tảo công hành trình. Tảo công dạng này đại lão bản xuất hành. Hành trình rất nhiều lúc đều là giữa bí mật, có thể hiểu rõ tạo công hành trình ra hỏa, tám chín tại cùng ngày buổi tiếp tạo công cùng nhau xem trò vui giữa đám người, cũng là có nội ứng. Lý Phú khẽ gật đầu, còn không tính quán ngu. Tiểu Tề giận dữ, ngã kính trọng ngươi là Hồng Hưng Lâm sinh thật tín, nhưng ngươi không thể lặp đi lặp lại nhiều lần địa vũ như ta. Ngươi còn như vậy nói, chúng ta đánh qua một hồi. Lạc Thiên Hồng kích động, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến vũ ca, kia hai người chúng ta trước đánh một trận. Vương Kiến quân im lặng nói, Thiên Hồng, không nên hồ não. Lạc Thiên Hồng nuối nuối bay. Tiểu Tề hiểu sỉu nghĩa quần thông tin rất là linh thông, lạc thiên hồng trên giang hồ thế nhưng sông ra lớn như vậy tên tuổi. bắt diện kiếm lạc thiên hồng còn không phải thế sao hắn năng lực khiêu chiến qua? Lý Phú buồn cười nhìn tiểu tề, ta đang vũ nhục ngươi, ta tại đem ngươi vặn ngã chính đạo bên trên. thật không biết tốt xấu. Tiểu tề càng phát phẫn nộ rồi. Lý Phú hỏi, hiện tại tào công di trúc công bố, nghĩa quần mới long đầu là lý tu lý sinh, lời nói của hắn ngươi có nhận hay không? Tiểu tề mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Lý Tu im lặng, mã võ đội và nói, tiểu tề, á tu là long đầu. Tiểu tề không tình nguyện nói, ta nhận. Lý Phú rất là thất vọng, ngươi cái tên này còn nói mình không ngốc. Ngươi ngay cả là ai thành tựu ngươi cũng cứ biết, còn dám cứng cổ kê van. Ngươi cho rằng thành tựu ngươi là Trần thái? Sai lầm rồi. Thành tựu ngươi là tảo công là mã công là nghĩa quần cái này đại bình đại, mà không phải Trần thái. Nếu là không có nghĩa quần, ngươi cho rằng ngươi có địa vị bây giờ sao? Ra đây lẫn vào phải nói nghĩa khí, nhưng mà ngươi chung nghĩa đối tượng là có thể chọn, là công ty, vẫn là người. Tiểu Tề im lặng. Lý Phú nghiêm mặt nói, ngươi muốn chung với công ty, cũng là chung với Lý Tổ, hắn là nghĩa quần long đầu tiểu Tề bĩ môi, Lạc Thiên hững vậy điu môi. Rất hiển nhiên hai người cũng không phụng. Lý Phú chính mình vậy biết mình lời nói là nói chuyện Tào Lao, nhưng mà tình huống hiện tại dưới, liền phải nói như vậy. Giữ ngươi lại đến, chính là để ngươi làm một lựa chọn. Chung với Tào Công hay là chung với người? Tiểu Tề lập tức nói, ta khẳng định đối với Tào Công trung thành. Dù sao Tào Á đã chết, lời hay lúc này không nói, khi nào nói sao? Lý Phú khẽ gật đầu, cuối cùng Tào Công là được. Mã công, có thể lấy ra. Lý Tu cùng tiểu Tề cùng nhau nhìn về phía Mã Bá. Mã công, cái quái gì thế? Mã Vô bi thống nói, tao công bị người một nhà hại. Lý Tu cùng Tiểu Tề cùng têu lên hỏi, là ai? Mã Võ cho hai người một số ảnh, chính các ngươi xem đi. Lý Tu càng không ngừng lật xem ảnh, con mắt đột nhiên mở to. Tiểu Tề vậy càng không ngừng lật xem ảnh, thất thanh nói, không thể nào, tuyệt đối không thể năng lực. Mã Công thở dài, xem ra, các người đối với trên tấm ảnh địa chỉ cũng rất quen thuộc. Như vậy cũng sẽ không cần ta nói thêm cái gì. Tiểu Tề lẩm bẩm nói, không phải là Thái Ca làm, tuyệt đối không phải. Người này ảnh là gạt người a. Mã Vô cả giận nói, Tiểu Tề ngươi thấy rõ ràng, đây là đêm vã ảnh. Từ tào công xảy ra chuyện sau đó, Á Biêu thì biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hiểu rõ, Á Biêu ở đâu, hung thủ thì ở đâu. Điểm này, Phạm La mang một ít đầu óc, đều tin tưởng. Tiểu Tề trong lúc nhất thời chán nản ngã xuống đất, không thể nào a. Thái Ca còn đã nói với ta Á Biêu là hung thủ, nhưng ta chỉ cần nhìn thấy hắn, không nên để lại người sống. Lý Phú không lưu tình chút nào nói, cho nên nói ngươi ngu a. Một thằng bị người lợi dụng không tự biết, tự cho là đối với người khác trung nghĩa vô song, kết quả ngay cả trần thái thân tín đều không phải là nghẹn nhót tương mừng đất là Trần Thái ra mặt, kết quả ngay cả Trần Thái thân tín đều không phải là. Lời này nhường Tiểu Tề phá phòng, Cao giọng nói, Thái ca là tín nhiệm ta. Lý Phú đùa cợt nói, Ngưu sát tảo công chuyện lớn như vậy, vậy không nói cho ngươi, tốt một cái thân tín à? Tiểu Tề cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hướng Lý Phú đánh tới. Lạc Thiên Hồng tiến lên một bước, chặt đứng Tiểu Tề, hai người tư đánh nhau. Mã Vô cười khổ nói, Lý Sinh, các ngươi là Hồng Hương khách hàng. Lý Phú cất giọng nói, Thiên Hồng, nhường gia hỏa này hảo hảo mà thanh tỉnh một chút, đừng ra tay quá nặng đi, một lúc đến làm cho hắn làm việc. Lạc Thiên Hồng gọi to, Phú Ca yên tâm, ta hiểu được có chừng có mực. Lý Tu không để ý đến Lạc Thiên Hồng cùng Tiểu Tề đánh nhau, ánh mắt của hắn đỏ bừng, lại là Trần Thái làm. Ta muốn thanh lý môn hộ. Lý Phú chân thành nói, Trần Thái là muốn thanh lý, ngươi có ai không? Lý Tu cắn răng nói, cho dù chính ta, vậy nhất định phải cho nghĩa vụ báo thù. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vô Lý Tu bả bà bay, phong ca nhường ba người chúng ta đến, chính là cho ngươi giúp đỡ. Làm người làm đến cùng đưa Phật đưa đến Tây Tiên. Lâm Phong chưa bao giờ làm chuyện thêm gấm thêm hoa, tỷ lệ giá quá thấp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự việc hắn là không ngại làm nhiều chương 458 nâng lên mã tiến đoạn đường 2, chương 458 nâng lên mã tiến đoạn đường 2, lý phú chỉ vào tiểu tề nói báo thủ là nhất định phải báo nhưng làm sao báo cửu chính là có để ý trần thái một thằng trưởng quản đội hành động đội hành động phần lớn người cũng nghe theo trần thái mệnh lệnh nghiêm túc giảng trần thái làm được cũng không tệ lắm luôn lạc phần lớn người tâm dù là tượng tiểu tề như vậy trung nghĩa cũng tự cấp trần thái giảng lợi lưu ích đáng tiếc trần thái gia hỏa này làm được cho dù tốt cũng không gạt được người hữu tâm. Tào Công Mã Công thì chưa từng có nghĩ tới đem nghĩa quần long đầu chuyển cho Trần Thái, cũng là bởi vì hắn giả nhân giả nghĩa. Chúng ta những thứ này ra đây lẫn bảo, có thể giả, có thể thật, có thể lố mãng thì là không thể giả nhân giả nghĩa. Trần Thái tiên gia hỏa như vậy, chúng ta là không dám cùng hắn kết giao. Đương nhiên ngươi tình thế có thể ác liệt hơn một ít. Ngươi đơn thương độc mã cùng hắn đấu, cuối cùng thua thiệt chính là ngươi. Lý Tu trầm mặc. Lý Phú lại nói, ngươi cũng được, như vậy vãng làm như vậy độc hành hiệp, chẳng qua Tào Công Mã Công đem nghĩa quần giao cho, chính ngươi chết rồi còn chưa tính nghĩa quân sẽ phải đổi họ. ngươi cũng không muốn để sát hại tạo công người ngồi lên long đầu cao vị a. lý tu chậm rãi gật đầu, dù cho là ta chết đi, cũng không thể để a thái âm lưu đạt được. lý phú nhún nhúi vai, xem ra chúng ta đã đạt thành nhất trí. hắn quay đầu nói, thiên hồng tiểu tề thanh tỉnh chưa? lạc thiên hồng nét miệng cười nói, hắn đã thanh tỉnh. lý tu đội vàng nhìn sang, chỉ thấy tiểu tề hai mắt vô thần địa nằm trên mặt đất, xem ra bị lạc thiên hồng đã kích không nhẹ. tiểu lam hào dễ cận nói, ngươi này thân thủ lại nghĩ muốn khiêu chiến phú ca, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. chẳng trách bị người đùa bỡn xoay quanh. Tiểu Tề đã bất lực phản bác. Lý Phú khẽ cười nói, người trẻ tuổi sao, luôn luôn tự cho là đúng, cho là mình vô địch thiên hạ. Thiên Hồng, hắn cùng ngươi khi đó hình như a? Lạc Thiên Hồng rơi chân nói, ta tuyệt đối không có hắn như thế ngu. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cười ha ha. Lạc Thiên Hồng cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến các ngươi. Vương Kiến Quân cười lạnh nói, mỗi ngày một đêm bảy lần lãng gia hỏa còn muốn khiêu chiến chúng ta. Mã võ thất thanh nói, nhất dạ thất thứ lang. Thiên Hồng lợi hại a? Lạc Thiên Hồng dương dương tự đắc đắc ý, giống nhau giống nhau. Lý Phú thở dài chính mình đây là mang cái gì đội ngũ á hắn tiến lên một bước dùng mũi chân đá đá vẫn như cũ nằm xuống đất tiểu tề thanh tình không có đường giả bộ chết thiên hồng ra tay có trường mực tiểu tề bỏ lên cắn răng nói tào công thủ ta tới báo ta nhất định phải làm cho thái a thái để tội lý phú hừ lạnh nói thì ngươi mặt mũi này thượng giấu không được chuyện mu xuân ta đều biết ngươi sau đó phải làm sao làm tiểu tề cả giận nói ngươi lại hiểu rõ lý phú thản nhiên nói ngươi ở chỗ này luôn miệng nói muốn giết trần thái là tào công báo thủ nhưng ta giam cùng người đang ngồi giam cá người kia đến trần thái biệt thự sau đó nhất định sẽ xuất ra ảnh đến cùng trần thái đối lập. lời kịch ta cũng nghĩ kỹ. thái ca, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không người khác hám hại ngươi, có phải hay không người khác áp chế ngươi. mọi việc như thế. tiểu tề há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn lý phú, công việc như là gặp ma, lạc thiên hồng vậy như là gặp ma nhìn hắn, ngươi vẫn đúng là dự định làm như thế. kính nhờ a, thưởng thức ngươi là tảo công cùng mã công, từ trước đến giờ đều không phải là trần thái. tiểu tề cả giận nói, thái ca thưởng thức ta. lạc thiên hồng không lưu tình chút nào nói, ngươi có phải hay không đốc. Hắn nếu thật thương thức ngươi, ngay cả đại sự như vậy cũng không nói cho ngươi. Người ta rõ ràng là đang lợi dụng ngươi nha. Tiểu Tề nói không ra lời. Lý Phú thẳng nhiên nói, ngươi nếu là thật làm như vậy, vậy ta trừ ra nói ngươi một câu không có thuốc chữa ngu xuẩn bên ngoài, không có chuyện gì để nói. Tiểu Tề không nói gì. Lý Phú nói khẽ, Trần Thái là muốn trừ bỏ, đây là hờn hững đối với Tào Công hứa hẹn. Nhưng mà muốn làm sao trừ bỏ, muốn có cách nói. Tiểu Tề thở dài, lẽ nào các ngươi muốn tổ chức võ lâm đại hội sao? Lý Phú lắc đầu, đây là nhà của nghĩa con chuyện, vì sao phải làm như vậy? đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Loại chuyện này ta hồng hưng hiểu rõ đã là không nên, lẽ nào các ngươi còn muốn ồn ảo đầy giang hồ đều biết? Tiểu Tề giữ im lặng. Lý Tu hỏi Lý Sinh, ngươi có đề nghị gì hay? Lý Phú thản nhiên nói, một người ngay cả giết cha chuyện như vậy cũng làm ra được, kia nhất định là không cam lòng. Trần Thái hiểu rõ Tào Công không sẽ chọn hắn làm người nối nghiệp, cho nên mới sẽ lựa chọn đột nhiên ra tay. Vì chính là tại Mã Công công bố di chút lúc, có người sẽ đi náo. Như vậy Trần Thái mới có thể tiếp nhận nghĩa quần long đầu. Tiểu Tề cảm thấy hoang đường, Tào Công di trúc, ai biết không nghe? Hắn sững sờ, tốt như chính mình thì không nghe a. Lý Phú thẳng nhiên nói, Trần Thái không nghĩ tới, ta hồng hương tới trước xem lễ, kế hoạch này là không được. Hắn tất nhiên còn sẽ có khác một cái kế hoạch. Tiểu Tề cao mày nói, kế hoạch gì? Lý Phú vậy không giấu giếm, hiện tại mọi người đều biết tạo Công Bắc tại Abiu nhất định bị người đón mua. Hắn hiện tại biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Như vậy, Trần Thái nhất định sẽ ở phương diện này làm vấn trương. Tiểu Tề hoàn toàn không hiểu, Abiu ngay tại nhà của A Thái Trong, hắn năng lực đùa dở hoa giả gì? Lý Phú thở dài. Ngươi về sau đảng hoàng nghe theo lý sinh cùng mã công mệnh lệnh làm việc là được rồi. Động não sự việc không cần đến ngươi. Tiểu tề không phục nói, vậy ngươi nói hắn năng lực chơi hoa dạng gì? Lý phú buồn cười nói, ngươi có phải hay không không phục? Tiểu tề đương nhiên không phục, chỉ là hắn bị lạc thiên hồng cho đánh sợ. Chuyển hướng chủ đề nói ra, ngươi vẫn đang chỉ điểm giang sơn, nhất định có rất cao trình độ đi, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Lý phú nuối nuối bay, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Tiểu tề đặc biệt không phục, hắn không tin Lý phú có thể nói ra cái gì nhường hắn tin phục kiến giải. Lý phú thản nhiên nói, Trần Thái cực độ khát vọng ngồi lên nghĩa quần bạt quán này là chấp nghiệm của hắn, hắn nhất định không cam tâm vọa quán vị trí xa xót, xác định vững chắc sẽ làm chuyện. Tiểu Tề nhịn không được nói, Tu Ca có tào công di trúc làm chứng, hắn lật người không nổi. Lý Phú gật đầu, bình thường mà nói là như vậy. Tiểu Tề cao mày nói, bình thường mà nói. Lý Phú giải thích nói, bình thường mà nói đều là đợi trước long đầu chế định đợi tiếp theo long đầu, như vậy mới có pháp lý tính. Vậy sẽ không ảnh hưởng xa đoàn dung chuyện. Nhưng mà tào công không giống nhau, hắn là bị người giết chết. Hiện tại hung thủ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, cái này liền có Trần Thái thao tác cơ hội nhưng hắn có khả năng đem Lý Sinh kéo xuống ngựa. Tiểu Tề thẳng lắc đầu, không thể nào. Lý Phú ngoại bị đạo, thật không thể nào sao? Tiểu Tề hỏi, ngươi nếu là Trần Thái, có biện pháp nào? Lý Phú thuận miệng nói, đơn giản nhất, một chút chính là Trần Thái ném ra một bàn ghi âm. Tiểu Tề khó hiểu nói, cái gì ghi âm có thể đem Tu Ca kéo xuống ngựa? Lý Phú cười nói, một bàn Trần Thái cùng Abul ghi âm. Tỷ như trong điện thoại Abul nói cho hắn biết, tàu Công là Lý Sinh giết chết, Abul chẳng qua là bị bức bách sở dĩ một mực trốn đi. Hiện tại hắn không muốn chạy trốn, nghi muốn trở về, cho nên hướng Trần Thái gọi điện thoại cầu cứu. Tiểu Tề người đều tròn v้าง. Lý Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Ngươi nhìn xem, Tào Công hiện tại thi cốt chưa lạnh, báo thủ cho hắn là tất cả nghĩa quân nghĩa vụ, cũng là lý sinh lập vì thời cơ tốt. Về tinh về lý, Lý Sinh đều muốn cho Tào Công báo thủ đúng không?" Tiểu Tề gật đầu. "Này không cần phải nói. Lỗ Công, Tào Á là nghĩa quân tiền nhiệm Long Đầu, hắn bị người giết, nhất định phải báo thủ, bằng không nghĩa quân tấm chiêu bài này muốn bôi đen. Luật tư, Tào Á là Lý Tu nghĩa phụ, dù là vì tận hiếu, Lý Tu cũng phải xử lý sát hại Tào Á hung thủ. Có thể chần đảo nếu ném ra ngoài như thế một hộp băng đi âm." Lý Sinh cái này tọa quán vị trí là không phải thì ngồi không vững. Nếu lại có người luận chứng đây đúng là dọa Amu, Lý Sinh không những ngồi không vững nghĩa quần tọa quán vị trí, cá nhân hắn sẽ còn bị dán lên bất trung bất hiếu tới bội. Tất cả thanh danh của người rồi sẽ lưới. Ta nói có đúng hay không? Tiểu Tề người tê. nếu không phải nhìn kia chấm ảnh, hắn thật sự nghĩ không ra Lý Tu sao lợi bản. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận Lý Phú so với hắn lợi hại hơn nhiều. Tâm phục khẩu phục loại đó. Lý Tu chân thành hỏi Lý Sinh, ta nên làm như thế nào? Lý Phú nhìn về phía Mã Bổ, Mã Công, ta là khách nhân. Thuận tiện nói sao?" Mã Bo đội và nói, "Hiện tại chúng ta hoang mang lo sợ, chỉ có thể thất lễ, còn xin ngươi nói thoải mái." Lao Giang Hồ thấy vậy tối đã hiểu, hiện tại nghĩa quần chịu không được dày bỏ. Tam Á tại lúc có tốt, có thể dựa vào vi vọng của hắn đến chấn nhiếp Giang Hồ. Tam Á vừa chết, nghĩa quần nước sông ngày một rút xuống. Trái lại phải dựa vào Hồng Hưng che chở mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hồng Hưng thật là bạn tốt, này là muốn cho Lý Tu nâng lên mã, lại cho đoạn đường a. Chương 459, Quy củ lớn như trời, mục 459, Quy củ lớn như trời một mã vó tất nhiên nói như vậy, lý phú thì không có gì lo lắng. vương giác nhất hệ người chỉ cần sông sáo giang hồ, trừ ra trung nghĩa thanh danh bên ngoài, giang hồ nhân càng tán cùng bọn hắn một cái khác vật chất quy củ. tục ngữ có câu quốc có quốc pháp, ra có gia quy. giang hồ tự nhiên có giang hồ quy củ. trung nghĩa không phải ai cũng có thể làm đến, nhưng tuân giữ quy củ lại là phần lớn người cũng có thể làm đến. vương giác nhất hệ là trong đó nhân tài kiệt xuất. cùng bọn hắn cái này hệ người liên hệ, người không cần lo lắng xuất hiện ô nhà hoặc là lôi rượu dương loại hình sự việc. là cái này quy củ. lý phú đám người ra tới làm việc tự nhiên tuần hoàn theo quy củ, nơi này là nghĩa quần địa bàn, không phải hổng hưng. Hàn Tân thiếu là Tào Á ân tỉnh, cũng đồng dạng không phải nghĩa quần. Tào Á sau khi đi, vậy dĩ nhiên muốn đem ân tỉnh còn tới mã võ trên đầu. Về phần có phải hay không cho nghĩa quần, cái kia còn hai chuyện. Được mã võ cho phép, Lý Phú nói với Lý Tu, chúng ta trước đó cũng từng hiểu qua nghĩa quần vôi cái đội hành động người phụ trách phong cách. Thật đáng tiếc, Lý Sinh trước ngươi là độc hành hiệp, phân ly ở xã đoàn bên ngoài, mà xã đoàn đội hành động, một mực là Trần Thái trưởng quảng. bọn hắn nghe theo Trần Thái mệnh lệnh lớn hơn mệnh lệnh của ngươi. Điển hình nhất chính là Tiểu Tề. Người kia là các ngươi nghĩa quần một đời mới đầu lĩnh, nhưng mà ngươi xem một chút hắn, cho tới bây giờ còn đang ở đối với Trần Thái có niệm tưởng. Tiểu Tề sắc mặt đỏ bừng, Phú Ca, ta thừa nhận trước đó ta là cảm thấy nghĩa quần tọa quán do A Thái làm tốt nhất, nhưng bây giờ ta biết rồi Trần tướng, vậy dĩ nhiên là muốn phản đối rốt cục. Lý Phú cười lấy gật đầu, vậy ngươi tốt nhất như thế. Bang không, tao công thật sự chết bối. Tiểu Tề tức giận gần chết, nhưng mà này không có cách nào, ai bảo lúc trước hắn một cách toàn tâm toàn ý phụ tá Trần Thái tranh đoạt Long đầu à? Lý Phú nghiêm mặt nói, Lý Sinh. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ kỳ thực không phải cho Tào Công báo thủ. Lý Tu sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lý Phú ánh mắt có chút lạnh lùng. Lý Phú không để bụng, Tào Công đem nghĩa quần giao cho ngươi, là muốn ngươi dẫn đầu nghĩa quần tiến thêm một bước. Nghĩa quần công tác tính nguy hiểm bao lớn, vậy cũng không cần ta nói. Nếu ngươi vì báo thủ, làm nghĩa quần đại loạn, đây là thoát ly Tào Công gì chúc bản ý. Một cái nữa, trên tay ngươi không có bất kỳ ai, sao có thể cùng Trần Thái một tay? Ngươi muốn chính mình đối với đám người bọn họ sao? Ngươi muốn để Trần Thái xử lý ngươi sau đó, lại xử lý gian phòng này người, dùng thương chỉ vào mã công nói. Tào Công không có tuyển hắn Trần Thái có mắt không trồng sao? Lý Tu trên mặt đổ mồ hôi, Tiểu Tề càng là hơn khẩn trương ngược lại rút khẩu khí. Lý Phú lạnh nhạt nói, chuyện ta nói có khả năng hay không xảy ra. Lý Tu cắn răng nói, có. Lý Phú nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta thì đạt thành nhất trí. Lý Tu nhịn không được hỏi, Lý Sinh, ta nên làm cái gì? Lý Phú mỉm cười nói, ngươi muốn trước thu nạp binh quyền. Trần Thái không thể nào sớm như vậy trở mặt, hắn còn muốn thông qua bình thường trương trình bạn ngã ngươi. Cái này cho ngươi cơ hội. Ngươi là nghĩa quân tòa án, thu lại đội hình đội người, hắn hẳn là không ngăn cản được. Thuấn chi, còn có tiểu tề giúp ngươi. Tiểu tề ngạc nhiên chỉ vào chính mình nói ra, ta. Lý phú kinh ngạc nói, ngươi không được sao? Tiểu tề tức giận nói, làm sao có khả năng không được? Bất quá, ta trước đó cùng A Thái giao tình tốt, cứ như vậy đi theo Tu Cà, hội sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Lý phú thản nhiên nói, ngươi chỉ muốn nói cho hắn biết, từ nay về sau nhường hắn cách ngươi xa một chút, ngươi sợ A Tu hội hiểu lầm. Tiểu tề há to miệng, a. Lý phú thở dài, hắn nói với má võ, Trần Thái căn bản liền lấy Tiểu tề làm quân cờ a, vật gì khác là một chút cũng không có dạy cho hắn. Mã võ nặng nề gật đầu. Tiểu tề bối rối. Mã công, ngươi sao vậy phụ hỏa lý sinh? Mã võ nói với tiểu tề, ngươi là thật nó ca. Trước ngươi cùng trần thái, hiện tại thay đổi địa vị theo a tu. Từ nhỏ phương diện nói, đây là tọa quán coi trọng. Theo đại phương diện nói, đây là đối với trần thái phản bội. Chẳng qua a tu có tạo công di trúc làm đảm bảo, càng có tọa quán đại nghĩa. Tại nghĩa quần, hành vi của ngươi không thể chỉ trích. Nhưng mà theo trần thái, ngươi chính là tên phản đồ. Lúc này nếu trần thái tới tìm ngươi, ngươi cho hắn đến một câu như vậy, tin từ ta, trần thái sẽ đổ hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp xử lý ngươi. tiểu tề bất khả tư nghị nói, liền muốn giết ta. mã võ bất đắc dĩ nói với lý tu, chờ tào công thủ đã báo sau đó, liền để tiểu tề cùng ở bên cạnh ta một đoạn thời gian đi. ta phải hảo hảo địa dạy một chút hắn. a thái tên vương bắt nạt này, trước đó một mực không có coi tiểu tề là người a. tiểu tề rất là bị thương. lý tu gật đầu, chúng ta một đám một đời mới, tiểu tề là nhân tài kiệt xuất, đi theo ngài bên cạnh rèn luyện một chút là tốt. mã võ quát, lý sinh dặn dò ngươi sự việc nghe vào không có. tiểu tề dọa một cái giật mình, lập tức nói, hiểu rõ. lý tu hỏi. Lý Sinh, sau đó ta nên làm cái gì? Lý Phú nghiêm túc nói với Lý Tu, ngươi nhất định phải ổn định tâm thần, ngươi phải chú ý. Hiện tại cái kia gấp không phải chúng ta, là A Thái. Trần Thái rốt cuộc làm xuống giang hồ không để cho sự việc, hắn không thể nào thì nhẹ nhàng như vậy. Mũi quá nhiều một tiền, địa vị của ngươi thì vững chắc một tiền, hắn thì sợ hãi một tiền. Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi có tọa quán đại nghĩa nơi tay, mỗi một ngày qua, nghĩa quần bên trong đối ngươi tán đồng thì cao hơn một tiền. Nếu để cho ngươi tra được Trần Thái sát hại tạo công sự việc, hắn thì chết không vào thây. Lý Tu ngầm hiểu, nóng này không phải ta, là ai đấy? Ta chỉ cần lãng vọng buông cần, chờ hắn chủ động nhảy ra là được. Lý Phú cười lấy gật đầu, không sai. Bất quá, như là như thế này, ta vậy không cần phải. Đến rồi, Mã võ sắc mặt đại biến, còn có họa ngoại sâm. Lý Phú nhún nhuyễn vai, dưới tình huống bình thường, họa ngoại sâm cái gì không đáng sợ? Nghĩa quần tốt xấu là một công ty lớn, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thời cơ tốt. Mã võ lẩm bẩm nói, đúng vậy à, nếu là không có nội yêu tình mung dưới, chúng ta cũng không quan tâm cái gì họa ngoại sâm. Lý Sinh, nghĩa quần họa ngoại sâm là cái gì? Lý Phú giải thích nói, Hoa Ca. Lý Tu khẽ giật mình, cái đó buôn lậu súng ống đạn dược. Mã Võ giật mình kinh ngạc, A Tu, ngươi biết hắn? Lý Tu giải thích nói, ta đã thấy hắn, cái đó Hoa Ca nói một thẳng thượng tức ta, nói hắn có súng ta có thuyền, muốn hợp tác. Bất quá ta không đáp lời hắn chính là. Mã Võ cao mày nói, nếu là như vậy, vậy vị này nhiều lắm thì một tiềm ẩn đối tác, không tính là họa ngoại sâm à? Lý Phú nhếch môi, nếu Trần Thái sử dụng Hoa Ca làm sao bây giờ? Mã Võ sắc mặt đại biến nghĩa quân nội bộ sự việc trên giang hồ căn bản cũng không rõ ràng nếu là bị người khác tiến hành sử dụng làm không tốt thật liền thành chúng ta loạn trong giặc ngoài tiểu tề hay là không hiểu hoa ca muốn cùng chúng ta làm ăn tu ca cự tuyệt, này cũng có thể trở thành hoạ ngoại giông mã bội chỉ tiếp rèn sắc không thành phép nói ngươi suy nghĩ một chút trên giang hồ căn bản không biết tảo công là trần thái rất chết tại giang hồ đồng đạo nhìn tới trần thái là tảo công nghĩa tử càng là hơn a tu huynh trưởng nếu là trần thái vì a tu danh nghĩa đi cùng hoa ca đàm phán hoa ca hội sẽ không tin tưởng tiểu tề sắc mặt thay đổi khẳng định tin tưởng a Mã võ thở dài, này còn không phải đáng sợ nhất. Tiểu Tề buồn bực nói, này còn không phải đáng sợ nhất. Mã võ lắc đầu, nếu là A Thái tại cùng Hoa Ca đàm phán trong quá trình, cố ý xử lý đối phương đâu? Tiểu Tề không cười được, đây chẳng phải là nói. Giang Hồ đồng đạo cho rằng chúng ta hắt ăn hắt xử lý Hoa Ca, cái này nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Mã võ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, ngươi năng lực thấy rõ ràng. Tiểu Tề cười khổ nói, mã công, ta cứ như vậy ngu xuẩn. Mã võ thở thật dài một cái, ngươi không nốc, ngươi chỉ là nhường Trần Thái cháy mắt. Tiểu Tề im lặng không nói. Lý Tu suy nghĩ một chút nói, nếu không, ta liên lạc phía dưới Hoa Ca, đem sự việc cho nói rõ. Mã Võ lắc đầu, không ổn, muốn là như thế này làm, làm không tốt bước đến Hoa Ca chủ động liên hệ Trần Thái, như thế như thường sẽ trở thành đại họa tâm phúc của chúng ta. Tiểu Tề cả giận nói, này cũng không được, vậy cũng không được, lẽ nào liền không có thích hợp cách? Lý Tu cùng Mã Võ lắc nhau, đồng cảm khó giải quyết. Tề giải thân đại lãng hai đầu sợ an nghĩa quần nội ưu còn không có khứ trừ, đột nhiên xuất hiện một Hoa Ca, thật là khiến người ta nhức đầu. Lý Phú mỉm cười nói, Hoa Ca sự việc, giao cho chúng ta xử lý đi. Hả? Nghĩa còn ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn sang. "Giao cho Hồng Hưng." Lý Phú Thản nhiên nói, "Chương 459, tuy củ lớn như trời, hai, chương 459, tuy củ lớn như trời, hai, phong ca làm việc chưa bao giờ thích dạy hoa trên gấm, thích làm nhất chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi." Chúng ta Hồng Hưng thiếu nghĩa của ấn tỉnh, như vậy, chuyện này, Hồng Hưng tiếp nhận. Nghĩ đến như vậy xử lý, các vị hẳn không có lo lắng đi. Mã võ trong lúc nhất thời không nói gì, hắn muốn cho rằng từ Tào Á qua đời, trên giang hồ cũng tìm không được nữa như thế tuẩn túy nghĩa khí. Tuyệt đối không ngờ rằng bình thường ép căn bản không hề giao tình hồng hương vậy mà sẽ như thế giúp đỡ lý tu đứng lên chân thành nói nếu là hồng hưng bang ta nghĩa quần tránh đại nạn ta lý tu thiếu hồng hưng các vị một phần ân tình lý phú cười cười ân tình quá quý giá ta hồng hưng chỉ nghĩ muốn trả về nhân tình của mình là đủ rồi các vị hoa ca giao cho chúng ta làm sao lý tu thở dài ngài đây là giúp chúng ta bận rộn a lý phú cười nói đã như vậy chúng ta thì ra đi làm việc ngày mai cho các ngươi một trả lời chắc chắn tiểu tê nhịn không được nói hôm nay là có thể đem hoa ca sự việc xong lý phú nạo nê nói Phong Ca muốn tìm một người, Phương Giang không ai có thể tránh được. Hắn nói phải tự tin lại quần vọng, nhưng mà trong phòng mọi người không có một cái nào hội hoài nghi. Lâm Phong thanh danh còn tại đó đấy. Nghĩa quần ba người tự mình đem Lý Phú bọn hắn tiến tới cửa, đợi đến ba người đôi xe đèn cũng nhìn không thấy. Mã Võ đối với hai người nói, mặc kệ Hồng hưng có thể hay không đem hoa ca sự việc xử lý tốt, chỉ bằng vào bọn hắn hôm nay đối với chúng ta làm chuyện xảy ra, chúng ta nghĩa quần muốn nhận nhân tình của bọn hắn. Mã Võ thở dài nói, người tiểu này thật chứ đáng giá nghĩa bạc vân tiên bốn chữ. Lý Tu cùng tiểu tể cùng nhau gật đầu. Ba người về đến phòng, Mã Võ nói với Lý Tu, "A Tu, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, Tào công đã đem nghĩa quần giao cho ngươi. Ngươi cần phải nhanh một chút dẫn người ra tới làm việc. Tào công cùng ta cũng tin tưởng năng lực của ngươi, có thể đem nghĩa quần mang tốt." Thu nạp Bình quyền, cấp bách. Tiểu Tề lập tức nói, "Thu ca, ta sẽ giúp ngươi." Lý Tu gật đầu, chần chờ một chút, hắn nói với Mã Võ, "Mã công, ta muốn tìm A Vĩ." Mã Võ lắc đầu, "A Vĩ đã bị ẩn. Chúng ta thì không nên quấy rầy hắn." Lý Tu chân thành nói, "Như là đồng dạng tình huống, ta sẽ không quấy rầy hắn, lần này không giống nhau." nghiệp phụ thủ mới báo. Mã võ suy nghĩ một lúc, hay là nhà ra, ngươi có thể đi thử một chút. Lý tu trưởng thở dài một hơi, lại nói với tiểu tề. Tiếp đó, chúng ta có bận luận, còn gặp nguy hiện tại. Tiểu tề chẳng hề để ý nói, tu ca yên tâm, ta muốn là sợ chết thì không trộn lẫn vậy được rồi. Lý tu cười to, hướng hai người cáo biệt. Tiểu tề hiếu kỳ hỏi, mã công, tu ca nói a Vĩ là ai? Mã võ thở dài, ngươi là nghĩa quân người mới, có thể không biết a Vĩ. Nhưng mà tạo công có ba cái nghĩa tử, trần thái, lý tu, sau đó chính là cái này cương mỹ. làm lúc. Ba người bọn họ nhiều thân mật ta. Tiểu Tề buồn bực nói, kia A Vĩ sao rời khỏi đâu? Mã Võ nhìn về phía Tiểu Tề, "Trần Thái biệt tự ngươi thường đi thôi." Tiểu Tề gật đầu, "Đúng vậy a." Mã Võ lại hỏi, tinh huy ngươi biết a?" Tiểu Tề cau mày nói, "Đây không phải là A Thái nữ nhân sao?" Mã Võ cười nhạo nói, "3 năm trước đây, tinh huy còn không phải thế sao Trần Thái nữ nhân, hắn là A Vĩ nữ nhân." Tiểu Tề nổi giận, "Cái gì? A Thái còn thông đồng nghĩa cầu. Mã Võ lắc đầu, "Không phải." Tiểu Tề này đang mê hóng hớt thật sự nhịn không được, "Mã công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Mã Bội giải thích nói, trước đây A Vĩ là xã đoàn làm việc, cần muốn chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió, thế là liền đem tinh huy phó thác cho A Thái. Tinh huy nữ nhân này thật là có mỹ lực, nhưng cùng lúc lại rất có da tâm, nàng một lòng muốn làm đại ca nữ nhân. Tiểu Tề bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nàng thì lựa chọn A Thái, nhất định A Thái có thể trở thành nghĩa quần tọa quán. Mã Bội nhún nhuyễn bay, đừng nói tinh huy nghĩ như vậy, ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao? Tiểu Tề cười khổ không thôi, không sai, dường như tất cả mọi người nhận định Trần Thái sẽ trở thành Tân Nhượng nghĩa quần tọa quán. Đột nhiên Tiểu Tề một cái giật mình, không. A Thái không có có như thế nghĩ, hắn không cho là mình sẽ trở thành nghĩa quần tọa quán, hắn có tự mình hiểu lấy, cho nên hắn mới biết bí quá hóa liệu sát hại Tào Công. Tiểu Tề lẩm bẩm nói, nhưng này không đúng A, trừ phi A Thái nhận định Tào Công chỉ định nghĩa quần tọa quán không tại sát đoàn, hắn sẽ thông qua các huynh đệ giúp đỡ ngồi lên nghĩa quần tọa quán vị trí. Bằng không, này thí sư giết cha kiều hận quá lớn, đầu của hắn không chịu nổi. Mã võ giật mình, xem thường Tiểu Tề, quả nhiên có thể theo tầng dưới chót bỏ lên ra hỏa, không có một cái nào là đổ nóc. Tiểu Tề lại mò tới chân tướng, Mã võ bình tĩnh nói. A Thái không phải liền là kém chút thành công không? Nếu không phải Hồng Hư Ba người hiện thân xem lễ, có người người kia xuống phòng, sau đó các minh đệ một phụ họa, làm không tốt vẫn đúng là liền để A Thái đạt được. Tiểu Tề im lặng nói, Tào Công, vấn đề này không quả được sao? Mã võ lắc đầu, Tiểu Tề, đây là giáo hơn A. Ánh mắt của hắn có chút mê ly, người tại Giang Hồ thân thể đã không thuộc về mình, lựa chọn là trọng yếu. Một sáng lựa chọn sai lầm rồi, đó chính là Vạn Kiếp bất phục. Tào Công cỡ nào anh hùng, lôi lạc thời đại rất đến đây, Long Thành bang thời đại vậy rất đến đây, Đại Phú Hào thời đại hay là rất đến đây lập tức sắp về hưu, lại bị chính mình thu dưỡng nghĩa tử cho giết cha. cỡ nào thảm trọng giáo huấn. tiểu tề cười khổ nói, mã công, ngươi đừng mắng, ta cũng vậy bị a thái lừa gạt. ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự tay giết a thái, cho tào công báo thù. mã võ lắc đầu, a thái là nhất định phải giết. bất quá, vì a thái, tổn thất các huynh đệ vậy liền được không bù mất. tiểu tề mở to hai mắt nhìn, mã công, ngươi tại sao có thể nói như vậy? mã võ cười cười, ngươi là nói ta không nghĩ cho tào công báo thù sao? tiểu tề ngập ngừng nói, hai vị tình cảm đó là yếu lạng. mã võ thảm như nói người đã giả lo lắng liền có thêm so với chúng ta những lao bất tử này trọng yếu nhất vẫn là người sống các ngươi mới là hy vọng cùng tương lai tiểu tế nhất thời nhẹ nào, mã công ta nhất định tại bên cạnh ngươi hảo hảo mà học tập mã vô cảm thấy vui mừng thừa dịp ta còn không có sinh ngốc ngược lại là có thể cùng ngươi nói nhiều dạng chuyện lúc trước tiểu tế trịnh trọng gật đầu bên kia lý phú ba người ra biệt thự trực tiếp đi vào mố cái quầy rượu tìm được rồi hoa ca vương kiến quân hiếu kỳ nói vị này sao cùng tây cống đại ngốc giống như vậy lạc thiên hồng gật đầu đại ngốc là ngốc trong ngu đần vị này hoa ca cũng không động ngược lại là cực kỳ không khéo. hắn không có tìm trần thái ngược lại tìm lý tu nói rõ là thấy vậy chuẩn lý phú im lặng nói chúng ta là tới làm việc còn không phải thế sao đến bình phẩm từ đầu đến chân hai người cùng nhau nôn nứa bay hoa ca một mình phẩm thiểu, ba người thì trực tiếp như vậy địa ngồi xuống hắn một bàn này ba vị trong tiệm nhiều như vậy chỗ ngồi trống không cần cùng ta chen lấn như vậy a hoa ca là buồn bán vũ khí không giả nhưng hắn tương đối có lễ phép lý phú khẽ hỏi hoa ca hoa ca rất là cảnh giác các ngươi là Lý Phú cười nói, chúng ta tới tìm ngươi nói chuyện làm ăn. Hoa Ca quan sát toàn thể ba người, trong lòng chính là giận mình. Ba người này nhìn lên tới đều là vô cùng đùa hãn, đặc biệt là vì đầu Lý Phú không hiểu có một loại bùi khí. Hoa Ca lập tức đổi lại một khuôn mặt tươi cười, dễ nói, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Chúng ta đầu tiên nói trước, việc buôn bán của ta có thể lớn. Lý Phú nhẹ khẽ cười nói, ta muốn là độc nhất vô nhị làm ăn, ngươi làm sao? Hoa Ca thu liễm nụ cười, ba vị là ai? Há miệng liền dám rằng là độc nhất vô nhị làm ăn, khẩu khí thật lớn mà. Lý Phú thản nhiên nói. Nghe người ta nói ngươi Hoa Ca có thực lực, mới tới tìm ngươi. Chúng ta muốn hàng tương đối nhiều, ngươi năng lực cung ứng lên sao? Hoa Ca nhìn xung quanh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngại hay không chuyển sang nơi khác đàm. Lý Phú núnh núi bay, vừa vận muốn mở mang kiến thức một chút Hoa Ca thực lực. Hoa Ca lập tức cười, xem ra các ngươi là thực sự muốn tới nói chuyện làm ăn, vậy liền đi theo ta. Đi đầu đứng dậy dẫn ba người liền đi ra ngoài. Chuyến 460, làm ăn lớn, một chuyến 460, làm ăn lớn, một Hoa Ca, ngươi vô cùng quý của nhà. Lạc Tiên Hồng nhìn vị trí các phòng, kinh ngạc hỏi đối phương. Hoa Ca dẫn đầu bọn hắn tới chỗ, không phải cái gì góc kheo lánh, rõ ràng là đối phương nhà. Nói chuyện làm ăn đàng vào nhà, tại Lạc Thiên Hồng trong ấn tượng thế nhưng đầu một phần. Hoa Ca đầy mặt đủ cười, Hồng hưng ba vị thì ta, nhất định là có làm ăn lớn a. Ta nếu là không nắm lấy cho thật chắc, đó không phải là bạch lăn lộn giang hồ. Lạc Thiên Hồng nghiêng lặng, ngươi biết chúng ta? Hoa Ca mặt mũi tràn đầy lấy lòng, ra đây lăn lộn giang hồ, nếu là không biết nhau các ngươi ba vị đại danh, hắn còn ra đến trộn lẫn cái gì? Sớm muộn gì là phải bị người hại ngầm mệnh. Lạc Thiên Hồng buồn bực nhìn mọi người, ta nổi danh như vậy sao? Vương Kiến Quân thở dài, nhờ ngươi trừ ra luyện công bên ngoài, có thể hay không nhiều tại Hương Giang đi một chút, nhiều biết nhau một ít giang hồ đồng đạo. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, kia có ý gì? Còn không bằng luyện võ đánh người tới có hứng. Lý Phú buông tay ra, ta là Hồng hưng Lý Phú. Hoa Ca hai tay nắm ở, lắc không ngừng, đã sớm muốn quen biết Lý Sinh, đáng tiếc Lâm Sinh quy cử đại, không cho tại Hương Giang làm buồn bán súng ống. Ta cũng không dám tại Lâm Sinh trước mặt tự chuốt đục nhã. Ba vị, lần này tìm ta, có phải hay không thu được Lâm Sinh cho phép? Lý Phú mỉm cười nói, Phong Ca không cho phép, ngươi thì không cùng chúng ta làm ăn sao? Hoa Ca ăn ngay nói thật, nếu là Hồng Hưng Long đầu Lý Sinh cho phép cũng được. Nếu là không có hai vị này cho phép, chỉ là ba vị tới trước, ta cũng không dám cùng các ngươi làm ăn. Lạc thiên Hồng Hiếu kỳ hỏi, ta đại lao thanh danh thì đáng sợ như vậy? Hoa Ca thẳng lắc đầu, Lâm Sinh thanh danh từ trước đến giờ rất tốt. Chỉ cần tuân thủ hắn chế định quy củ, vậy cũng không cần lo lắng hắc ăn hắc sự việc. Chẳng qua, trước đó Lâm Sinh từ trước đến giờ phản đối buôn lậu thậm chí buôn bán quân hỏa. Nhất là địa bàn của hắn càng là như vậy. Ba vị, các ngươi được hưởng ta bảo đảm, đây là đạt được Lâm Sinh cho phép. Bằng không, ba vị hay là mời trở về đi. Lý Phú gợi, ngươi là hiểu quy củ người, chúng ta phong ca thì thích tuân giữ quy củ." Hoa ca mỉm cười nói, "Trên giang hồ quy củ bảo vệ là giang hồ nhân, nhưng luôn có chút ít ra hỏa tự cho là đúng, đối với quy củ không có bất kỳ cái gì kính sợ. Thật tình không biết, không có có cái quy củ này, mọi người đều lo sợ, giang hồ đã sớm loạn rồi. Ta năng lực sống đến bây giờ, chính là giảng quy củ. Các vị, mời ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đi." Vương Kiến Quân nói ra, "Lần này làm ăn là Lâm Sinh cho phép, điểm ấy không cần hoài nghi. Rốt cuộc ba người chúng ta thân phận ở chỗ này, cũng sẽ không lừa ngươi." Hoa Ca tán đồng gật đầu, thân phận của các ngươi địa vị cao hơn ta cách xa vạn dặm, tự nhiên là khinh thường lừa gạt ta. Vương Kiến Quân khẽ cười nói, ngươi sẽ không cần cất nhắc chúng ta, nói cho cùng, chúng ta đều là trên giang hồ kiếm cơm, chẳng qua có một chút ngươi nói sai rồi. Lão bản đúng là không để cho chúng ta làm súng ống làm ăn, nhưng chỉ giới hạn ở không tại cảng đảo không ở bên trong địa làm. Những địa phương khác, lão bản không có có tâm tư quản. Hoa Ca như có điều suy nghĩ, như nói như thế, ta liền hiểu. Hồng Hưng có một vị đại lão tên là Hà Tần, hắn là quốc tế buôn lậu đại ngạ, nghe nói hắn vậy đi quân hỏa. Vương Kiến Quân cười lấy gật đầu không sai, Thương giang dù sao cũng là chúng ta hương giang, hương giang loạn, đối với chúng ta có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. hoa ca mặt ngoài tán thưởng, trong nội tâm lại chẳng thèm ngó tới. đối với xã đoàn mà nói, trên thị trường việt loạn, đối bọn họ càng là có chỗ tốt. nhưng mà hồng hưng rốt cuộc không phải bình thường xã đoàn. thay vì nói hồng hưng là xã đoàn, không bằng nói là một tài phiệt. đối với tài phiệt mà nói, ổn định trật tự xã hội mới là tất cả các bạn. bọn hắn cũng không phải những kia quân hỏa công ty, tự nhiên yêu cầu xã hội việt an định càng tốt. đối với cùng địa phương khác, tùy tiện bọn hắn trở thành bộ dáng gì vậy việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Hoa Ca đại hỉ, lẽ nào ba vị thật sự muốn đảm buôn bán xuống ống? Vương Kiến Quân đang ngay nói thật, công việc của chúng ta rất bận rộn, có thể không có thời gian đến nói chuyện tiếm. Lời này Hoa Ca tin. Lý Phú là Lâm Phong thân tín, lâu dài cũng tại Lâm Phong bên cạnh. Vương Kiến Quân chẳng những là Nguyên Lãng Đường Chủ, càng là hơn Lôi Đình An ninh Tổng Giám đốc, hiện tại lại phụ trách tài phiệt Hồng Hương mỗi cái công ty công tác bảo an. Lạc Thiên Hồng là Đồng La Loan Đường Chủ, hay là Hồng Hương đội hành động người lãnh đạo. Ba người này mỗi ngày việc làm không xong, ba người cùng tiến tới kiện là tuyệt đối khó khăn sự tỉnh. Hoa ca trầm ý, nếu ba người bọn họ lừa gạt mình vậy nhận, dù sao có thể nhường ba người này hồn bốn làm lập nưu lừa người, chuyến đi đều bị tên người âm thanh phóng đại. Phú ca vừa nãy tại bên trong quán ba là không có sai. Chúng ta muốn cùng Hoa ca làm một món làm ăn lớn, độc nhất vô nhị. Ta biết ngươi vẫn muốn cùng nghĩa quân nói chuyện làm ăn, đừng nói, về sau độc nhất vô nhị cung ứng cho chúng ta là được. Hoa ca cảm thấy hơi khó, ba vị, hàng hóa của ta có chút nhiều a. Vương Kiến Quân chậm rãi nói, chúng ta hàng năm ước chừng cần 5000 vạn hàng hóa. Ngươi xác định tại cung ứng chúng ta bên ngoài, còn có thể cung ứng những người khác? Hoa Ca giật mình kinh ngạc, âm thanh cũng nói lắp, "Nhiều? Bao nhiêu?" Vương Kiến Quân thản nhiên nói, "Hàng năm 5000 vạn, ít nhất." Hoa Ca nhịn không được lấy khăn tay ra đến lau mồ hôi, "Không gạt ta chứ?" Vương Kiến Quân nhún nhỏi, "Chúng ta không cần phải gạt ngươi." "5000 vạn là một cơ số, thấp nhất cơ số. Ngươi nếu là không có năng lực, chúng ta sẽ đi tìm người khác." Thanh thật mà nói, "Chúng ta có rất nhiều lựa chọn." Tỷ Như Quân đồn chú cùng đi nhạo, "Ngươi cùng hắn là đồng hành, hẳn là cũng hiểu rõ hắn cũng tại tán quân họa." Hoa Ca chỗ nào có thể nhường lớn như vậy một cuộc làm ăn may, đột bằng nói tướng quân cún đi nhảm đúng là tại xuất hàng, chẳng qua các ngươi nên hiểu rõ, hắn tán hàng hóa đều là vì luyện tập hao tổn danh nghĩa chi trả. căn cứ quân đồn trú lại không có mấy người, gánh chịu không được các ngươi này nhiều hàng hóa. vương kiến quân đốn núi bay, ngươi quả nhiên là cái người trong nghề. vậy ngươi cũng biết, chúng ta nếu là tiểu đả tiểu nháo, thì không cần tới tìm ngươi. hoa ca nghiêm túc suy nghĩ một lúc, trịnh trọng gật đầu, nếu là một năm năm ngàn bạn, vậy ta không có vấn đề. vương kiến quân nhắc nhở, không phải một năm năm ngàn vạn, là một năm ít nhất năm ngàn vạn. ngươi nếu làm không được, thì trước giờ nói cho chúng ta biết đừng đến lúc đó giao không được hàng, lúc kia thì náo loạn đến khó coi. Hoa Ca cắn răng cười nói, đây là đầy trời phú quý, ta làm sao có khả năng bỏ cuộc, ta nhất định sẽ cho các ngươi đúng hạn giao hàng. Vương Kiến Quân lại nhắc nhở, chúng ta muốn là độc nhất vô nhị. Hoa Ca cười to nói, có hồng hưng như thế ổn định một khách hàng lớn, chúng ta sẽ không cần phí hết tâm tư điệu đi tìm cái khác khách hàng. Như thế lại phiền phức lại không an toàn. Ta điên rồi mới biết tự tìm phiền phức. Vương Kiến Quân thản nhiên nói, như vậy tốt nhất. Hoa Ca xoa xoa tay nói, như vậy, giao dịch của chúng ta trường nào thì bắt đầu. Vương Kiến Quân cười nói. Thứ hôm nay trở đi. Hoa ca ngạc nhiên, "Hôm nay, Vương Kiến Quân như vậy, ngươi không có có đủ số lượng quân hỏa." Hoa ca cười khổ nói, "Ngài làm ăn này quá lớn. Đoạn thời gian trước, ta vừa mới chở một thuyền hàng đi Simla, cũng bất quá là 100 vạn đô la Mỹ. Nay 5000 vạn. Ngài phải cho thời gian của ta chuẩn bị." Lý Phú không nói hai lời móc ra một số chi phiếu, tiện tay viết xuống một chuỗi chữ số, sẽ xuống đưa cho Hoa ca, "Đây là một nửa tiền đặt cọc, ta muốn cầu cuối năm trước đó đem hàng hóa chuẩn bị kỹ càng. Có thể làm đến sao?" Hoa ca nhận lấy nghiêm túc xem xét, thán phục nói, 25 triệu tiền đặt cọc, Hồng Hưng làm việc thật sự để người chọn không sinh ra sai lầm. Hoa Ca là thực sự chịu phụ, hắn cũng không có nghĩ tới qua làm ăn còn có thể đơn giản như vậy. Hàng hóa đều không có nhìn thấy, trước cho một nửa tiền hàng. Nếu tất cả mua bán đều là như thế, Hoa Ca còn có cái gì thật lo lắng cho? Bất quá, hắn hiểu được. Đây cũng chính là Hồng Hưng, người ta là chân chính tài đại khí thô, căn bản thì không quan tâm ngươi có phải hay không dợ trò. Hồng Hưng nhận định ngươi không dám lừa gạt hắn. Chú ý, có phải không dám? Không phải không biết. Hoa Ca không muốn nhìn lừa gạt Hồng Hưng, đương nhiên hắn cũng không dám. Lâm Phong lực uy hiếp là không cần nghĩ. Dù sao Hoa Ca không nhớ rõ ai đắc tội Lâm Phong còn có thể hảo hảo còn sống. Không nói qua chương, Lâm Phong tại Hương Giang Giang Hồ đã thành truyền kỳ. Hoa Ca đã sớm bén nhạy phát hiện, Lâm Phong hiện tại khắp nơi đều có bằng hữu, không có có bất kỳ kẻ địch nào. Chỉ là người trong Giang Hồ bay, chỗ nào có thể không có có ân oán đâu? Tiêu Lâm Phong kẻ thù đâu? đã sớm chết hết. Chương 460, làm ăn lớn, 2, Chương 460, làm ăn lớn, 2, Hoa Ca có thể không muốn trở thành những thứ này một trong số người. Hắn còn muốn hung hăng địa ôm lấy Hồng Hương Núi không buông tay lấy. Ba vị yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị. Chỉ bất quá, ba vị muốn đem hàng hóa tiến ở đâu? Lý Phú cười nói, đưa đến Nam đồng, có khó khăn hay không? Hoa Ca cắn răng nói, không có khó khăn. Có một tờ chi phiếu này tại, cho dù có khó khăn cũng phải trở thành không có khó khăn. Lý Phú thỏa mãn gật đầu, đứng dậy nắm tay, kia liền hợp tác vui vẻ. Hoa Ca ngạc nhiên, ba vị liền muốn đi sao? Chúng ta đảm thành lớn như vậy một cuộc làm ăn, nên ăn mừng. Ta làm chủ, đi Hữu Cốt Khí ăn một bữa làm sao? Lý Phú cười lấy lắc đầu, "Hảo y tâm linh, bất quá" chúng ta cũng có nhiệm vụ mang theo. chúng ta hôm nào đi. Hoa Ca trong lòng rất cảm thấy thất lạc, hắn hiểu rõ đây là Lý Phú từ chối nhã nhận lấy cớ. cái gì hôm nào? xem bộ dáng là không thể nào cùng bọn hắn cùng bàn cọc ẩm. vậy liền hôm nào, hôm nào. trước khi đi, Lý Phú thuận miệng nói, Hoa Ca, ta nghe nói ngươi vẫn muốn hợp tác với nghĩa quần. Hoa Ca ép căn bản không hề nghĩ quá nhiều, đúng, nghĩa quần là trên giang hồ nổi danh quốc tế mẫu dịch thương. ta còn muốn nhìn thuê thuyền của bọn hắn đưa hàng. Lý Phú khẽ gật đầu, thay cái đuôi ta đi. nghĩa quần hiện tại liên tiếp xảy ra chuyện, ngươi lúc này trên bảo làm không tốt người khác sẽ cho rằng ngươi làm." Hoa ca giật mình kêu lên, "Tào công Giang Hồ tiền bối, ta điên rồi xuống tay với hắn." Lý Phu ý vị thâm trường nói, "Cái này Giang Hồ, còn không phải thế sao ngươi không có làm qua, ngươi thì không có chuyện gì, có người nói là ngươi làm, vậy liền thật có thể là ngươi làm." Hoa ca lúc này xuất mồ hôi lạnh cả người, không khỏi hối hận chuyện của mình làm. Sự tình gì đâu? Tiến về nghĩa quân phúng biếng Tào á kỳ thực cái này vốn là không phải chuyện ghê gớm gì. Tào á là nghĩa quân long đầu, bản thân lại là Giang Hồ tiền bối, là văn môi tiến đến phủng biếng rất là phù hợp tình lý. Hoa ca hối hận là không nên tại cái kia trường hợp đối với Lý Tu đàm luận chuyện hợp tác. Làm lúc hắn chỉ cảm thấy là cơ hội khó được. Hiện tại hận không thể cho mình một cái tác. Đó là cái gì trường hợp a? Người ta nơi nào có tâm tình cùng ngươi nói chuyện hợp tác? Chính mình cũng là bị điên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Quả nhiên là mê tiền. Tào Á bị giết, nhà của nghĩa quân băng tượng người điên khắp nơi tìm kiếm hung thủ. Đám người kia xem ai tượng là hung thủ, huệ đến giang hồ dư luận xôn xao. Chuyện trên giang hồ chưa từng có đơn giản. Hoa Cang biết mình không có giết Tào Á. Nhưng người trên giang hồ không biết a khó đảm bảo nhà của nghĩa quân băng điên rồi lấy chính mình tế điện tào á loại chuyện này có thể không phải là không có tiền lệ. Nếu đặt tại Dĩ Vãng, Hoa Ca sẽ không để ý cái gì, hắn là quân hỏa vứt nhà nhà, sự tình gì chưa từng gặp qua. Nếu thật là sợ, an an ổn ổn địa lăn lộn giang hồ không phải tốt nhà, tại sao phải làm nguy hiểm như vậy làm ăn? Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa. Hờ ngưng một bút đại đơn đặt hàng giao cho trong tay hắn, 25 triệu chi phiếu đã đặt ở trong ngực của hắn. Hắn điên rồi đi cùng nghĩa quân quyết đấu sinh tử. Quan trọng nhất là, Lý Phú Thế như nói, mấy năm gần đây cũng là cái này cơ sở dừng lại báo hòa ngừng lại no bụng cái nào cái trọng yếu cái này còn phải nói sao hoa ca tự nhiên phân rõ nặng nhẹ càng quan trọng chính là hồng hưng cuộc làm ăn này lớn đến căn bản không cần hao tâm tổn trí đối phương hội ra vẻ tình trạng hoa ca có như thế một bút ổn định tài nguyên tại sao lại sẽ đi treo chọc những kia mất đi chính mình nhà của long đầu ban đầu lý sinh ta nên làm cái gì lý phú buông lòng nói còn có thể làm sao đương nhiên là không nên treo chọc nghĩa quần chờ chuyện này danh tiếng qua sau đó trở ra không liền không sao hoa ca muốn chính là lý phú nói như vậy hắn có chút khó khăn như thế ý kiến hay Bất quá, ta như thế tránh đầu sóng ngọn gió, còn không phải thế sao trốn đơn a? Lý Phú yên lặng nói, ngươi đang lo lắng cái này a? Hoa Ca ăn ngay nói thật, so với Hồng Hương đến, nghĩa quần có thể không tính là gì. Lý Phú mỉm cười nói, yên tâm đi, chúng ta có thể sẽ không để ý cái này. Phong Ca nhìn xem người vô cùng chuẩn. Hoa Ca trưởng thở dài một hơi, Lý Sinh yên tâm, ta nhất định sẽ tại cuối năm trước đó, đem hàng hóa đưa đến Nam Động. Lý Phú mỉm cười gật đầu, Hoa Ca dừng bước đi. Hoa Ca đem bọn hắn đưa đến trong xe, một mực chờ đến ba người xe triệt để theo tầm mắt của mình bên trong biến mất mới trở về trong nhà vừa ở bao cửa thì khoa tay một chân, têo lớn, nên ta phát tài a. Không ngờ rằng lại dính liễu đến hồng hương cây to này, ta mẹ nó chắc chắn gặp may mắn. Hoa ca kém chút không có mừng như điên. Một hồi lâu mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cho thủ hạ gọi điện thoại một một phân phó nói, cũng cho lão tử thu tay lại, chúng ta có đại đơn đặt hàng, về sau không cần khổ cực như vậy. Chúng ta từ hôm nay trở đi cũng trở thành bét lớn nhà á. Hàng năm chí ít năm ngàn vạn làm ăn, xác thực là danh xứng với thực bét lớn nhà. Thế là theo ngày này lên, hoa ca trực tiếp theo hương giang quân hỏa trên thị trường biến mất. Đồng đạo đều biết hắn vẫn như cũ sinh động. Có thể rất ít bắt được hành tung của hắn." Lạc Thiên Hồng hiếu kỳ hỏi Lý Phú, Phú ca, chúng ta cứ như vậy đem chi phiếu cho hắn." Vương Kiến Quân im lặng nói, "Ngươi còn muốn thế nào?" Lạc Thiên Hồng tự nhiên nói, "Chuyện trên giang hồ ta cũng biết a, ta nghe A Tử nói, bọn hắn Tân Ký cùng người làm án lúc, bao nhiêu còn muốn cảnh cáo một chút." Vương Kiến Quân khịt mũi coi thường, "Đó là Tân Ký, chúng ta Hồng Hưng có thể không cần chơi bộ này." Lạc Thiên Hồng nghi ngờ nói, "Không cần nói dọa." Vương Kiến Quân lắc đầu, "Không cần. Chúng ta là Hồng Hưng. Thiên Hồng, ngươi phải biết hiện tại Hồng Hưng giang hồ địa vị không cao bình thường." chúng ta lại là lao bạn thân tín, giang hồ địa vị cao hơn, làm ăn hướng đối phương nói dọa, nói cho cùng là biểu hiện không tự tin. người khác lướt gì cùng chúng ta làm ăn đâu, lại như thế nào hội lại chúng ta sổ sách? lạc thiên hồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. lý phú thảm nhiên nói, thì coi như bọn họ bị nợ lại như thế nào? cho dù là bọn họ đi khắp chân trời góc biển, chúng ta vậy có biện pháp bắt hắn cho bắt tới? chỉ cần là cái người biết chuyện, hắn cũng không cần cố ý làm tổn hại hại chúng ta buôn bán sự việc. lạc thiên hồng chỉnh trọng gật đầu, đã hiểu. lý phú lại nói, thiên hồng, yến quân nói được không có sai? có thời gian rảnh, ngươi phải nhiều hơn phong phú chính mình lịch duyệt, như vậy mới có thể tốt hơn cùng giang hồ đồng đạo liên hệ. Lão đại của chúng ta phong ca để người biết rõ, có thể là bởi vì mạnh vì gạo, bạo vì tiền a? Lạc Thiên Hồng đầu đầy dấu chấm hỏi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chẳng lẽ không phải vượng giáp chi hồ sao? Lý Phú cùng Vương Kiến quân cùng nhau lắc đầu. Lâm Phong tại Hồng hương chức vị ban đầu thế nhưng thảo hại, vậy dĩ nhiên là muốn mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Vượng giáp chi hồ chẳng qua là nói hắn có thể đánh mà thôi. Có thể đánh, tại cuối giang hồ tầng là một cái ưu thế thật lớn có thể đánh người rất dễ dàng theo tầng dưới chốt chổ hết tài năng nhưng đặt ở tầng lớp trung thượng kia thì không coi vào đâu xã đoàn trung binh là một môn làm ăn lại có thể đánh cũng không thể cùng hộ khách đánh nhau à lạc thiên hồng theo dễ thượng thì sai lầm rồi chẳng qua cũng không trách hắn ai cũng biết giá hỏa này là một võ sĩ hắn năng lực tìm tới lâm phong cũng là bởi vì lâm phong có thể đánh là có tiếng lý phú nghĩ rõ ràng điểm ấy liền không lại xoắn xuyễn hắn đối với hai người nói hai vị trở về hảo hảo mà nghỉ ngơi ngày mai chúng ta còn phải đi nghĩa quần lạc thiên hồng cao mày nói còn phải đi à Lý Phú trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta thiếu nghĩa còn đơn tình, nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Chúng ta có thể dùng mấy ngày đem nợ nhân tình trả xong, đây là nhiều có lợi sự việc. Lạc Thiên Hồng đội vàng nói, hiểu rõ phú ca. Lý Phú suy nghĩ một lúc không yên lòng, hắn nói với Vương Kiến Quân, Kiến Quân, ngươi ngày mai đi đón Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng nét mặt cứng đờ, phú ca, không cần làm phiền quân ca a. Vương Kiến Quân buồn cười nói, ta có thể muốn nhìn ngươi, có phải hay không buổi tối hôm nay lại muốn nhất dạ thất tứ lang? Ngươi nếu là thật dám làm như vậy, ta quay đầu liền đem ác kiện bọn hắn kéo qua. Ba người chúng ta cho ngươi hảo hảo điệm một huấn luyện quân sự. Lạc Thiên Hồng cười khổ nói, tuyệt đối sẽ không. Tiểu tử tóc xanh viên đánh nhau, nhưng đó là bình thường thiêu chiến. Dù là thua, hắn cũng có thể theo bên trong học được rất nhiều việc. Nhưng mà nếu để cho hắn đơn thuần thụ ngưỡng đái, hắn cũng không làm. Vương Kiến Quân âm thanh lạnh lùng nói, chỉ mong ngươi năng lực bình tĩnh đi. Lạc Thiên Hồng cắn răng nói, ta bởi tối hôm nay thì cách tế tế làm xa một chút. Vương Kiến Quân lườm hắn một cái, cũng không hiếm được cùng hắn nói chuyện a tiểu tử tóc xanh thật buồn bực, kiên diệu nhất định phải kiên diệu. Sau đó chướng công phu lại bảo đánh Vương Kiến Quân một trận mới có thể ra khí. Chương 461, Tá trị, ngươi muốn leo cao điểm mới có thể đối với ta hữu dụng. 1. Chương 461, Tá trị, ngươi muốn leo cao điểm mới có thể đối với ta hữu dụng. 1. Trở về. Lý Phú cung kính trả lời, trở về. Quả nhiên như cùng chúng ta đoán như thế, Tào á là nghĩa tử của hắn Trần Thái rất chết. Dựa theo phân phó của ngài, chúng ta cho bọn hắn làm công tác. Lý Phú một năm một mười mà đem sự việc nói một lần. Lâm Phong khẽ gật đầu, ta á là người vẫn là vô cùng giảm nghĩa khí. Chẳng qua Trần Thái sự việc cũng không phải hắn biết người không thể, thuần túy là chính mình làm. Lý Phú khó hiểu nói, tao á sự việc không có gì sai lầm a. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, nghĩa quần thế nhưng phản động a. Hắn bồi dưỡng ba cái nghĩa tử, thì tương đương với ba cái thái tử. Tào Á nếu là không nghĩ về hiu, kia liền không có nhiều chuyện như vậy. Hắn đã nói do muốn về hiu, kia người phía dưới tâm tư muốn động. Tại truyền thống xã đoàn, muốn lên vị trí nào cũng có, lại càng không cần phải nói nghĩa quần kiểu này chân chính phản động. Phải biết ngày xưa Hồng Hưng tưởng tiên sinh tại vị lúc, con ca đều muốn đem hắn kéo xuống chính mình ngồi lên. Hoa Liên thắng đại dê hòa thuận vui vẻ thiếu càng là hơn đánh đến đuối đuổi. Đông Tinh Lạc đả càng làm cho nghĩa tử của mình ô nha giết chết. Loại chuyện này thái thường gặp. Tao á là lão giang hồ, hắn hẳn phải biết làm sao để phòng loại chuyện như vậy. Hoặc là không cần nói, chính mình muốn về hưu, hoặc là liền trực tiếp công bố người thừa kế, gọn gàng địa lui về tuyến hai. Tượng tình huống hiện tại, thật là tự tìm. Lý Phú như có điều suy nghĩ, cái này tượng thời cổ chư vị hoàng tử đoạt đích giống nhau. Lâm Phong nhún nhún vai, sự việc đúng là như thế một chuyện, chẳng qua đem nửa quần vĩ von bu chiều, bọn hắn cũng không sướng. Lý Phú cười lấy gật đầu nghĩa quân đương nhiên không xứng vương triều. Tại tào á đầu thất trước đó, ngươi giúp đỡ lý tu cùng mã võ đem trần thái giải quyết. lý phú đặc biệt khó hiểu, phong ca, chúng ta có tất phải làm như vậy sao? lâm phong nhìn hắn một cái, cười nói, tiểu phú, địa vị của chúng ta khác nhau. về sau chuyện trên giang hồ, căn bản không cần chúng ta tự mình ra tay. đến chúng ta tình trạng này, thật muốn cùng người tự mình ra tay, cho dù thắng, vậy thắng mà không võ. lão đại, phải có lão đại dán vẻ. thế nhưng vì lão tắc tâm bất tử, chúng ta lại là bọn hắn đứng mũi chịu sào mục tiêu. vậy làm sao bây giờ đâu? lý phú khẽ giật mình giật mình nói, chúng ta cần các tiểu đệ dốc sức làm. Lâm Phong gật đầu, không sai, chúng ta cần các tiểu đệ dốc sức làm. Thủy Linh a tẩu đồng tình, đánh cho tàn phế hòa liên thắng, Lạc Chí Minh Tân liên thắng thậm chí Lý Tu Nghĩa Quần cũng là tiểu đệ của chúng ta. Những tiêu cửa hôm chúng ta sẽ không lại mỏ, có thể làm nghề phi pháp người, chúng ta phải vui. Chúng ta tập đoàn gia đại nghiệp đại, ai mà biết được gặp được sự tình gì? Luôn không khả năng để cho chúng ta người vương giả này tự mình kết cục ga. Lý Phú Trịnh trọng gật đầu, cái này tưởng bọn hắn bồi tiếp Lâm Phong dạng phố, ngẫu nhiên gặp phải gây chuyện tiểu lưu manh. Lẽ nào nhường Lâm Phong tự mình ra sân sao? Nói ra mất mặt hay không a vì Lâm Phong thân phận, chính miệng cùng cái đó cổ hoặc tử nói chuyện cũng tính mất mặt. Hiện nay, Hồng Hưng muốn bồi dưỡng kiệu này bức cách. Chẳng qua Hồng Hưng nội tình không có cái khác đại tài phiệt thâm hậu như vậy, liền muốn từng chút một địa bồi dưỡng các tiểu đệ. Còn lại thì giao cho thời gian. Lý Tu người này không trùng tên lợi, chỉ để ý tình yêu cùng nghĩa khí. Những loại người này tối dễ tiếp xúc, ngươi dụng tâm đối với hắn, hắn tự nhiên sẽ hồi báo ngươi. Dù thế nào, ngươi cũng phải giúp đỡ hắn đem sự việc xử lý được đẹp. Lý Phú trả lời ngay nói, đã hiểu. Lâm Phong khẽ gật đầu, Lý Phú làm việc, hắn từ trước đến giờ yên tâm. Lý Phú lại nói, Phong ca, gần đây Thiên Hồng lòng cầu tiến không đủ à? Lâm Phong gật đầu, ôn Nhu gương là một anh hùng, không cần nói, hắn, cho dù là hai người chúng ta, không cũng giống như vậy sao? đều là vui đến quên cả trời đất. Lý Phú yên lặng. Lời nói này được, hắn muốn phản bác vậy phản bác không được. Lạc Thiên Hồng cố nhiên là một đêm bảy lần, hắn Lý Phú vậy không kém là bao nhiêu, chỉ muốn nhìn gần đây kỳ kỳ trói lọi bộ dáng, liền biết Lý Phú tưới nhồn bao nhiêu lợi hại. Thiên Hồng người này là võ sĩ. Si trên thế giới này có rất ít chuyện năng lực để hắn thả khí võ đạo truy cầu thậm chí ngay cả tế tế lạc cũng không thể lý phú ngạc nhiên nói nhưng bây giờ thiên hồng tiến bộ đúng là chậm lại lạc thiên hồng ở độ tuổi này chính là trưởng công vũ lục dựa theo lâm phong đám người đoan trưởng một năm này cho dù là lạc thiên hồng thắng không được bọn hắn ngang tài ngang sức hay là không có vấn đề nhưng bây giờ hắn hàng đêm sinh ca đừng nói đánh ngang ngay cả cái bóng cũng nhìn không thấy vậy là không có nhận đầy đủ kích thích lâm phong không đồng ý chúng ta hồng hương hiện tại thành tài phiệt xung quanh môi trường sống bỗng chốc thì thay đổi tốt hơn Thiên Hồng không làm sao có hứng nổi là bình thường sự việc. Loại tình huống này, hắn không cảm giác được áp lực, tiến bộ tự nhiên chậm nhiều lắm. Lý Phú nét mặt đặc biệt của quái, Thiên Hồng còn không có cảm nhận được áp lực sao? Ta cùng A Kiệt, Yến Quân ba người năm thì mười họa điệu thì huấn luyện quân sự hắn a. Lâm Phong ha ha cười nói, các ngươi đều là trên giang hồ nhất đẳng cao thủ, cho dù là Cam Tử Thái đến, hắn đối mặt các ngươi cũng chỉ có bị thua phần. Thiên Hồng sớm đã bị các ngươi đánh mềm nũn. Hắn cần cái khác kích thích. Lý Phú gãi gãi đầu, trừ ra chúng ta, còn có ai có thể khiến cho Thiên Hồng cảm giác bị kích thích? Lâm Phong thuận miệng nói hắn người đầu lửa, lý phú bừng tỉnh đại ngộ, a bố, lâm phong gật đầu, đúng, a bố, lý phú cười ha ha, a bố thế nhưng ngay cả ta cũng muốn khó mà chiến thắng, nhưng hắn đến kích thích thiên hồng, đúng là ý kiến hay, bất quá, a bố không phải tại chiều trước bên cạnh giúp đỡ làm được sao, hắn có thời gian đến kích thích thiên hồng, lâm phong cười nói, a bố chung vi có ngày nghỉ nha, làm lúc chiều tiên khi xuất phát, ta liền đã cùng hắn giảng tốt, hắn cùng a bố mỗi nửa tháng cũng có ngày nghỉ, đến lúc đó tự nhiên sẽ quay về, lý phú suy nghĩ một lúc trịnh trọng gật đầu, kia cũng công tệ ta hiểu rõ thiên hồng tiểu tử này nếu như bị người đánh bại nhất định là cơm nước không vào róc hết sức lực luyện tập muốn rửa sạch đủ nhã thời gian nửa tháng vừa vặn vậy lần này a bố quay về ta nói với hắn lâm phong nhắc nhở a bố cùng hiểu hòa tình cảm lưu liên chính như đâu ngươi cũng đừng làm cho a bố vất quá. lý phú mỉm cười loại tư vị này ta biết ta sẽ không chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian ừm đến lúc đó đem hiểu hòa vậy cùng nhau mời mời đi theo ngay tại lôi đỉnh an ninh cao ước lôi đại luận võ là được đồn cảnh sát cùng chúng ta lôi đỉnh an ninh có hợp tác lâm phong trầm rãi gật đầu nghĩ như vậy là được rồi Lý Phú xin chỉ thị, Phong ca, còn có chuyện gì khác không? Lâm Phong lắc đầu, mau đi về nghỉ đi. Lý Phú cáo lui. Hắn vừa mới đi, chuông điện thoại vang lên, lại là tá trị. Lâm Sinh, ta chỗ này có một phần tình báo. Lâm Phong hiếu kỳ nói, cái gì tình báo? Tá trị do dự trong chốc lát, hay là nói, Sương Ngủ đều đã hạ báo tin, Dương đốc gia phủ cho Hồng Hưng tài tiệt tốt nhất cường độ. Lâm Phong vừa nghe liền hiểu, ngươi nói rất đúng vụ đồ phái người đến cảng, chuẩn bị chia rẽ chúng ta Hoa Tư sự việc đúng không? Tá trị nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được Lâm Sinh. Lâm Phong cười nói, a lộ xạ sẩn làm mấy trăm năm ở rồi, a gậy mấy phần, những kia chiêu số ta đều có thể ni ra. Tá trị vội vàng nói, Lâm sinh, không thể chủ quan. Chiêu số có thể lưu truyền mấy trăm năm, là bởi vì hữu hiệu a. Lâm Phong nói khẽ, ta có thể sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Ta xưa nay tin tưởng vững chắc, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực. Những kia giữ lại đại chiêu, thường thường đến chết vậy không có cơ hội dùng ra đại chiêu tới. Tá trị cung kính nói, đúng, ngược lại là ta trinh lệch. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không không không, ngươi làm rất tốt. Là ban thưởng, ta cũng cho ngươi một phần tình báo đi. Tá trị vội bàn nói, "Lâm Sinh, ngươi không cần cho tình báo ta, ta chỉ cần tại bên cạnh ngươi thì vừa lòng thỏa ý. Lâm Phong dạy dỗ, "Tá trị, ngươi là đặc công xuất thân, tự nhiên đã hiểu một cái đạo lý. Chỉ có vị trí của ngươi đủ cao mới có thể điều động đầy đủ tài nguyên giúp ta. Những kia truyền kỳ đặc công có thể có rất ít đơn đả độc đấu, bọn hắn thường thường là một bản đội. Ngươi hiểu chưa?" Tá trị liên tục gật đầu, "Chương 461, Tá trị, ngươi muốn leo cao điểm mới có thể đối với ta hữu dụng." Hai, "Chương 461, Tá trị, ngươi muốn leo cao điểm mới có thể đối với ta hữu dụng." Hai, là chẳng qua Lâm Sinh, ta hiện tại là của căn ninh, cho dù có tình báo, ta vậy không cần đến a." Lâm Phong cười lấy lắc đầu, "Không không không, ngươi dùng lấy được, không riêng ngươi dùng đến đến, sau lưng ngươi gia tộc Cổn Linh nh nhạm, võ đô giới quý tộc nhóm đều dùng được." Tá trị lạnh nhiên. Lâm Phong theo miệng hỏi, "Lần này giáo sư một đám, có hay không có nhường Cổn Linh nh nhạm thỏa mãn?" Tá trị khinh thường nói, "Tên kia chính là cái thao thiết, khẩu vị không có cuối cùng." Đặc biệt tham lam. Đừng nói 80 triệu đô la Mỹ, liền xem như 8 ngàn vạn tờ OUN giờ phóng ở trước mặt hắn, hắn cũng dám nuốt vào. Lâm Phong đặc biệt thỏa mãn, rất tốt. Tiểu này tham lam gia hỏa, dễ dàng nhất đối phó rồi. Lại nghe sắp xếp của ta, tin tức này sẽ để cho ngươi tiến thêm một bước. Tá trị há to miệng, tiên Sinh, ta vừa mới nhậm chức Cục Căn Đình. Lâm Phong không đồng ý, Thương Giang tiểu này nhậm chức tính là gì? Liên xem như đốc ra vị trí, còn không phải vụ đô bên ấy định đoạn. Phu nhân thật chờ muốn công vân a, mà ngươi tình cờ có thể cho nàng đưa lên công vân? Mặc kệ nàng dân gian đánh giá làm sao, hiện tại nàng thế nhưng người cầm quyền. Tá trị lập tức kiên định ý chí của mình, Thiên Sinh. Ngài nguyện vọng thì là sứ mệnh của ta." Lâm Phong khẽ gật đầu, bây giờ cách tháng 12 còn có thời gian 1 tháng. A mỹ nhà tư bạn đã tại bố cục săn bắn hồng Sắc Ma Hùng. Tây Phương biện pháp đã trải qua sơ bộ có hiệu quả. Hàng gia người lãnh đạo đã đổi lên phản tâm. Ngay tại năm nay tháng 12, hồng Sắc Ma Hùng sẽ không tồn tại. Đát trị đặc biệt kinh ngạc, cái gì? Thiên sinh, điều đó không có khả năng a." Lâm Phong buồn cười hỏi, ngươi nói cái gì không thể nào? Là hàng gia giải thể không thể nào sao?" Đát trị liền đội vàng lắc đầu, phú tất chi sĩ đều đã đã hiểu, Hùng Sắc Ma Hùng giải thể không thể chừng lẽ nhưng này quá nhanh đi tá trị nói đúng lời nói thật đồ vật các nước đều có như thế một nhận biết bác phương ma hùng đã chết chắc rồi giải thể là vấn đề thời gian tá trị nói như thế trước đó nội địa chuyên gia vậy đã nói như vậy Bác phương ma hùng biết giải thể là một chung nhận thức nhưng hắn khi nào giải thể vậy liền mỗi người một ý tá trị cho ra đáp án là trên quốc tế tiêu chuẩn đáp án mọi người luôn cảm thấy thân làm bóng hai cực một trong lại nhanh như vậy địa giải thể căn bản không thể nào tối thiểu còn có thể kéo cái mấy năm lâm phong cho ra đáp án là hoàn toàn vượt ra khỏi tá trị tâm lý mong muốn cho nên hắn mới biết phản bác Lâm Phong buồn cười nói: tá trị, ngươi là đang chất vấn ta sao? Tá trị trong lòng giật mình, liên tục, ta làm sao lại như vậy chất vấn tiên sinh? Là ta ngu xuẩn. Tất nhiên tiên sinh nói Bắc Phương Ma Hùng sẽ ở năm nay giải thể, nó nhất định sẽ tại năm nay giải thể. Tá trị hiện tại đối với Lâm Phong chính là mê tín, thuần túy mê tín. Dù là Lâm Phong nói than đá là bạch, hắn cũng tin. Lâm Phong càng phát ra thỏa mãn, ngươi là ảng lộ xả sấn đặc công cao cấp, như vậy tinh chuẩn tình báo truyền trả lại, có thể hay không để ngươi thắng trước? Ta trị cười khổ nói: Chỉ sợ không thể. Kia đáng ngu xuẩn sẽ không tin. Lâm Phong cười ha ha không sai, quan phủ vụ đô lũ ngu xuẩn sẽ không tin tưởng. bất quá, đây không phải vấn đề gì, ngươi chỉ cần nhường gia tộc cùng lê nhậm, nhường vụ đô các quý tộc tin tưởng là được rồi. cho dù là bọn họ không tin, ngươi cũng muốn năm lần bảy lượt địa kể ra, nhất định phải làm sâu sắc bọn hắn ấn tượng. tá trị bỗng chốc minh mạch qua đến, chờ đến sự việc sau khi phát sinh, bọn hắn thì sẽ nhớ đến ta đến rồi. lâm phong mỉm cười gật đầu, không sai nha. ngươi như thế ưu tú giải thích, bọn hắn lại không tin, đây không phải là tên ngốc là cái gì? tá trị đông nhân nói, thiên sinh, ta biết ngươi cùng quê nhà giao hảo. Tin tức này ngài vậy nói cho lão gia. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên. Tá trị cẩn thận hỏi, bọn hắn tin sao? Lâm Phong đương nhiên nói, khẳng định tin a. Tá trị lẩm bẩm nói, Vũ Đô Lung ngu xuẩn là sẽ không tin tưởng. Lâm Phong nói khẽ, mặc kệ bọn hắn tin hay không, đây đều là người tư bản, ta hầm dưng không thể nào ở ở trên đảo, chúng ta phải hướng bên ngoài phát triển. Chỉ có ngươi bỏ vị trí đủ cao, mới có thể giúp ta. Tá trị lập tức nói, tiên sinh yên tâm, ngài nguyện vọng thì là sứ mệnh của ta, ta nhất định sẽ báo cho biết gia tộc Cổn Lệ nh Lâm Phong nhắc nhở Bây giờ cách nhìn Bắc Phương Ma Hùng giải thể còn có thời gian mấy tháng, thật tốt làm việc một phen sẽ có được không ít lợi ích. Ngươi muốn thuyết phục Cổ Lệnh nh nhảm lại công. Tá trị rất có lòng tin, tiên sinh yên tâm, ta hiểu rõ ảng lộ xạ sân quý tộc. Những người này làm ăn kiếm lời thiếu cũng làm lỗ bốn, đi ngang qua cầu hận không thể đều phải cắt ra hai lát thịt. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không dung tha như thế một đại phát hành tài cơ hội. Lâm Phong cười ha ha, vậy là tốt rồi. Tá trị nhỏ giọng nói, bất quá, tiên sinh ngươi cứ như vậy đem thông tin nói cho ta biết, sẽ không khiến cho quê nhà không nhanh sao? Lâm Phong không đồng ý quê nhà tình huống đặc thù, cho dù đem thông tin nói cho bọn hắn, bọn hắn vậy không mất được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là để cho ngươi biết lại khác biệt, này lại là ngươi tiến thêm một bước cơ hội. tá trị cảm động cực kỳ, đa tạ tiên sinh bung trồng. lâm phong khích lệ nói, dùng sức trèo lên trên đi, ngươi trèo càng cao, trợ giúp ta càng lớn. câu nói này lực sát thương quá cường đại, tá trị làm lúc cũng cảm giác con mắt ố nhuận, trên mặt của hắn rất là thần thánh nói, tiên sinh, ngươi yên tâm đi, vấn đề này bao tại trên người ta, ta nhất định sẽ leo đủ cao, cao đến có thể vì tiên sinh hộ tống. lâm phong thỏa mãn gật đầu, được, đi thôi. Hắn là không ngại đem tin tức này nói cho đối phương biết. Một là thông qua tình báo hệ thống, đã sớm biết tá trị là chính mình cuồng tín đồ, căn bản liền sẽ không có phản bội có thể. Hai là muốn nhường tá trị ra tăng điểm chính trị thẻ đánh mạng. Đặt công cái gì thành tích nổi bật nhất, cũng không phải cái gì kiếm tiền, mà là tình báo. Lập tức Phương Bắc Hồng Sắc Ma Hùng muốn giải thể, lúc này làm ra tình báo, liền xem như quan phụ vụ đô tin, bọn hắn có thể việc làm vậy rất đơn giản. Chúng chi, Lâm Phong phán đoán bọn hắn căn bản sẽ không tin. Như vậy, xuất ra những tin tình báo này đến, thì đầy đủ nhường tá trị thành tích càng thêm xuất sắc cái dạng gì mới có thể để cho người khác sâu ấn tượng đâu? không phải ngươi bách chiến bách thắng, mà là ngươi rõ ràng có một cơ hội, có thể để cho ngươi kiếm lợi lớn. hết lần này tới lần khác ngươi không đồng ý, tùy tiện buông tha. đương nhiên, liền xem như làm lúc tin tưởng phần tình báo này là thực sự, liền xem như ngươi căn cứ phần tình báo này tiến hành bố trí, đến cuối cùng vậy đạt được không bao nhiêu thành tích. nhưng này dù sao cũng là không có chuyện đã xảy ra. vũ đô quan phủ khó tránh khỏi nghĩ, muốn là lúc ấy căn cứ phần tình báo này hành động, đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn có phải hay không còn có thể kéo dài vĩ hoàng đâu? lưu bạch mới là trọng yếu nhất so sánh quan phủ bù đô, lâm phong tin tưởng, gia tộc cùn li nhảm sẽ tin tưởng. nguyên nhân không ở chỗ tá trị, vậy không ở chỗ phần tình báo này, mà ở tại chính hắn. không sai, cùn li nhảm tin tưởng nguyên nhân ngay tại ở hắn. rốt cuộc hắn bị này tình báo chi vương cho ra tình báo, có thể để gia tộc cùn li nhảm kiếm lời cái đầy buồn đấy bát. quan trọng nhất là gia tộc cùn li nhảm vì thế thanh toán xong giá trên trời chi phí, vạch chơi thứ gì đó, không có người biết, cảm thấy chân quý cỡ nào. Nỗ lực vàng giòn bạc trắng có được đồ vật, vậy liền hội cảm giác tự vả. tá trị cướp điện thoại, trực tiếp gọi cho cùn li nhảm. Ngươi ở đâu?" Cún Lý Ngạm cười hắc hắc nói, "Ta tại doanh trại quân đội a, ngươi muốn tới sao?" Ta điểm rồi tốt nhất Bắc Phương Ma Hùng gái Tây, da trắng mỹ mạo, mông lớn lại vển lên. Tá Trị im lặng nói, "Đây chính là doanh trại quân đội, nhưng người khác biết cũng không tốt." Cún Lý Ngạm không đồng ý, rất là lớn lối nói, "Doanh trại quân đội chính là địa bàn của chúng ta, huống chi ta cho quan phủ vụ đô nộp lên trên 1000 vạn đô la Mỹ, cho dù ta tìm nàng, quan phủ vụ đô cũng phải mắt nhắm mắt mở. Bằng không, hội lạnh tủi hạ trái tim." Nói đến đây, Cún Lý Ngạm lại có chút chua chửa, "Gá Trị, ngươi có y toa xinh đẹp như vậy phó quan Tự nhiên không cần nghĩ cái này." Tá Trị âm thanh rất là lạnh lùng, nhường những nữ nhân kia xéo đi. Cún lì nhậm giận dữ, dựa vào cái gì? Kiếm tiền, có thể là dùng để hoa. Ngươi đừng muốn quản ta xả như thế nào tiền. Tá Trị thản nhiên nói, "Ta chỗ này có mấy bút vài ước tờ hồ nờ giờ làm ăn lớn, vốn là muốn cùng ngươi nói một chút. Đã ngươi vui lòng lưu luyến buổi hoa, vậy ta thì nói với đại công đi." Cún lì nhậm tốc độ ánh sáng trở mặt, cái gì nữ nhân vậy so ra kém ngươi huynh đệ của ta tìm nữa, ta lập tức nhường những kia kỵ nữ xéo đi." Tá Trị hỏi, "Không miễn cưỡng?" Cún li nhảm chém đinh chặt sắt nói, may may không biết cưỡng. Nội vang đến đây đi, ta chuẩn bị năm năm trần hịt kỳ. Chương 462, tá ta trị tao làm việc một. Chương 462, tá ta trị tao làm việc một. Tá trị đến căn cứ quân đồn trú lúc, ngạc nhiên phát hiện Cún li nhảm vậy mà tại quân đồn trú cửa chờ lấy hắn. Ngươi là quân đồn trú tướng quân, chạy cửa tới đón tiếp ta. Nếu để cho người nhìn thấy, không phải báo cáo ngươi không thể. Cún li nhảm làm lúc thì nổi giận, ai dám? Hắn quay đầu nhìn bốn phía, trực ban lính gác nhìn không chớp mắt, không có người biết, sợ Cún li nhảm lâm mải. Cố lý Nhã ôm tá chị bả vai nói ra, hồi đến căn cứ thì tương đương với về tới nhà. Trong căn cứ tất cả đều là ta quyết định. Nếu là không có ta, bọn hắn lần này hải ngoại đóng giữ không biết trôi qua nhiều khó khăn, càng không khả năng phát tài. Tá chị hiếu kỳ nói, ngươi đem kia 6000 vạn đô la Mỹ làm sao chia? Cố lý Nhã thở dài, căn cứ 400 người, ta trực tiếp điểm 2000 vạn đô la Mỹ. Tá chị rỗi ra ngón tay cái, mỗi người 5 vạn đô la Mỹ, cái này có thể là đại thủ bút. Cố lý Nhã thấy vậy rất là hiểu rõ, đây không phải tại hạng lộ sản sản, đây là đang hải ngoại. Muốn nhường bọn tiểu tử đi theo ngươi, Còn không phải thế sao bằng vào quân hàm của ta là đủ rồi. Nếu làm cho người người bán trách, tin hay không người ta tùy tiện có thể làm tới một cái hát phỉ, để ngươi biến mất. tá trị ngạc nhiên nói, còn có thể làm như thế. Cũng lì nhạm nhún nhún bay, nếu không đâu. Nơi này chính là hương giang, dựa theo lão gia nhân lời giải thích, trời cao hoàng đế xa. Ta có thể dựa vào, đương nhiên chỉ có những thứ này tiểu tử. tá trị trầm rãi gật đầu. Cũng lì nhạm nói đúng. Kỳ thực không riêng gì quân đồn chú, ngay cả càng phủ vậy lại như vậy hình thức cuối cùng đây không phải bọn hắn hạng lộ xả sườn thổ địa, bọn hắn muốn thuận lợi đợi ở chỗ này, nhất định phải cùng dân bản xứ giữ gìn mối quan hệ. về phần sao giữ gìn mối quan hệ, đó chính là một chuyện khác. tổng thể ý nghĩ là sẽ không sai. cún lính nhang cười nói, đi đi đi, ta chuẩn bị cho ngươi năm năm trần thịt kỳ. thịt kỳ cũng là cần thời gian lên men, gây xôn xao, chú ý còn phải dùng các loại cây ăn quả thùng đến lắng đọng. mỗi loại cây ăn quả thùng đều sẽ đem lại mùi vị khác biệt. thịt kỳ lắng động thời gian càng dài, cảm giác càng là thành thật chất phát. tá trị núm núm bay, ngươi nếu là có tâm, không bằng làm điểm trúc diệp thanh. Cố Nghị nhậm im lặng nói, "Chúng ta thế nhưng người ám lộ sát sân, đương nhiên muốn uống huyết kỳ." Tá trị thản nhiên nói, "Chúc diệp thanh thế nhưng diệu thuốc, đối với cơ thể có chỗ tốt, chúng ta cũng coi là phát tài, dưới tình huống như vậy, nhiều hơn bảo dưỡng nhân thể mới là thượng sách à. Băng không, tiền kiếm không ít, kết quả không có trở nhìn tiêu sái, cơ thể làm hư. Chẳng lẽ muốn đem tiền hoa tại bên trong bệnh viện? Nằm ở trên giường bệnh, dùng trên thế giới tốt nhất dược cho người sâu bệnh, nhờ người không chết, nhưng ngươi liên động cũng không thể động một cái. Dạng này cách sống, cho dù ngươi có thể sống 1000 năm lại có ý gì? Cún lý nhảm nghe được liên tục gật đầu. có đạo lý a a, vẻ đẹp của ngươi phó con đâu? Tá trị lắc đầu, hiểu rõ Cún lý nhảm không có đem lời hoàn toàn nghe bảo. Hắn vậy không thèm để ý Cún lý nhảm có phải hay không nghe chính mình, nói những lời này chẳng qua là một đặc công bản năng thôi. Tất cả mọi người không biết mình cùng lầm Phong quan hệ, vậy hắn không ngại tiến hành một ít cửa hàng nhỏ đệ. Sự tình hôm nay không thích hợp nói cho nàng. Cún lý nhảm khẽ giật mình, ngay cả phó quan của ngươi cũng đừng nói cho. Tá trị chân thành nói, tình báo tuyệt mật. Ngươi muốn có người cùng ngươi chia lãi công lao. Cún lý nhảm lập tức nói, đương nhiên không nghĩ tá trị nhún nhúi bay, kia còn có cái gì dễ nói? cún li nhảm đột nhiên phản ứng, ngươi tin tức này cần cùng người chế lãi. tá trị nhún nhúi bay, làm ăn này quá lớn, chúng ta không làm được. cún li nhảm không phục, ta là quân đồn trú tướng quân, ngươi là cục an ninh cục trưởng, chúng ta liên thủ, nói câu hương rằng cũng tại hai người chúng ta không chế hạ cũng không đủ. còn có cái gì làm ăn là hai người chúng ta liên thủ cũng không giải quyết được. tá trị thở dài, vẫn đúng là không giải quyết được. cún li nhảm cao mày nói, đến cùng là cái gì làm ăn? hắn cầm lấy một ly huyết chậm rãi nhấm nháp. Dù sao Tá Trị đã tới quân đồn chú doanh trại, cũng không sợ hắn không nói. Tá Trị hờ hững nói, "Ngươi nếu là có thể có năng lực đả thông Bắc Phương Ma Hùng quan hệ, ta nói cho ngươi thì thế nào?" Cố Lệ Nhãm buồn cười nói, "Hồng Sắc Ma Hùng bên ấy lại có cái gì năng lực kiếm tiền?" Tá Trị nghiêm túc theo dõi hắn nói, "Nếu như chúng ta biết đả Hồng Sắc Ma Hùng giải thể thời gian đầu. Phúc! Cố Lệ Nhãm đem hít kỳ cho phun ra, càng không ngừng ho khan, thật không dễ dàng dừng lại khiếp sợ hỏi, "Ngươi là đang nói đùa sao?" Tá Trị thản nhiên nói, "Ta cầm cái này đùa giỡn với ngươi." Cố Lệ Nhãm hung tận gật đầu, nói cũng phải a hắn không thể tưởng tượng nổi cha hỏi hồng sắc ma hùng thật sự muốn giải thể tá trị trịnh trọng nói đương nhiên cún lì nhảm cao mày nói ta ngược lại thật ra nghe qua rất nhiều người nói hồng sắc ma hùng muốn giải thể nhưng mà tiểu này luận điệu cũng đã bao nhiêu năm hồng sắc ma hùng một thằng còn rất tốt lần này thông tin tá trị tự nhiên nói vị kia lâm sinh cho cún lì nhảm nhất thời ý bật. thật lâu lúc này mới thở dài nói nếu là lâm sinh cho thông tin đó chính là chính xác cái tin tức này ngươi tốn bao nhiêu tiền tá chị hai tay mở ra ta còn chưa có xác định chúng ta muốn hay không đấy Cún lì nhảm khẩn trương, đương nhiên muốn a. Tá trị vươn tay ra, đưa tiền. Cún lì nhảm lập tức tiểu xỉu, được rồi, làm ta chưa nói, nhường hắn bạch chơi có thể, nhường hắn trả tiền. Hắn nhàn, dù là hắn vừa mới kiếm lấy mấy ngàn vạn đô la mỹ, hắn cũng không muốn giao số tiền này. Nguyên nhân trọng yếu nhất là tá trị nói đúng, phần này tuyệt mật cấp tin báo, đối với cún lì nhảm mà nói ý nghĩa mặc dù nặng đại, nhưng lại không có lớn như vậy. Nếu là gia tộc cún lì nhảm đạt được tin tức như vậy, vậy dĩ nhiên hội bất chấp đại giới đem cái tin tức này mua lại. Cún lì nhảm có tương đương thực lực vận hành loại chuyện này cũng được, thông qua gia tộc vận hành, đạt được vô thượng nổi báo. chỉ bằng vào chính chuẩn tướng cùn li nhà một người, là không có khả năng cướp lấy đến cái gì lợi ích. như vậy, muốn báo cáo gia tộc, cùn li nhảm trí thông minh online lập tức có phán đoán. tá chỉ hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta nên đem cái tin tức này báo cáo gia tộc? cùn li nhảm hung hăng gật đầu. đương nhiên, gia tộc hội đạt được không tưởng tượng nổi lợi ích. lợi ích của gia tộc, đương nhiên là ngươi ích lợi của ta. tá chỉ trầm rãi gật đầu, có đạo lý. cùn li nhảm suy nghĩ một lúc lại nói, ngươi còn cần báo cáo nhanh cho vũ đô. tá chỉ làm bộ giật mình nói dựa vào cái gì nói cho bọn hắn? Cái này có thể là gia tộc chúng ta chiến lợi phẩm. Cùn Li nhạt mỉm cười nói, tá trị, ngươi đối với gia tộc chúng trình, Đại công trông thấy hội cảm thấy vui mừng. Bất quá, ta đề nghị ngươi muốn đem mua tình báo sự việc nói cho ngươi thượng cấp, tốt nhất cũng phải để quan phủ thật chờ hiểu rõ. Yên tâm đi, kia đám ngu xuẩn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái tin tức này. Mà và sau này chứng minh, đây là ngươi tấn thăng công tích. Tá trị chân thành nói, ngươi thật là hảo huynh đệ của ta. Chỉ vì ta suy nghĩ. Cùn Li nhạt giải thích nói, ngươi là gia tộc Cùn Li nhạt một thành viên, vị trí của ngươi càng cao đối với gia tộc bọn ta mà nói càng là có chỗ tốt. do đó, ngươi liền vì gia tộc vinh quang dùng sức địa bỏ đi. tá trị suy nghĩ một lúc hỏi, vậy ta muốn báo nói với gia chủ sao? cún lì ngậm không chút do dự nói, đương nhiên, vấn đề này tất nhiên phải trước báo cáo nhanh cho gia chủ. gia chủ sao vận hành chúng ta thì không cần phải để ý đến, chỉ cần ngồi đợi chia tiền liền tốt. đúng rồi, lâm sinh muốn bao nhiêu tiền? hẳn là công phu sư tử A. tá trị lắc đầu, đó cũng không phải. dùng đến cái tin tức này người tất nhiên là đại tổ chức người, mà có thể từ đó thu lợi, không phải đại gia tộc chính là quốc gia. Dạng này tình báo liền xem như bình thường người biết lại năng lực được cái gì đâu. Vì vậy, cái tin tức này giá trị cũng không cao. Ta tốn 500 vạn đao thì mua về rồi. Cũng nỉ nhạm như có điều suy nghĩ, 500 vạn đao. Xem bộ dáng là cái hợp lý giá cả. Bất quá ta đề nghị ngươi cùng đại công trò chuyện lúc, không muốn nói chuyện này. 500 vạn đao muốn gia tộc bỏ ra. Ta chỉ cố ý do dự nói, như vậy được không? Cũng nỉ nhạm chân thành nói, ngươi là vừa bạn gia nhập gia tộc người mới, ta biết ngươi muốn biểu hiện, dẫn tới đại công chú ý tin tưởng ta huynh đệ Trước ngươi biểu hiện đã tại đại công trong lòng phụ lên số, của gan Ninh chính là gia tộc bật hành, đây cũng không phải là ngươi đích. Quê nhà có câu nói gọi là hang quá ngó dở. Chương 462, tá trị tao làm việc 2, chương 462, tá trị tao làm việc 2, ngươi nếu là đem sự tình gì cũng làm, sẽ khiến gia tộc lao nhân ghét đi. Đến lúc đó ngươi thì sẽ trở thành mục tiêu công kích. Một lúc ngươi cùng đại công trò chuyện lúc, nghìn bạn lần còn nhớ, tuyệt đối không thể nói tình báo này ngươi đã mua lại. Ngươi còn nhớ, ngươi không có mua lại. Hiểu chưa? Tá trị lộ ra bừng tỉnh đại nộ nét mặt. Ngươi thật là hảo huynh đệ của ta. Cún Lý nhàn cười nói, tá trị, ngươi là một khả tạo chi tài, hai ta liên thủ, thiên hạ có thể đi à? Tá trị đương nhiên đã hiểu Cún Lý nhảm ra hiệu, vì vậy nói, huynh đệ của ta, ta nhất định nhưng ủng hộ ngươi biến thành đời tiếp theo Cún Lý nhảm đại công. Hai người lắc nhau, cùng nhau cười ha ha. Cún Lý nhảm lập tức cho vụ đô gọi điện thoại, giọng đại công rất là vui sướng, của ta tiểu tử, ngươi có phải hay không lại có tin tức tốt nói cho ta biết? Cún Lý nhảm cung kính nói, đại công, là tá chị, hắn theo cái đó thương nhân tình báo kia lấy được một cái tuyệt mật thông tin, không biết nếu không muốn mua lại. Đại công tâm thần khẽ động, thật sự chính là tin tốt tốt. Vậy thì mời tá trị đến nói một chút đi. Tá trị nhận lấy điện thoại, chân thành nói, đại công, vị tiêu thương nhân tình báo hướng ta hỏi ý, muốn hay không phương Bắc Hồng sắc ma hùng giải thể tình báo. Đại công đông chốc đứng lên, cái gì? Vấn đề này có thể là thực sự? Tá trị gật đầu, đúng, chắc chắn một trăm. Chúng ta nội bộ đế quốc thịnh truyền Bắc Phương ma hùng muốn giải thể, nhưng cũng không biết chính xác thời gian. Thương Giang vị này đại thương nhân tình báo nói, có thể chính xác đến nào đó nguyệt. căn cứ di vãng giao dịch, danh dự của hán phi thường tốt. Ta phải chăng có thể mua xuống tình báo này? Đại công hỏi, hắn muốn bao nhiêu? Tá trị nhìn một chút Cổ Linh Nhãm, hồi đáp, 600 vạn đô la Mỹ. Đại công không chút do dự nói, mua, mua lại. Loại tin tình báo này gặp được sau đó đừng bỏ qua. Người đi hướng Cổ Linh Nhãm lấy tiền, quay đầu ta nhường gia tộc cho hắn đánh tới. Tá trị trịnh trọng nói, là, thuận tay thì đưa điện thoại cho Cổ Linh Nhãm, hắn khẽ cười nói, bá phụ, đây là tin tức tốt à. Đại công tâm trạng rất là phấn chấn, trời phù hộ chúng ta Cổ Linh Nhãm nhất tổng, tin tức như vậy cũng có thể làm cho chúng ta mua được Ngươi lấy 600 vạn cho tá trị, ta hôm nay thì muốn chiếm được tin tức này." Cún Lịch Nhãm lập tức nói, "Đã hiểu." "Cục điện thoại, tá trị trắng ra nói, bên trên an ninh, chúng ta ăn canh, cho ta 550 vạn đô la Mỹ chi phiếu là được, còn lại 50 vạn đô la Mỹ là chỗ tốt của ngươi phí." Cún Lịch Nhãm cười ha ha, "Tá trị, ngươi quả nhiên thông minh a. Chuyện tốt như vậy, có thể nghìn bạn lần phải nhớ kỹ ta." Nói xong cũng cho tá trị một tờ chi phiếu. "Tá trị trịnh trọng nói, còn xin phái xe tiễn ta đi bán sơn." Cún Lịch Nhãm nghiêm túc nói, "Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Hắn thật sự liền để hai cái võ trang đầy đủ đại binh đi theo Tá trị đi bán sơn. Lâm Phong nhìn thấy chi phiếu lúc đặc biệt im lặng, tin tức này là ta tạm miễn phí ngươi, xử lý như thế nào là chuyện của ngươi. Tá trị rất là nghiêm túc, tiên sinh, không thể để cho quỷ lao nhóm chiếm tiện nghi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nhận chi phiếu, quay đầu trở lại lại lần nữa viết một tấm, "Này, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tá trị cầm lên xem xét, rõ ràng là một tấm 500 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Lâm Phong giải thích nói, diễn trò làm nguyên bộ, cẩn lệ nhãm mở ra chi phiếu, ta sẽ nhường tiểu phú đi lấy ra này 500 trăm vạn đô la Mỹ là đưa cho người phần thưởng. quy củ của ta từ trước đến giờ là công tất thưởng, thức qua tất phạt. về sau ngươi cùng ta thời gian dài, liền hiểu. tá trị đại hỷ, đa tạ tiên sinh. lâm phong phất phất tay, đi thôi. cún lì nhảm cái kia suốt ruột trở. tá trị lúc này mới cáo tử. hai cái kia đại binh tượng hộ vệ một dạng, lại đem tá trị cho tiếp về doanh trại quân đội. cún lì nhảm lo lắng hỏi, tình báo tới tay sao? tá trị lộ ra nụ cười, may mắn không làm được bệnh. cún lì nhảm hung hăng vỗ tay, đi, đội vàng hồi phục đại công, hắn phải đợi cấp bách. Tá Trị cầm điện thoại lên đem Lâm Phong nói cho hắn biết lời nói nói một lần, "Đại công, vị tia thương nhân tình báo nói, ngay tại năm nay tháng 12, Bác phương ma hùng muốn giải thể." Đại công giật mình kinh ngạc, "Năm nay tháng 12? Nhanh như vậy?" Tá Trị thở dài, "Hắn cứ như vậy nói. Đại công, ngươi nói có phải hay không là tin tức giả?" Đại công lắc đầu, "Không, cái tin tức này là thực sự." "Tá Trị, ngươi cùng cùn Lệ nhảm tại Hương Giang nhất định phải giao hảo vị này thương nhân tình báo, nói không chừng về sau còn có cần dùng đến hắn lúc." Tá Trị đại ngạc như nói, "Ngài sẽ không sợ đây là tin tức giả?" Đại công khẽ cười nói, là cái này thật thông tin. Bình thường tới nói, tin tức như vậy chào giá nghìn vạn lần đô la Mỹ cũng sẽ có người ra, nhưng vị này thương nhân chỉ cần giá 600 trăm vạn đô la Mỹ. Ngươi nên còn nhớ, tình báo là có thời gian hạn định tính. Nếu như là tới cuối năm hồng sắc ma hùng giải thể, chúng ta có đầy đủ thời gian tiến hành nưu đổ, nhất định sẽ cướp lấy đến đại lượng lợi ích. Nhưng cái tin tức này tỏ vẻ hồng sắc ma hùng giải thể thời gian gần ngay trước mắt, chúng ta tính khả thi thì ít đi rất nhiều. Hán chào giá đương nhiên sẽ không tượng trước đó át như vậy. Vị này mời báo thương chẳng những thần thông quảng đại, càng là hơn một vị thông minh lanh lợi thương nhân. Giá cả này, ta rất hài lòng. Tá trị âm thầm gật đầu. Đại công đỗ nhân nói: Tá trị, cái tin tức này, ngươi ngày mai hồi báo cho vụ đô đi. Tá trị quá sợ hãi. Gia chủ, đây chính là chúng ta gia tộc cún lý nhảm tốn hao món tiền khổng lồ mua tới tình báo, tại sao muốn tiện nghi vụ đô quan phủ đâu? Đại công càng phát ra thỏa mãn tá trị thái độ. Tá trị, ngươi đối với gia tộc trung thành, ta thấy được. Yên tâm đi, ta để ngươi làm ngươi liền đi đã làm xong. Ngươi đang cho thượng cấp thương báo lúc, không ngại nói cho bọn hắn. Cái tin tức này là ngươi tốn 600 vạn đô la Mỹ mua lại, ngươi một chút cũng không muốn lo lắng cái tin tức này hội tiết lộ. Vũ đô quan lại đây ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng hơn. Ngươi nếu là không nói cho bọn hắn cái tin tức này giá trị, có thể ngươi mua sắm tình báo thông tin rồi sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng thâm hơi. Tuyệt đối không nên đánh giá cao quan phủ vụ đô hiệu suất làm việc, cũng không cần đánh giá cao bọn hắn mục nát trình độ. Chờ đến thông tin đệ trình đến nội các lúc, bọn hắn hội vì cái này tranh cãi ngất trời. Tranh cãi tranh cãi, liền rung beng đến bắc phương ma hùng giải thể thời gian. Giá trị quả thực không thể tin được bọn hắn hội bởi vì cái này thông tin cãi nhau hơn mấy tháng. Đại công mua cẩn nói, nếu không đâu, còn không phải thế sao bất luận kẻ nào cũng giống như ngươi làm như thực. tá trị cung kính nói, đa tạ đại công chỉ giáo. Đại công cuối cùng nói, nói cho cùng đi nhảm, công lao của các ngươi ta sẽ ghi khắc. chờ đến gia tộc xử lý xong, không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. hải quân thiếu tướng cùng cục an ninh ngưng giang tuyệt đối với không phải là các ngươi hoạn lộ đích. tá trị mỉm cười nói, có lớn công nâng đỡ, chúng ta chưa bao giờ lo lắng tiền đồ của mình. đại công cười ha ha, hài lòng cút xong điệt vại. cún ninh nhăn hỏi. Đại công nói như thế nào, tá trị cả người cũng dễ dàng. Đại công nói, hắn sẽ không quên hai người chúng ta làm ra công hiến. Cún lì nhảm thỏa mãn gật đầu, ngươi không biết, ta vừa tới Hương Giang lúc, có nhiều vể bại. Ta thế nhưng gia tộc từ từ bay lên ngôi sao của ngày mai, kết quả chạy đến nơi đầy đóng quân. Hiện tại ta phải ca ngợi thượng đế, ta tới nơi này để đúng. Cảm tạ thượng đế để cho ta gặp ngươi, tá trị, hảo huynh đệ, chúng ta muốn phát tải, chúng ta muốn tiến hơn một bước. Tá trị im lặng nói, không đến mức như vậy đi. Cún lì nhảm lắc đầu, tá trị a, ngươi không hiểu trong này vòng mèo xuất thân đại gia tộc cố nhiên là một loại vinh quang, có thể đại gia tộc cạnh tranh, so với ngươi tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều lắm. Những kia người thất bại chỉ có thể ăn không ngồi rồi thành vì một cái mọt gạo sống hết đời. Sẽ cùng gia tộc quyền lực không có nửa điểm liên hệ, ngươi vui lòng qua cuộc sống như vậy sao? Ta chỉ thầm nghĩ cuộc sống như vậy là bao nhiêu người tha thiết ước mơ a bất quá, hắn đương nhiên sẽ không như thế nói. Ta đương nhiên không muốn. Cún lì nhảm vỗ tay nói, ta cũng không nguyện ý. Độc lòng người tại biên giới muốn chứng minh năng lực của mình, sao mà khó khăn? Ngươi cho rằng ta vui lòng vì căn cứ chuẩn tướng thân phận buôn lậu sao? Đều là bị bịa. May mắn gặp ngươi, ta rốt cuộc tìm được con đường của mình. Thiếu tướng không là của ta đích, không chừng ta sẽ trở thành hải quân quân sư đâu. Buổi tối hôm nay theo giúp ta uống rượu, không say không về. Chương 463, Thị ân nghệ thuật, 1, chương 463, Thị ân nghệ thuật, 1, Lý Phú rời giường lúc, Vương Kiến Quân đã mang theo Lạc thiên Hồng chạy đến. Tiểu Lam Hảo cười nhạo nói, Phú ca, đêm qua bận rộn a. Ta nhìn xem ngươi vậy so với ta không mạnh hơn bao nhiêu a?" Kỳ kỳ giấu hổ địa trận nhìn Lý Phú một chút, cái này Lý Phú chọc giận. Lúc này mang theo Lạc Thiên Hồng đi vào phòng tập thể thao. Tới tới tới, hai ta điệu bộ một chút, ta nhìn xem ngươi có hay không có tiến bộ. Lạc Thiên Hồng lập tức cảm giác không tốt. Quả nhiên, hắn cảm giác là đúng. Lý Phú lần này luận võ thế nhưng ra đòn mạnh, Lạc Thiên Hồng bị đánh cho khổ không thể tả. Nhưng hắn im lặng là, Lý Phú thủ đoạn công kích chỉ toàn hướng về thân thể hắn đánh, khuôn mặt của hắn không có nửa điểm tổn thương. Đánh hai phút, Lý Phú thần thanh khí sẩm nói, ăn cơm. Tức giận đến Tiểu Lam Hào đập thẳng cái đệm. Vương Kiến Quân toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát và hai người đánh xong, rồi mới lên tiếng, cảm giác đau không. Lạc Thiên Hồng quát, ngươi cùng phụ ca đánh một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Kiến Quân gật đầu, ngươi vô cùng tinh thần sao? Lạc Thiên Hồng lập tức cảm giác không đúng, đổi vào nói, Quân ca, ta sai rồi a. Vương Kiến Quân hỏi, thật sự. Lạc Thiên Hồng cảm thấy vô cùng mất ức, nhưng mà không thể không ngồi đáp, thật sự. Vương Kiến Quân lúc này mới buông tha hắn, "Ăn cơm. Chờ cho tới hôm nay làm xong việc, ta lại cùng ngươi luyện một chút." Lạc Thiên Hồng ngạc nhiên nói, còn muốn đánh. Vương Kiến Quân thản nhiên nói, trước đó Người tốt xấu vậy tại trong tay phú ca giữ bước được nửa giờ, lần này ngay cả 20 phút đều không có kiên trì nổi. Luyện võ như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Người bước lui, lạc thiên Hồng bất đắc dĩ cúi đầu. Không có cách, người ta vương kiến quân nói đúng sự thực ca một tên đáng thương, hắn tuyệt đối nghị không ra, lý phú, vương kiến quân thậm chí lý kiện tại bình thường cùng hắn lúc tỷ thí, chưa từng có dùng qua toàn lực. Cũng là hôm nay, tiểu lam hảo tìm đường chết chọc giận lý phú, vì vậy đưa tới một hồi hai bảy vả bả gió. Cái kia nói hay không, cùng bị lâm phong dòng chính, lạc thiên hùng từ trước đến giờ được sủng ái tất cả mọi người vô cùng sùng ái hắn. chẳng qua tiểu này sùng ái phương thức, cũng chỉ có tiểu lam hảo chính mình mới năng lực chịu đựng được đến, đổi thành người khác, vẫn đúng là chịu không được. kỳ kỳ lúc này đã hết giận, chào hỏi ba người ăn cơm. lạc thiên hồng lúc này nhưng biết nên nói như thế nào, dễ nghe lời nói không cần tiền buông ra đến. kỳ kỳ thỏa mãn gật đầu, thiên hồng thật biết nói chuyện, chẳng trách tế tế lạp bị ngươi mê được mê muội. lạc thiên hồng vừa muốn nói khoác hai câu, đột nhiên nhìn thấy lý phú con mắt, trong lòng của hắn một thông minh, đã tại lưỡi nhọn lời nói hoàn toàn thay đổi một đề tài. tế tế lạp chính là một quả táo xanh, nàng muốn học thứ gì đó nhiều nữa đấy. A đậu, ngươi thế nhưng học sinh giỏi, có thời gian rảnh có thể phải nhiều hơn giáo nhà ta tiểu thái muội." Kỳ Kỳ cười nói, "Tế tế làm chi tiền ra đây trộn lẫn là không có biện pháp. Nàng hiện tại đã có lão bản dáng vẻ, ngươi cũng không thể lão để người ta tiểu thái muội." Lạc thiên hồng không đồng ý, "Này có cái gì? Nàng gọi ta tiểu lam hào đấy." Kỳ Kỳ im lặng nói, "Người tuổi trẻ tên thân mật thật thú vị a." Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, thầm nghĩ cho má tên thân mật, hai người này tuyệt đối là tại lẫn nhau tổn hại chẳng qua mỗi một đôi tình lữ cũng có chính mình ở chung cách thức hai vị đại ca mặc dù không qua nhìn nhưng cũng sẽ không nói cái gì kỳ kỳ hỏi hôm nay về sớm tới sao lý phú suy nghĩ một lúc lắc đầu hai ngày này phong ca sắp đặt chúng ta có chuyện làm hôm nay không nhất định khi nào quay về kỳ kỳ hồi đáp vậy ta tan tầm sau đó đi tìm rượu hương tỷ chơi lý phú gật đầu triều tiên tại nam đồng làm việc các ngươi tìm thêm át đầu chơi đỡ phải nàng cô đơn kỳ kỳ cười nói sẽ không hiện tại có điện thoại nha lại nói át đầu mỗi ngày muốn học các loại chương trình học ta nhìn cũng liễu lời không nói nên lời, có thể khổ cực. nàng mỗi ngày đều muốn cùng trước ca thông điện thoại nửa giờ đâu, sẽ không cô đơn. lạc thiên hồng không đồng ý, chỉ là thông điện thoại có làm được cái gì a? người lại không ở bên người. kỳ kỳ nghĩ cũng phải, nếu Lý phú đi công tác nửa tháng, nàng được muốn đi liền rồi. thiên hồng nói không sai, là ta muốn làm nhưng mà thôi. lạc thiên hồng phản ngược lại không tốt ý nghĩa, a tẩu, ta thì nói lung tung. kỳ kỳ chân thành nói, nói rất có lý không coi là nói lung tung. lạc thiên hồng tội và nói, vậy ngươi tan tầm sau đó đem tế tế làm vậy mang lên đi, đỡ phải nàng cũng không có trò chuyện. Kỳ kỳ đương nhiên đều có thể, được à? Lý Phú đung nhiên nói, ngươi còn nhớ cho Hiểu Hòa gọi điện thoại? Kỳ kỳ cao mày nói, Tiểu Hòa tại ly đảo à? Lý Phú rất là bình tĩnh, không, nàng đã bị người điều đến tổng khu cảng đảo, cách chúng ta rất gần. Kỳ kỳ mặt mày hớn hở, vậy ta lúc làm việc thì liên hệ nàng. Nữ nhân sau khi thành niên vòng tròn rất nhỏ, đây nam nhân không lớn lắm, bình thường đều là quay chung quanh nam nhân vòng tròn tạo dựng lên. Cũng may Lý Phú đám người vòng tròn chất lượng cao, tuổi tác vậy gần, này mới khiến Kỳ Kỳ không cô đơn. Lý Phú đám người cơm nước xong xuôi thẳng đến nghĩa quần. Lạc Thiên Hồng đau mày nói, chúng ta mấy ngày nay một trở một mạch tại nghĩa quần. Lý Phú thông báo Lâm Phong sắp đặt. Phong Ca nói, chúng ta Hồng Hưng cần bổ dưỡng tiểu đệ. Nghĩa Quân chính là cái đó tiểu đệ. Lạc Thiên Hồng hay là không hiểu. Vương Kiến Quân nói ra, thân phận của ngươi bây giờ cùng trước kia khác nhau. Ngươi không riêng gì đồng La Loan đường chủ, hay là tất cả Hồng Hưng tổ trưởng đội hành động. Nếu là có cái tiểu lưu manh ra đây gây chuyện, ngươi tự mình ra tay sao? Lạc Thiên Hồng khinh thường nói, hắn người nào đáng giá ta tự mình ra tay? Cho hắn tăng thể diện sao? Vương Kiến Quân giải thích nói, hiện tại Hồng Hư thì có dạng này bản tính sự tình gì đều bị ta hờn hững người làm, bọn hắn có cái này mà sao? Lạc Thiên Hồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lý Phú cường điệu nói, đây là phong ca phân phó, chúng ta không thể lười biếng. Lạc Thiên Hồng lập tức tỏ thái độ, lão đại phân phó tự nhiên muốn nghe theo, ta sẽ không cho các ngươi cản trở. Vương Kiến quân hỏi, phú ca, ngươi bảo hôm nay trần thái hội sẽ không nảy ra? Lý Phú thản nhiên nói, vậy phải xem Lý Tu cùng tiểu tề thủ đoạn. Lạc Thiên Hồng gãi đầu một cái, hai vị đại ca, các ngươi nói rất đúng cái gì a? Dạ sao nghe không rõ? Lý Phú im lặng nói, ngươi cái tên này. Vương Kiến Quân giải thích nói, Lý Tu là nghĩa quần hợp pháp tòa quán, Tiểu Tề là hắn Tân Thu thủ hạ, hai người bọn họ tự nhiên có lôi kéo người thẻ đánh bạc. Nếu tốc độ của bọn hắn nhanh, Trần Thái thủ hạ liền sẽ bị bọn hắn lôi đi. Chúng ta đều biết Tào Á bị Trần Thái giết, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Ngươi nói, ngươi nếu Trần Thái, có dám hay không nhường Lý Tu cùng Tiểu Tề như thế không chút yên kỵ đào người? Lạc Thiên Hồng cười lạnh nói, đừng nói Trần Thái giết Tào Á, cho dù hắn không có giết, phía trên Long Đầu không chút yên kỵ suy yếu lực lượng của hắn, hắn khẳng định phải phản kháng. đều là trộn lẫn sát đoàn. Nhiễu quần chẳng qua đây truyền thống xã đoàn càng thêm đen một ít thôi. Tại bình thường xã đoàn, nếu như Long Đầu tọa quán không chút kiên kỵ đảo góc, cũng sẽ tao ngộ phản kháng, lại càng không cần phải nói Nhiễu quần. Vương Kiến Quân giải thích nói, Nhiễu quần cùng chúng ta hay là khác nhau. Tượng Hưng, các cái đường chủ phía dưới có nhân mã của mình. Nhưng ở Nhiễu quần, tất cả đội hành động người thống về Long Đầu quản lý. Bình thường là có tạo á ba vị Nghĩa tử phụ trách. Hoa khứ, Lý Tu cùng Khương Vệ lễ nhường Trần Thái, vì vậy, Trần Thái phụ trách đội hành động. Nhưng rốt cuộc không phải chính quy nhân mệnh, nói đội hành động đều là Trần Thái người, kia là không đúng. Lạc Thiên Hồng không đồng ý. Những kia trộn lẫn xã đoàn đức hành gì, chúng ta đều tin tưởng. Nói là nói như vậy, có đó không Trần Thái tâm lý, sợ không phải những kia đội hành động người đều ngầm thừa nhận là người của hắn. Bang không, hắn từ đâu tới đảm lượng dám giết cha? Đâu Tinh ô Nha dám giết rơi lạc đà, còn không phải hắn, tiếu Diện Hổ Luo Diệu Dương thủ hạ binh cường mã trắng. Trần Thái nếu độc hành hiệp, ngươi nhìn hắn dám sao? Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, ngươi nói như vậy cũng không sai. Lý Phú vui mừng liếc nhìn Lạc Thiên Hồng một cái, Thiên Hồng phân tích được không tệ. Phong Ca nói, tào Á rơi đến cục diện bây giờ, kỳ thực là chính hắn làm. Hắn có lòng muốn lập Khương Vĩ là long đầu, đáng tiếc Giang hỏa kia gặp phải tình tổn thương, lại rời khỏi Giang Hồ. Tào á lại đối Khương Vĩ hết sức coi trọng, dù là đối phương rời khỏi Giang Hồ, vẫn là phải đem hắn đứng ở Di trúc bên trên. Hắn muốn sử dụng tử vong của mình đến nhường Khương Vệ quay về Giang Hồ. Thế là thì tạo thành cục diện này. Lạc Thiên Hồng giật mình kinh ngạc, cái gì? Tào á nhận định tiếp ban nhân tuyển không phải Lý Tu. Lý Phú lắc đầu, không phải a. Lạc Thiên Hồng chắc lưi nói, chương 463, thì ân nghệ thuật 2, chương 463, thì ân nghệ thuật 2, Phuca, ngươi lại đã sớm biết Lý Phú núm nuối bay, Phong Ga trước giờ nói cho ta biết thôi. Lạc Thiên Hồng cảm thán nói, Lão đại thực là không gì làm cũng được. Vương Kiến Quân như có điều suy nghĩ, Tào Á là trọng cảm tình người a. Bất quá, cũng quá bất công đi. Không chọn Trần Thái, tuyển lý tu cũng không tệ nha. Làm sao lại giàu dĩ khương bệ đâu? Lý Phú núm nuối bay, có thể người đã già thì hoài tiểu đi. Vương Kiến Quân tỉ mị phẩm bị, thằng lắc đầu, thật sự chính là tự mình làm. Chỉ sợ Trần Thái trước kia đoán được Tào Á di trúc bên trên tên không phải mình. Lý Phú đồng ý nói, thứ này rất dễ đoán đi. Trần Thái trưởng quản đội hành động. Tào Á nếu là có tâm, hắn trực tiếp nói cho mọi người, chính mình sẽ ra sự tình sau đó nhường hắn thống lĩnh nghĩa quân liền tốt, hoàn toàn không cần làm cái gì dị chút. Như thế vậy em lời thêm chuyện, người lưu tâm cũng đoán được. Vương Kiến Quân cười nói, thị như má bó. Lý Phú cũng cười, vị Tiêu Ma Công chính là một lão hồ ly, Tào Á tử vong sau đó, hắn ngay lập tức ý thức được này là người một nhà làm, có năng lực vô thanh vô tức xử lý Tào Á chính mình là ai đâu, trừ ra Trần Thái, không có những người khác cả. Lạc Thiên Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đáng thương Trần Thái, tự cho là làm được thiên ý vô phùng kết quả phóng tại hành ra trong mắt toàn bộ là sơ hở, gia hỏa này long đầu mộng, làm không bao nhiêu đi. Chẳng qua hắn cảm thấy kỳ lạ, nếu biết là hắn làm, kia trực tiếp bắt lấy hắn không phải tốt. Chúng ta về phần ở chỗ này lãng phí thời gian sao? Chúng ta ba người mỗi ngày bao nhiêu công ta gà, nơi nào có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này chơi? Vương Kiến Quân gật đầu, theo lý thuyết là như thế này a. Lạc Thiên Hồng không hiểu, xử lý loại chuyện này chúng ta lại không phải là không có kinh nghiệm. Giống như trước, chúng ta đều là trực tiếp tới cửa đem người làm. Sao đến Thiên Nghi Quần thì trở nên bó tay bó chân đâu? Lý Phú thẳng nhiên nói, nghĩa quần không phải ở Hồng Hưng A. Tại Hồng Hưng, mặc kệ là đỉnh gia hay là phong ca, uy vọng là nhất đẳng. Phong ca chính là pháp chỉ, cho dù không có bằng chứng, chỉ cần phong ca lên tiếng, đó chính là bằng chứng. Nghĩa quần không phải như vậy. Lý Tu trước đó là đầu hành hiệp, Mã võ càng là hơn tại Tào Á bên cạnh Nhã Thần, hiện tại đội hành động cũng đều tại trận thái trong tay. Đơn dựa vào chúng ta nói chuyện là không có ích lợi gì. Lạc Thiên Hồng không phục nói, chúng ta thế nhưng Hồng Hưng. Lý Phú mỉm cười nói, ngươi nói đến ý tưởng bên trên, thì bởi vì chúng ta là Hồng Hưng, làm sự tình được càng có trật tự người bên ngoài lại không biết chúng ta phong ca năng lực, đơn dựa vào chúng ta nói chuyện, bọn hắn hội không phục. Tiểu Lam Hào không đồng ý, không phục thì nghẹn lấy nha. Vương Kiến Quân cười nói, Thiên Hồng, có thể 5-6 năm sau đó, chỉ cần lao bản nói ra, nhân vật giang hồ cũng tiêu chuẩn. Hiện tại không thể được. Chúng ta là đi thị ân, muốn là dựa theo biện pháp của ngươi, vậy sẽ phải kết thủ. Lạc Thiên Hồng bực bội nói, thật là phiền phức ga. Vương Kiến Quân không để bụng, kỳ thực không phiền phức. Trần Thái căng cứng không được bao lâu. Thời gian cũng không tại hắn phía bên kia, mỗi kéo một thiên, thì nhiều bại lộ nguy hiểm. Ngoài ra, mỗi một ngày qua, lý tu địa vị thì vững chắc một tiên. nếu là thời gian dài, dù là trần thái có thể thành công đoạt vị cũng không được. lý phú nói khẽ, phong ca nói, tào á đầu thất trước đó, trần thái nhất định chịu không được. lạc thiên hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái kia còn được. vương Kiến quân lập tức nói, chúng ta thì vất vả mấy ngày này chính là chờ đến sự việc xử lý xong, chúng ta muốn làm gì cũng dễ dàng. lạc thiên hồng thở dài, ta ngược lại thật ra nghĩ phải thử một chút trần thái công phu thế nào. vương Kiến quân rất tiếc nuối, vậy ngươi có thể phải thất vọng. tiểu tử tóc xanh lông mày cau chặt, vì sao a? vương tiến quân đương nhiên nói những người này cũng không truy cầu bảo đạo, bọn hắn theo đuổi là lực sát thương, công phu, bọn hắn có lẽ sẽ có một chút, nhưng trên thực tế, ngươi nếu cùng bọn hắn luận võ, kia một mình ngươi năng lực đánh bọn hắn mười cái, lạc thiên hồng rất là thất vọng, vậy bọn hắn dựa vào cái gì tranh bá giang hồ? vương kiến quân nhìn thằng ngốc giống nhau nhìn hắn, đương nhiên là hỏa khí. lạc thiên hồng tức giận tới mức hừ hừ, hỏa khí sao? ta cũng biết, tiểu lam hào là dùng sẽ dùng hỏa khí, hắn là lôi đình an ninh cao quan, bị cưỡng chế dùng hỏa khí, mỗi tháng nhất định phải tiêu hao hết số lượng nhất định đạn, mà tiểu này số lượng dù là phóng tại trong tay cảnh sát cũng đều là xá xỉ càng có vương kiến quốc dạng này đại sư đến chỉ đạo lạc thiên hồng do đó hắn hỏa khí thành tích rất là không tệ thương thuật tất cả đều là đạn vi ra tới lại thêm lạc thiên hồng có cực mạnh công phu nội tình nắm giữ hỏa khí tốc độ không phải bình thường nhanh lạc thiên hồng âm thanh lạnh lùng nói nếu a thái dám đối với chúng ta độc thủ ta không phải nhường hắn xem xét kiến quốc ngộ thì vẫn thành quả vương kiến quân cười ha ha kiến quốc nếu nghe ngươi nói như vậy nhất định sẽ phi thường cao hứng đang khi nói chuyện ba người đã đến nghĩa quần trụ sở chính chỉ là vừa xuống xe Ba người cũng cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tiểu Tề mang theo hai người thủ hạ tới đón tiếp bọn hắn. Vương Kiến Quân hỏi, thủ hạ của ngươi. Tiểu Tề gật đầu. Hôm qua tại sao không có nhìn xem gặp bọn họ? Tiểu Tề giải thích nói, hôm qua vừa thu. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu, tiểu tử này động tác còn thật mau. Thu nhiều người sao? Tiểu Tề lộ ra nụ cười tự tin, đó là đương nhiên. Tu ca là long đầu tới nhà, ta phụng mệnh lệnh của hắn thu lại huynh đệ, các huynh đệ tự nhiên nghe theo à? Vương Kiến Quân lại hỏi, thu bao nhiêu người? Tiểu Tề thở dài, đội hành động chỉ lấy một phần ba. Vương Kiến Quân ăn mũi các ngươi một buổi tối thì thu nạp một phần ba đã rất khá. Tiểu Tề nhìn trái phải một cái, này mới cười khổ nói, không là nói như vậy. Đội hành động có tam phái người, trên cơ bản chính là Thái. A Thái thân tín, phái trung gian cùng thất bại phái. Chúng ta có thể thu chính là những thứ này thất bại phái. Những phái phái trung gian không phải dễ dàng như vậy thu. A Thái đang tin ngón, càng là hơn nghĩ cùng đừng nghĩ. A Thái hiện tại thế nhưng đội hành động tổ trưởng, dù là Tu Ca muốn sửa đổi loại tình huống này, vậy phải từ từ sẽ đến. A Thái mệnh lệnh, phái trung gian không thể không nghe. Vương Kiến Quân không đồng ý. Ngươi bây giờ bị A Tu bổ nhiệm làm đội hành động tổ trưởng A. Tiểu Tê nhẹ nhàng gật đầu, là. Chẳng qua A Thái cũng là đội hành động tổ trưởng. Vương Kiến Quân thản nhiên nói, phái Trung Gian tâm tư rất dễ lý giải. A Tu cùng A Thái không có phân gia thắng bại trước khi đến, bọn hắn cũng sẽ không động đậy. Chỉ có chờ đến hai người thật sự phân gia thắng bại đến, phái Trung Gian mới biết chọn một bên đứng. Bọn hắn sẽ chỉ đứng ở người thắng bên ấy. Ngươi nói phái Trung Gian sẽ không vi phạm Trần Thái mệnh lệnh. Sự thực vậy quả thật là như thế. Có thể ngươi vậy đừng quên, những kia phái Trung Gian cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của ngươi. Tiểu Đề mắt sáng rực lên, Đa Tạ Vương xin giải thích nghi hoặc. Mọi người vừa muốn đi bảo, chỉ thấy một chiếc xe ngừng lại. Đi xuống người là Trần Thái. Trần Thái ngược lại là vô cùng có lễ phép, nghĩa quần cảm tạ hồng hương giúp đỡ. Lý Phú mỉm cười nói, "Chúng ta hồng hương thiếu Tào Công ân tình, Tào Công gặp nạn, chúng ta chẳng qua là đến trả nhân tình thôi." Trần Thái khẽ gật đầu, hắn liếc nhìn Tiểu Đề một cái, đến gần hắn bên cạnh, "Tiểu Đề, quá khứ nói chuyện à. Tiểu Đề không hề động, "Thái ca, người ta không có gì có thể tỉ lý." Trần Thái sững sờ, hắn không nghĩ tới Tiểu Đề là phản ứng như vậy. Hít sâu một hơi sau đó, hắn nói, tiểu tề, ngươi làm người đơn thuần cũng không nên bị người lừa. tiểu tề lập tức nói, thái ca, ngươi thường dạy bảo ta, ra đây trộn lẫn, làm người muốn trung nghĩa. tào công gặp nạn, là lão nhân gia ông ta báo thủ là trung nghĩa. tào công có gì trúc lưu lại, tuân theo lão nhân gia ông ta nguyện vọng, là trung nghĩa. tu ca là chúng ta long đầu, tuân theo long đầu mệnh lệnh cũng là trung nghĩa. ta làm như thế, chẳng phải là dựa theo ngươi dạy bảo làm được sao? lại như thế nào tới bị người lừa cả đâu? trần thái chẹn họ gần chết, yên lặng nhìn tiểu tề hồi lâu, giống như không thể tin được người trước mắt là tiểu tề. tiểu tề. Có ít người biết người biết mặt không biết lòng, tiểu đệ rất là khó chịu, Thái ca, ngã kính trọng người, cho nên mới sẽ một nói chuyện với ngươi nữa. Thế nhưng ngươi bộ dạng này, Thái ca, về sau chúng ta giữ một khoảng cách đi, ta sợ tu ca hội hiểu lầm. Chương 464, Trần Thái nổi lên, 1, chương 464, Trần Thái nổi lên, 1, không khí đột nhiên an tĩnh lại. Mặc kệ là tiểu đệ người vẫn là Trần Thái người hay là Lý Phú Tam huynh đệ, toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu đệ, thầm nghĩ ra hỏa này thật là dũng cảm. Trần Thái dù sao cũng là tạo án nghĩa tử. Lý Tu nghĩa Minh hiện tại còn chấp trưởng nhìn nghĩa quân đội hành động, thật là nghĩa quân cực kỳ có quyền lực mấy người một trong, tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tề cũng dám ở ngay trước mặt hắn mở đại, cái gọi là không muốn cùng hắn đi được quá gần, cái gọi là sợ Lý Tu hiểu lầm. Tiểu tề rất là bình tĩnh, Trần Thái sắc mặt bò bừng, tất cả mọi người năng lực cảm thấy một hồi khác tâm trạng. Vương Kiến quân túi đầu đối với Lý Phú hai có người nói, cái này tiểu tề có thể bồi dưỡng, tín niệm của hắn vô cùng kiên định. Lạc Thiên hồng lườm một cái, ta nhớ được lời này là ngươi nhường tiểu tề nói a. Vương Kiến quân thản nhiên nói, cỏ đầu tưởng là tối không được các ngươi có ý thấy? lạc thiên hồng lắc đầu, ta cũng cảm thấy đảm đương không nổi. muốn làm cỏ đầu tường có thể, lợi ích thực tế không có có phần của ngươi, nguy hiểm sao khẳng định là thường đi theo, tuyệt đối là bia đỡ đạn tự nhiên nhân tuyển. có người nói hồng hưng cơ ca không phải liền là cỏ đầu tường sao? không không không, cơ ca chẳng qua là bằng lòng gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thôi. hắn cũng không phải cái gì cỏ đầu tường. quan trọng nhất là, cơ ca đối với hồng hưng đời sau từ trước đến giờ quan tâm, cùng các cái đường khẩu quan hệ rất tốt. dù là hắn làm sai chuyện, cũng sẽ không có người tìm hắn gây phiền phức. loại bản lãnh này. Còn không phải thế sao có đầu tường năng là có, nhưng mà nói tới nói lui, tiểu Đủ vừa tốt lên xong, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn lựa chọn lý tu, chắc đứt cùng Trần Thái liên hệ. Nói trắng ra, đã không nhẹ mặt mũi. Trần Thái tức đi lên. Không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu tề. gia hỏa này thay đổi thế nào? Trước kia nhiều thành thật một cái kẻ ngu a, chính mình nói cái gì hắn liền tin cái gì, muốn hắn ngây ngốc chịu chết đều có thể. Hiện tại, làm sao lại tinh thần đây? Thời gian ngắn ngủi, một người có biến hóa lớn như vậy sao? Trần Thái đặc biệt địa hoài nghi. Nhưng mà, là cái này sự thật a? Hắn ổn định tâm thần, lạnh lùng nói, "Tiểu tề, không nên nói bậy nói bạn. A Tu làm nghĩa vụ ta gì chúc lựa chọn tọa quán long đầu, ta cùng với A Tu không có gì để kiến. Nói như ngươi vậy, là muốn ly gián giữa chúng ta tình cảm sao?" Tiểu tề thật dài địa a một tiếng, "Như vậy liền xem như ly gián tình cảm của các ngươi. Vậy ngươi cùng Tu ca tình cảm vẫn đúng là yếu ở đấy. Thái ca, chúng ta nói thật đi, ta là Tu ca bổ nhiệm tổ trưởng đội hành động. Ta nghĩ, hai người chúng ta về sau hay là không muốn âm thầm gặp mặt tốt. Nếu là có chuyện tình, có thể ở trước mặt đám. Quân tử không có việc gì là không thể nói ra." Ngươi cứ nói đi. Trần Thái hung tận nhìn hắn chằm chằm, sau một hồi lâu đột nhiên cười, tiểu tề A tiểu tề, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Bất quá, ngươi tuổi tác còn nhỏ, có một số việc ngươi không nắm chắc được. Ngươi thật sự cho rằng A tu có thể ngồi vững vàng nghĩa quần vị trí sao. Tiểu tề chân thành nói, tào công tại lúc, ta nghe tào công. Tào công không tại lúc, ta nghe long đầu tọa quán. Tu ca là tào công công nhận long đầu, ta đương nhiên hội nghe hắn. Lẽ nào ngươi muốn phản đối tào công nhận mệnh? Vẫn là phải xuyên tạc tào công di trúc. Hắn tại sao không có phát hiện, tiểu đệ như thế làm người ta ghét đâu. Hừ, trẻ tuổi ra hỏa, ngươi sẽ hối hận. Tiểu đệ rất là lạnh lùng, đúng vậy à, ta hối hận, chẳng qua không phải là bởi vì Tiêu ca. Trần Thái bản năng cảm thấy tiểu đệ trong lời nói có hàm ý, nhưng mà lúc này đây không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn rất là thất vọng lắc đầu, xoay người đối với Lý Phú ba người nói, "Ba vị, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi." Lý Phú ba người lên nhau, cái trước mỉm cười nói, "Có lời gì ngay trước Mã công cùng Tu ca mắt khó mà nói sao?" Trần Thái nghiêm túc nói, "Vấn đề này quan hệ đến A Tu thậm chí còn quan hệ đến nghĩa phụ chết đi. Lý Phú Thu Liễm nụ cười. đã như vậy, ta sẽ đi gặp mã Công. Trần Thái khẽ gật đầu. như thế tốt lắm. Tiểu Tê lập tức nói. vấn đề này ta cùng Tu Ca đều muốn tham gia. Trần Thái khinh thường nói. và ngươi. Tiểu Tê rất bình tĩnh. đương nhiên bằng ta. Tu Ca là nghĩa quân vạn quán. ta là Tu Ca bổ nhiệm tổ trưởng đội hành động. xin hỏi, ngươi trừ gia tảo công nghĩa tử thân phận, còn có cái gì? Trần Thái bị chẹn họp gần chết. không sai, trừ gia tảo á nghĩa tử thân phận, hắn còn thật không có gì. tuy nói tảo á khi còn sống, hắn trưởng quản đội hành động nhưng mà nghĩa quần chính phủ chưa từng có trải qua chính thức bổ nhiệm. Trần Thái toàn dựa vào Tào Á trưởng tử thân phận đến chỉ huy một đám thành viên. Quá khứ tự nhiên là không ai đối với cái này nói cái gì, rốt cuộc thân phận của hắn tôn quý. Hiện tại tiểu Tề Trịnh trọng đề xuất đến nhưng làm Trần Thái buồn nôn làm hư. Vậy chính là bởi vì Tào Á chậm chạp không làm tỏ thái độ, Trần Thái mới biết mình nghiệm tưởng sợ là muốn thất bại. Trần Thái hung tỵ chầm chậm vào tiểu Tề, ánh mắt hung ác đến phảng phất muốn đem đối phương ăn đầu dạng. Hắn thân vinh bách chiến, trên tay có vô số người mệnh, có thể là đối phương ngắn mũi mấy câu liền để hắn pha phỏng. Tiểu Tề mãi may không được bộ, Trần Thái lợi hại, hắn tiểu Tề cũng không kém. Nghĩa quân một đời mới tinh anh nòng cốt không phải nói cười. Trước đó chẳng qua là bị Trần Thái mê hoặc mà thôi, làm hắn hiểu được cái kia đứng ở cái nào đầu lúc, nội tâm là vô cùng kiên định. Trần Thái lắc đầu, ngươi hy vọng chưa đủ. Tiểu Tề đùa cửa nói, "Tào Công khi còn sống, thế nhưng ta phụ trách chỉ huy. Ta trước đó thất trách, nhưng ta xin thề, dù thế nào vậy muốn xử lý hung thủ, là Tào Công báo thù. Ngươi nói ta không có tư cách sao?" Trần Thái im lặng không nói, trầm mặc hồi lâu quay đầu hỏi Lý Vũ, "Lý Sinh, ngươi nói như thế nào?" Lý Phú mỉm cười nói, "Việc quan hệ sát hại tạo công hữu thủ, như vậy chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận." Nghĩa quân hiện tại kinh không dậy nổi dày vò. Tiểu Tệ nói được không có sai, dù thế nào, vậy không thể loại trừ Tu Ca cùng Tiểu Tệ trình diện tư cách. Trần Thái đột nhiên mỉm cười nói, "Đã như vậy, chúng ta tìm cái gian phòng đều tốt địa tâm sự đi." Lý Phú cười nói, "Lẽ gian nên như vậy." Trần Thái một ngựa đi đầu thì muốn đi trước, làm sao biết Tiểu Tệ đi tại trước mà hắn? Thái ca, ngươi là khách nhân, ta tới dẫn đường." Trần Thái kìm lòng không đặng nắm chặt nắm đấm, đáy lòng dâng lên vô tận sát tâm, tiểu tử này đến lúc đó tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải tự mình động thủ giết chết hắn. Lý Phú thẳng nhiên nói, hôm nay còn có khách tới trước phun biếng, không muốn lãng phí thời gian, đỡ phải tạo công tăng lệ không thể diện. Trần Thái lập tức buông lòng ra nằm đấm, từ chối cho ý kiến nói, ngươi vui lòng dẫn đường, liền mời đi. Tiểu Tề không đổi không chậm địa ở phía trước dẫn đường, dường như chủ nhân đồng đạo. Mà thực chất trụ sở nghĩa quân hiện tại đã sửa họ Lý, Tiểu Tề là Lý Tu người, hắn xác thực có tư cách dẫn đường. Trần Thái trong mắt ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất, nói cái gì chỉ nhận chính mình không nhận người khác, giả. Tiểu Tề nói đều là giả, có gì đặc biệt hơn người? Chẳng phải A Tu là tọa quán sao? Chờ ta làm toạ quán, ngươi cũng sẽ cầu giống nhau liếm ta. Chờ xem, rất nhanh ta liền đem A Tu đá xuống đi biến thành mới tọa quán. Đến lúc đó ngươi muốn liếm ta cũng không có cơ hội. Ta không cho ngươi liếm. Không, ta sẽ giả ý đáp ứng ngươi, sau đó một cước đem ngươi đá văng ra. Ta sẽ để ngươi ở biên giới chỗ xem ta cao cao tại thượng. Đến lúc đó ngươi khóc đi thôi. Ta cả đời này thối không thể chịu được chính là phản bội. Trần Thái trong lòng âm thầm quyết tâm trên mặt lại là mảy may hiện hiện không ra bình tĩnh theo sát tiểu tề đi về phía văn phòng của tòa quán. kim long không đặng lại đem nắm đấm nắm chặt một đoàn người rất nhanh liền đi tới lý tu văn phòng mã voi cùng hoàng luật sư cũng tại lý tu trước đó rốt cục là độc hành hiệp hắn muốn quen thuộc nghĩa quần quá trình thiếu không được phiền phức kia hai vị tiền bối nhìn thấy một đoàn người đi vào lý tu ngay lập tức đứng lên bước nhanh đi tới trần thái đắc ý nhìn tiểu tề người cái tên này nói móc ta nói móc được không ác thật không ngờ a tu hay là tại ưu ta nếu không để ta muốn thận trọng một ít bày ra chút ít nụ cười cho a tu Trần Thái này đang tiến hành đấu tranh tư tưởng đâu, Lý Tu đã tới trước mặt, hắn liên tục không ngừng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười, vừa muốn nói chuyện với Lý Tu, đã thấy đến Lý Tu đã lướt qua chính mình. Hắn lướt qua chính mình. Trần Thái mặt lập tức thầm ôn. Lý Tu mỉm cười đi đến Lý Phú ba người trước mặt, đa tạ Lý Sinh, Vương Sinh, Lạc Sinh vì gia phụ sự việc, làm phiền các ngươi trong lúc cấp bách tới trước, hổ thẹn a. Lý Phú chân thành nói, Lý Sinh không nên khách khí, chúng ta Phụng Phong ca mệnh lệnh tới trước, nói cho cùng vậy là lúc trước Hồng Hư nhận đạo công giúp đỡ, chúng ta liên hệ thời gian còn rất dài, không cần khách khí như thế. Chương 464, Trần Thái nổi lên 2. Chương 464, Trần Thái nổi lên 2. Lý Tu thở dài, người đều đạo hổng hưng nghĩa bạc bá tiền, quả thực danh bất hư truyền. Lý Phú nói khẽ, mới vừa tới lúc, chúng ta tình cờ gặp phải Trần Sinh, Trần Sinh nói có chuyện gì cùng chúng ta bàn bạc. Hắn nói việc quan hệ tạo công vụ án. Tiểu Tề nói, tốt nhất muốn ở trước mặt ngươi đem sự việc nói ra. Ta thật là đồng ý chuyện này. Lý Tu khẽ giật mình, nhìn thoáng qua Tiểu Tề, mỉm cười nói, Thái ca có chuyện gì muốn cùng ta bàn bạc? Ca? Trần Thái mặt không chút thay đổi nói, không là có chuyện cùng ngươi bàn bạc. Ta nhưng thật ra là muốn nói cho Mã công, Hoàng luật sư, Hồng Dương ba vị cao tốc, đúng, còn có tiểu đề, ta là tới vạch trần diện mục thật của ngươi." Lý Tu không hiểu chút nào, "Vạch trần diện mục thật của ta?" Trần Thái Trịnh chợt gật đầu, "Không sai." Lý Tu chào hỏi chúng nhân ngồi xuống, tiện tay móc ra điếu thuốc, tiểu đệ nhanh nhẹn cùng hắn hút. "Không biết thái ca muốn vạch trần của ta cái gì khuôn mặt." Trần Thái Bi thông nói, "Nghĩa phụ bị người ám sát, tài xế của hắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi sáng suốt đều biết, Abu nhất định cùng hung thủ có thông đồng. Đúng không?" Lý Tu gật đầu, "Không sai." Căn cứ phân tích của chúng ta, A cho dù không là hung thủ, cũng là đồng lõa. Bất quá, ta đã mệnh lệnh thủ hạ huynh đệ tìm kiếm A -biu. nhưng cũng tiếc, chúng ta cũng không có tìm được A tung tích. Ta tin tưởng, bất luận hắn giấu bao sâu, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ tìm được hắn." Trần Thái cười lạnh nói, còn đang diễn trò. Lý Tu ngạc nhiên, làm cái gì kịch? Trần Thái lạnh lùng nói, "A chính là của ngươi người, ngươi sao có thể tìm thấy hắn?" Lời này vừa ra khỏi miệng, mọi người đều kinh. Tiểu Tê lập tức nói, "A Thái, ngươi có bằng chứng nói thẳng bằng chứng, không có bằng chứng không cần loạn nói chuyện." Tu ca thế nhưng Tào Công nhận định nghĩa quần vạc quán. Mã võ cũng nói, A thái, này lời không thể tùy tiện nói lung tung, muốn giảng bằng chứng. An nói buổi bãi sẽ có đại phiên phái. Trần Thái Bi thống nhìn mọi người, các ngươi đều bị hắn lừa. Hắn cùng A Biu là cùng một bọn. Mã võ từ chối cho ý kiến. Tiểu Tề kinh ngạc nhìn hắn, ý của ngươi là, Tào Công cũng bị Tu ca lừa. Tào Công di trúc thượng nhưng là muốn Tu ca tiếp nhận tòa quán. Ngươi lẽ nào muốn nói cho ta biết, Tu ca chờ không nổi tiếp nhận tòa quán, phái người thu mua A Biu, sau đó theo bên ngoài bên cạnh tìm một đám tay súng ám sát Tào Công. Hắn thật không sợ người khác dùng cái này uy hiếp hắn. Trần Thái chèn họ gần chết. Tiểu Tề nói được Thái Mẹ nó có đạo lý. Lý Tu là nghĩa quần công nhận động hành hiệp, hoặc nói hắn làm người tương đối đơn thuần, ở trong mắt người khác tương đối cao não, kinh thường kéo bè kết phái. Vậy dĩ nhiên liền không có thủ hạ thân tín. Ngay cả Tiểu Tề vị này đội hành động tổ trưởng cũng là đang ngồi trên tọa quán vị trí lúc mới bổ nhiệm. Đi căn bản không phải tư nhân đường đi, tuân theo là công tâm. Thay vì nói Tiểu Tề là Lý Tu người, còn không bằng nói Tiểu Tề là nghĩa của người. Dạng này người. Như thế nào lại theo bên ngoài bên cạnh tìm tay súng tới làm chuyện giết cha? Phải biết tào á làm lúc có thể không phải mình nô hành. Xe của hắn phía sau có tiểu tề bảo hộ, trên xe càng có mấy cái cận vệ. Dưới tình huống như vậy cũng bị người giết, có thể thấy được tay súng hung tàn cùng với hỏa lực cường thịnh. Lý Tu phải là cỡ nào vô não mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Tiểu Tề nĩu mày nhìn Trần Thái, Thái ca, ngươi chẳng lẽ người khác lựa? Nếu không, ngươi nghĩ rõ ràng lại đi nói. Lý Tu thỏa mãn nhìn Tiểu Tề, không hổ là nghĩa quân một đời mới có cán, chính là có thể làm. Hắn ân cần nói, Thái ca. Hai người chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi vẫn không rõ cách làm người của ta. Ai ở trước mặt ngươi nói của ta nói xấu? Quay lại ta nhất định hảo hảo mà giáo huấn bọn họ một trận. Nghĩa phụ thi cốt chưa lạnh, huynh đệ chúng ta vốn hẳn nên đồng tâm hiệp lực cùng lúc gian, ngươi cũng không thể để người mê hoặc. Mã Bao lập tức gật đầu, a tu nói đúng lao thành ý kiến, a thái ngươi cũng không thể để người sử dụng như thương. Trần Thái tức giận một phật thăng thiên, hai phần xuất thế. Hắn sao cũng không biết, tiểu tử như thế ăn nói khéo léo đâu. Tiểu tử này khi nào tinh minh như vậy? Hắn không phải cái đầu trống không thuần kẻ ngốc sao? Trần Thái Tay cũng run rẩy, các ngươi đều không tin ta. Tiểu Tề im lặng nói, ngươi đi lên thì vua Hán Tu Ca sát hại Tào Công, ngay cả bằng chứng đều không có, để cho chúng ta sao tin ngươi? Trần Thái nhịn không được hỏi Lý Phú, ba vị, các ngươi cũng không tin ta sao? Lý Phú thản nhiên nói, chúng ta tin tưởng Tào Công. Trên giang hồ đều biết Tào Công nghĩa bạc và tiền, hắn xem trọng người, nhân phẩm tự nhiên là không kém. Trần Sinh, ngươi chỉ trích Lý Sinh rất cha, đây chính là đại tội. Nếu là không có bằng chứng, thì lung tung xác nhận, thì ngay cả chúng ta những thứ này hùng hưng người đều là không đồng ý. Nếu mỗi cái xã đoàn cũng đến tượng như thế một lần, tùy tiện người nói cái gì lời nói đều tin, kia trên giang hồ đã sớm là rồi. Trần Thái cắn răng nói, ta muốn làm sao nói các ngươi mới tin tưởng? Lý Phú sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, tự nhiên là muốn có bằng chứng. Trần Thái hô thở ra một hơi, muốn bằng chứng đúng không? Bằng chứng, ta này thật là có. Mọi người cùng nhau biến sắc. Trần Thái có bằng chứng. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút nghi ngờ không thôi. Trần Thái chậm chậm vào Lý Phú nói, Lý Sinh, nếu là ta đem bằng chứng công bố ra, ngươi sẽ thay ta chủ trì công đạo a. Lý Phú nét mặt rất là nghiêm túc. Đương nhiên, chúng ta dâng Phong Ca chi mệnh tới trước hoàn lại Tào Công ngân tỉnh, nếu là có thể đem giết hại Tào Công hung thủ đem ra công lý. Phong Ca hội cao hứng. Trần Thái cười nói, như thế là được. Hắn đưa tay móc ra một hộp băng tử, cao cao địa giơ lên, mang trên mặt của nhiệt đủ cười, là cái này bằng chứng. Lý Phú hiếu kỳ nói, đây là ai nói chuyện phiếm ghi chép hay là trò chuyện ghi chép? Trần Thái mỉm cười nói, Lý Sinh ánh mắt tốt, là cái này A Bưu cùng ta trò chuyện ghi chép. Lý Phú nét mặt biến đến mức dị thường cổ quái, ngươi nói là ngươi cùng A trò chuyện ghi chép? Trần Thái vội vàng giải thích nói, ta cùng với A Biu chưa quen thuộc. Hắn mất tích sau đó, ta tìm hắn rất lâu cũng không có tìm được. Lý Phú theo miệng hỏi, ngươi vì sao tìm hắn đâu? Trần Thái đại nghĩa Lâm Nhi nói, đương nhiên là là nghĩa phụ ta báo thủ. Nghĩa phụ nuôi dưỡng ta lớn lên, ta còn không có tốt tốt rồi hiếu thuận lão nhân gia ông ta, không ngờ rằng hắn vậy mà liền bị hại. Ta âm thầm tung ra nhân viên, một mực tìm cái này A Biu. Đáng tiếc một mực không có tìm thấy. Lý Phú hỏi ngược lại, thật sự một mực không có tìm thấy. Trần Thái cười khổ nói, đương nhiên, nếu có thể sớm điệu tìm thấy hắn Ta đã sớm sách đầu của hắn đến tế bái nghĩa phụ." Lý Phú chậm rãi gật đầu, "Đã ngươi đúng A Biu có dại đặc như vậy sát tâm, lại vì cái gì có hắn nói chuyện phiếm ghi chép? Ngươi không phải nói một mực không có tìm thấy hắn sao?" Trần Thái thản nhiên nói, "Đây là A Biu hướng ta nhờ giúp đỡ điện thoại ghi đi chép." Lý Phú khó hiểu nói, "Ngươi nói thế nào ta không hiểu đâu." "A Biu hướng ngươi xin giúp đỡ." Trần Thái hung hăng liếc nhìn Lý Tu một cái, lúc này mới trả lời Lý Phú, "Mới đầu ta là không biết, mai đến khi cùng hắn trò chuyện sau đó mới hiểu được tiền căn hậu quả." "Các ngươi nghe một chút là được rồi." hắn khiêu khích liếc nhìn lý tu một cái, a tu, ngươi dám phóng sao? lý tu ánh mắt nhìn về phía hắn đặc biệt phức tạc, trần thái cảm giác vô cùng thoải mái, cùng chính mình đấu, các ngươi cũng kém một chút. tiểu tế rất nhanh tại lý tu ra hiệu hạ lấy ra một đài máy đi âm. trần thái không nói hai lời đem băng từ bỏ vào máy móc bên trong, bóp lại phát ra khóa, máy đi âm bên trong chuyển đến âm thanh. thái ca, ta là abu a, ngươi mau cứu ta. abu, ngươi làm sai chuyện, câu dẫn ngoại nhân sát hại nghĩa phụ, ta cứu không được ngươi. ngươi hay là hồi đến tự thú đi. thái ca, ta không dám trở về a, ta trở về thì phải chết. Tu ca sẽ không tha ta. Ngươi làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự việc, đừng nói là A Tu, ngay cả ta, thậm chí nghĩa quần muội cái huynh đệ sẽ không tha ngươi. Thái ca, ta có nỗi khổ tâm, ta không muốn hại chết Tào Công. Là Tu ca bức, bức ta, muốn ta đem xe lái đến một nơi nào đó. Hắn là đại ca, ta chỉ có thể làm theo, ta có thể không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói cái gì? Thái ca, thật là Tu ca bức ta. Ta muốn ấy là biết đạo như vậy hội hại chết Tào Công, ta tình nguyện chính mình chết cũng sẽ không bán Tào Công. Thái ca, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Đi im im bật mà dừng. Trần Thái đứng dậy, cao cao tại thượng nhìn xuống Lý Tu. Ngươi còn có lời gì nói được? Chương 465, Thời Hận 1. Chương 465, Thời Hận 1. Trần Thái đau lòng nhức óc nói: Ngươi một thằng làm độc hành hiệp, hiện lộ rõ ràng cá tính của ngươi chưa bao giờ cùng xã đoàn các huynh đệ liên hệ tình cảm. Ngươi biết chúng ta xã đoàn muốn cùng bao nhiêu xã đoàn liên hệ sao? Ngươi năng lực phân biệt ra được thủ hạ tất cả huynh đệ sao? Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi cái gì cũng không thể. Làm chút người là ta, là ta. Nguyện phụ thực sự là bất công, lại còn muốn để ngươi làm như vậy và oán đáng tiếc à, nghĩa phụ tuyệt đối với không nghĩ tới người tên gia hỏa như vậy vậy mà sẽ ngấp nghé tọa quán vị trí thậm chí mua hung giết cha nghĩa phụ a người tin tưởng sai lầm rồi người a lý tu ánh mắt đặc biệt phân tích do đó là cái này người giết cha nguyên nhân tiểu tề cười lạnh nói tu ca ngươi còn không có thấy rõ sao gia hỏa này luôn mồm địa tố nói công lao của mình từ trước đến giờ cũng không có nghĩ tới hắn làm việc này là cần phải nếu không phải nghĩa quần cho hắn một miếng cơm ăn hắn có thể ở lại thượng biệt thự năng lực có địa vị bây giờ bây giờ lại cái ban những kia vị nghĩa nhóm vào sinh ra tử tuổi bây lại với Ai Tê An. Mã Võ thở dài, "A thái, ta thật sự không muốn nhận là đây là ngươi làm." Không ngờ rằng, ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy? Lý Phú cũng nói, "Ta công cỡ nào nhân vật anh hùng, trên giang hồ cũng đồn đại hắn ba cái nghĩa tử một vị đây một vị anh hùng ta minh. Tuyệt đối không ngờ rằng, sắp đến cuối cùng, hắn lại lá chết tại chính mình nghĩa tử thương hạ." Trần thái người đều chấn váng. "Ngươi, các ngươi nói bậy bạ cái gì? Các ngươi cũng như sao?" Giọng âm bên trong A Biu nói được rõ ràng, bước bạch người của hắn là A Tu sử lý nghĩa phụ người cũng là a tu, các ngươi tập thể giả cấm vợ biết đúng không? ma công, ngươi dù sao cũng là nghĩa phụ ta phụ tá đắc lực, hắn bị người giết, ngươi không trừng phạt hung thủ, lại còn tại cảnh thái bình giả tạo. a tu, ngươi nơi nào đến được ra mặt dạy nói lời như vậy? rõ ràng người là ngươi giết, ngươi lại sát nhật ta, đổi trắng thay đen vậy không phải như vậy. tiểu tề, không ngờ rằng ngươi lại là như vậy người, ngươi bây giờ chính là a tu chó săn. còn có lý sinh, ngươi dạng này bao che a tu, xứng đáng hưởng hương lâm phong thanh danh sao? trần thái tuyệt đối không nghĩ ra, rõ ràng a âm ở chỗ này rõ ràng chứng cứ xác thực, những người này lại không nghi ngờ A Tu, lại cùng nhau chỉ trích hắn. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác tràn ngập trong lòng của hắn. Thế giới này rốt cục làm sao vậy? Lý Phú Thương Hại nhìn hắn, đừng dùng ngươi nhỏ hẹp tư tưởng đến phòng đoán chúng ta. Trước đó sẽ nói cho ngươi biết, Hồng Hưng nhận lấy Tào Công nhân tình, ba người chúng ta là đến thường trả nhân tình. Cũng không sợ kể ngươi nghe, cái gọi là thường trả nhân tình, chính là bắt được sát hại Tào Công hung thủ. Cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Trần Thái chỉ vào Lý Tu nói ra, hung thủ liền tại nơi đó, các ngươi đi bắt ta. Vì sao không đi bắt đâu? Lẽ nào cũng bởi vì hắn hay là nghĩa vụ nhận định long đầu người nối nghiệp là có thể tổn hại hắn giết cha sự thật sao? Lý Phú đùa cợt nói, ngươi có phải hay không sai lầm một việc? Trần Thái khẽ giật mình. Lý Phú đạm mặt nói, xem ra Phong Ca thân phận sửa đổi, nhường Giang Hồ đồng đạo đều quên một việc. Tại lưng Giang, Phong Ca muốn biết một việc, vậy chuyện này thì không thể gạt được Phong Ca con mắt. Bao nhiêu người không tin sự thật này, cho nên bọn hắn tất cả đều xong đời. Ta còn tưởng rằng không có người biết khiêu khích sự thật này, tuyệt đối không ngờ rằng ngươi lại còn hoài nghi chuyện này. Trần Thái đột nhiên cảm giác không tốt. Một đáng sợ ý nghĩ ra hiện tại trong đầu của hắn. Làm sao lại như vậy? Ta tin tưởng Lâm Sinh công chính. Lý Phú khẽ gật đầu, tin tưởng là được. Vậy ta vậy nói thật với ngươi đi. Hôm qua tới nơi này lúc, ta đã đem ai là hung thủ nói cho Mã công. Mã công đem vấn đề này nói cho Tu ca. Ta nghĩ nhìn hôm qua đạo thủ, nhưng mà bị Mã công cùng Tu ca cản lại. Trần Hải không thể tưởng tượng nổi nhìn mọi người. Mã bo thở dài nói, Tào công danh tiếng một đời, trên giang hồ đều là nổi tiếng. Trừ ra chúng ta nghĩa quần tắc phong chính phái, còn bởi vì các ngươi ba người cho hắn tăng thế diện. À vị trí tình tổn thương ở ẩn giang hồ. Ta minh đệ vậy chỉ còn lại có hai người các ngươi. Nếu lại tuân gia tới tào công bị nghĩa tử của mình ăn toán, tào công thanh danh thì bại phôi. Tào công thanh danh có thể bại hoại, nhưng không thể tại lúc này. Đầu thất đều chưa từng có, chúng ta không muốn để cho trên giang hồ đối với tào công bình phẩm từ đầu đến chân, kia là đối hắn không tôn trọng. Trần Thái hét lên, là cái này ngươi bao che A Tu minh nhân. Mã Bọ giống như không có nghe thấy Trần Thái kêu la, ta đem vấn đề này nói cho A Tu. Rốt cuộc hắn mới là chúng ta nghĩa quần vặt quán. A Tu ngược lại là tương đối xem trọng ta bộ xương giả này, đồng ý dựa theo ta lời giải thích làm. Lý Tu nhìn Trần Thái, ta một thằng chưa từng hoài nghi ngươi, ta thậm chí cho rằng tạo công là Hoa Ca cho an toán, nguyên nhân cũng là có sẵn, Hoa Ca vẫn muốn đồng nghĩa cha làm ăn, buôn lộ quân hỏa, nghĩa phụ không có đồng ý, Hoa Ca có thể hạ sát thủ, đương nhiên ta đã đoán sai, ngươi biết không, sự việc sau khi phát sinh, mã công ban đầu nhất định, nghĩa phụ sự việc là người một nhà làm, tất cả mưu sát hoạt động quá mức tinh xảo, ngắn ngủi mười mấy phút, người trên xe trừ ra Abu bên ngoài, không ai còn sống, Vi Tiểu Tề thân thủ, chờ hắn chạy đến lúc lại không có gặp đến bất kỳ một cái nào giặc cướp, bất kỳ cái gì một bộ giặc cướp thi thể. đây là cỡ nào tinh xảo bày ra? trừ ra người một nhà, ta có thể nghĩ không ra còn có người nào có thể làm được trình độ như vậy. nhưng mà ta hay là không muốn hoài nghi là người làm, ta tình nguyện hoài nghi là la công bọn hắn, ta thậm chí thà rằng tin tưởng đây là suy thủy mẫn bọn hắn thiết kế cụm. dù là lý sinh bọn hắn mang đến bằng chứng, ta cũng không nguyện ý tin tưởng đây là người làm. ta nghĩ, này là có người hay không hám hại người. mã công nói chuyện chính hợp ý ta, thế là, ta làm ra một cái ít kỹ quyết định, kéo dài thời gian. ta nghĩ. Ngươi lại bởi vì theo thời gian trôi qua, từ đối với nghĩa phụ ấy nãy, hội bản thân kiểm điểm, tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại không có nửa điểm ăn năn chi tâm. Bây giờ lại trà đũa, còn muốn đem bẩn thủy dội tại trên người ta. Tâm hắn đáng chết a." Tiểu Tê lạnh lùng nói, "Tuca, ta biết ngươi cùng A Thái tình cảm tốt, gia hỏa này ngay cả tạo công đều có thể sát hại, ở đâu còn có thể nhớ làm nhận tình cảm. Sớm đem hắn chính pháp là hơn." "Vương Không, hắn không chừng được mê hoặc bao nhiêu huynh đệ." Trần Thái đột nhiên lui ra phía sau một bước, cao giọng nói, "Các ngươi cũng tại nói bậy bạ cái gì?" các ngươi thu về băng để hãm hại ta. các ngươi muốn triệt tiêu binh quyền của ta liền trực tiếp nói tốt. không cần phải. Dung tiểu này ti tiện thủ đoạn. Lý Phú nhàn nhạt mở miệng, ngươi đang chất vấn chúng ta hồng hương sao? Trần Thái á khẩu không trả lời được. chất vấn ai cũng không thể chất vấn hồng hương à? kỳ thực hồng hương sao cũng được, có thể nghi ngờ lâm nhà giàu nhất, kia không phải mình muốn chết sao? Lý Phú nói khẽ, ta tới kể ngươi nghe nguyên do đi. ngươi luôn mồm địa nói này bản băng ghi âm chính là tu ca sát hại tào công chứng cứ, đúng không? Trần Thái hung tợn gật đầu, không sai. rõ ràng Abu đã tại băng ghi âm bên trong nói được rõ ràng. Vì sao các ngươi cả đám đều không tin?" Lý Phú không để ý đến hắn, lại trực tiếp hỏi, "Ngươi mấy ngày nay một mực âm thầm tìm hiểu A Bưu Hành Tung, kết quả cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn người, đúng không?" Trần Thái cao giọng nói, "Ta muốn là tìm được rồi A Bưu, ta đã sớm đem tên hôn đàng kia người trẻ tuổi áp tới nơi này, có A Bưu cùng A Tu đối lập, để các ngươi nhìn xem xem rốt cục là ai đang nói láo." Lý Phú đùa cợt nói, "Chúng ta đương nhiên biết nói ra trần tướng, chúng ta cũng đương nhiên hiểu rõ ai đang nói láo." Ta rất hiếu kỳ một chút, ngươi lại như thế nào làm được mặt không đội sắp nói dối?" Trần Thái thất thanh nói, "Lý Sinh Sao ngay cả ngươi vậy? Lý Phú quay đầu nói, "Kiến quân, đem ngày hôm qua ảnh cho hắn." Trần Thái mở mịt khó hiểu, "Ảnh? Cái gì ảnh?" Vương Kiến Quân cười lạnh không thôi, móc ra một số ảnh, ném vào Trần Thái trong tay. Trần Thái mở ra xem, đồng tử đột nhiên co rút lại, phía trên rõ ràng là A Bưu ảnh. Một tấm trong đó, thậm chí là mình cùng A Bưu chụp ảnh chung. Một náy mắt, Trần Thái cảm giác trời sập. "Không thể nào, điều đó không có khả năng. Đây là giả." "Giả?" Vương Kiến Quân không khách khí chút nào nói, ngươi đẹp mắt nhất nhìn xem trên tấm ảnh thời gian. Trần Thái tập trung nhìn vào Cả người kém chút mất đi. Đây là kia ngày hôm trước thời gian. Ngươi một mực nói, ngươi để cho thủ hạ càng không ngừng tìm kiếm A Bưu, lại không có tìm được. Thủ hạ của ngươi đương nhiên là tìm không thấy. A Bưu một mực biệt thự của ngươi bên trong nhà, có thể tìm tới thì gặp ủy. Lạc Thiên Hồng kinh ngạc nói, gia hỏa này tại sao muốn giữ lại A Bưu đâu? Trần Thái lập tức nói, đây là có người hãm hại ta, Lạc Sinh nói đúng, ta tại sao muốn giữ lại A Bưu đâu? Nếu như nghĩa phụ thật là ta hại chết, ta trực tiếp đem A diệt khẩu không phải tốt. Lạc Thiên Hồng hận không thể đánh chính mình một bàn tay. Dành đến không có sự tình nói cái này làm gì? Lý Phú thẳng nhiên nói, vì ngươi không dám khẳng định Tào Công Di Trúc Thượng biết là tên ai. Trần Thái trong lòng cảm giác nặng nề, ngươi đây là ý gì? Chương 465, Thời Hợt, 2, Chương 465, Thời Hợt, 2, Lý Phú đùa nói, còn muốn ta nói được lại hiểu rõ một chút sao? Nếu như Tào Công Di Trúc Thượng biết là tên của ngươi, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Avi khi nào xử lý đều có thể. Nếu như Tào Công Di Trúc Thượng biết là a Avi tên, kia vậy không có vấn đề. a Avi đã sớm rời khỏi gia hồ, nghĩa quần các minh đệ một mực đi theo ngươi làm việc, ngươi tin tưởng chính mình sẽ thắng qua Tuka. Sợ nhất là Tào Công Di chúc thượng biết là Tuka tên. Có Tào Công Di chúc nơi tay, dù là Tuka trước đó cũng chẳng qua nhiều điểm tham dự chuyện giang hồ, dựa vào kia phần di chúc, còn có mã công giúp đỡ, hắn nhất định sẽ ngồi vững vàng nghĩa quần tọa quán vị trí. Lúc này, liền cần Abu ra sân. Lý Phú chỉ chỉ cái đó máy đi âm, Abu tại trong tay của ngươi, muốn bảo chế một phần băng đi âm, đây không phải là rất đơn giản vấn đề sao? Lạc Thiên Hồng bừng tỉnh đại ngộ, người kia thật sự chính là trăm phương ngàn kế. Trần Thái hét lên, này cảnh là dạ, không tính Lý Phú Lược nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng, phía trên này chính là ngươi. Nơi này là nhà ngươi nhà. Ngươi cho rằng tiểu tề vì sao lại sửa thay đổi thái độ ngược lại ủng hộ Tu Ca? Phải biết lúc trước hắn thế, nhưng lòng trung thành của ngươi tiểu đệ. Tiểu tề lạnh lùng nói, Thái ca trước đó nói cho ta biết, làm người làm việc nhất định phải quang minh lỗi lạc, còn phải nói nghĩa khí. Kết quả ngươi ngay cả tạo công cũng giết. Ngươi nói rạng nghĩa khí ở đâu? Ngươi nói chung nghĩa ở đâu? Ta tiểu tề tốt xấu là tên háu tử, có thể sẽ không theo ngươi thông đồng làm bậy. Trần Thái đột nhiên cười, nguyên lai like các ngươi đã sớm biết ta như vậy cũng tốt thật đánh nhau ta cũng không cần cố kỵ mã võ cao mày nói ngươi còn muốn thế nào thật muốn đem nghĩa quần làm cho vân liệt hay sao trần thái nổi điên giống nhau hô ta là tam minh đệ bên trong lão đại ta vì nghĩa nhóm việc làm nhiều nhất tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều là ta làm kết quả công lao không có ta chịu khổ tất cả đều là ta nghĩa quần tọa quán vị trí vốn là phải là của ta tào á lao thất phu kia sừng sốt coi như không thấy ta ta không phục lý phú thản nhiên nói ngươi có cái gì không phục ngươi có cái gì tiêu não nếu không phải tào công thu dưỡng ngươi cho ngươi lớn như vậy để tảng, ngươi đã chết từ lâu. ngươi biết tảo công vì sao không chọn ngươi làm long đầu sao? Trần Thái đỏ cho mắt, vì sao? Lý Phú lạnh lùng nói, bởi vì ngươi không có trung nghĩa a? Trần Thái ngửa mặt lên trời cười to, trung nghĩa? ta nếu là không có trung nghĩa, nghĩa còn ai có trung nghĩa? Lý Phú không chút lưu tình đả kích hắn, ngươi có cái gì trung nghĩa? luận tài năng, ngươi là tảo công ba vị nghĩa tử bên trong thấp nhất. cương vị tại sao muốn rời khỏi giang hồ? người ta là xã đoàn làm việc, đi đường lúc nhờ ngươi chăm sóc bạn gái của mình, ngươi để người ta chăm sóc lên giường. may ngươi không có sinh ở hầm gừng. Tại chúng ta sa đoạn, ngươi đây là câu dẫn nhị đầu, muốn tam đào lục động. Đó là một cái giấm trung nghĩa. Gặp được sự việc, ngươi xử lý sai nhiều lắm, cũng đều muốn tu ca cùng Á Vĩ lau cho ngươi cái mông. Ta muốn là thảo công, ta vậy chắc chắn sẽ không đem nghĩa quần giao cho ngươi. Đi theo ngươi, nghĩa quần sớm muộn gì muốn xong đời. Trần Thái sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên vất tay, đi bảo. Ngoài cửa yên lặng, sự tình gì đều không có xảy ra. Trần Thái đột nhiên quay người, thất hồn lạc phách, người của ta đâu? Lý Phú lạnh lùng nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhảm thời gian dài như vậy? Hắn tức giọng nói, đi vào. Phủ Đầu Tuấn mang người đi đến. Phú Ca, Trần Thái người tất cả đều tức vũ khí. nên xử lý như thế nào? Lý Phú nuzzn vai, đây là nghĩa của người. xử lý như thế nào muốn hỏi Tu Ca. Lý Tu cắn răng nói, đối với Minh đệ mình rơi lên đồ đao ra hỏa, không thể lưu. Tiểu Tề ngay lập tức đứng ra, Tu Ca, để ta làm chuyện. Lý Phú phân vò nói, A Tuấn, đem người giao cho Tiểu Tề. Phủ Đầu Tuấn liếc nhìn Trần Thái một cái, lại nói, Phú Ca, chúng ta người đuổi tới Trần Thái trong nhà lúc, vợ của hắn ngẩng lầu tự sát. Trần Thái kém chút điên rồi, ngươi nói bậy bạ cái gì? tiến lên đây muốn cùng phụ đầu tuấn liều mạng phụ đầu tuấn ở đâu chiều hắn một cái tát đem trần thái đánh cho ngồi về ghế sofa chúng ta người nói trần thái lao bà lúc sắp chết nói cho hắn biết tào công bị trần thái mưu sát nàng nhìn lầm rồi trần thái trần thái cúi đầu không nói lý phú cười lạnh nói hai người các ngươi thực sự là thiên tạo đất tạo một đôi để ngươi nhịn không được buồn nôn ngươi thân là huynh trưởng kết quả lại câu dẫn nhị tẩu vợ của ngươi tinh huy vì làm đại ca nữ nhân từ bỏ thương mỹ kết quả ngược lại tốt vợ của ngươi đến chết đều không có người lên đại lao phu nhân lý tu thở dài lý sinh Đa tạ ngươi giúp chúng ta đem hại chết nghĩa phụ hung thủ tìm ra. Đa tạ hồng hưng chư vị cao túc trợ giúp chúng ta đã bình định trận này làm loạn. Lý Phú chân thành nói, nghìn bạn lần không cần khách khí. Chúng ta hồng hưng làm việc, từ trước đến giờ là tích thủy chi ân làm dung tuyển tương báo. Lý Tu cười cười, dù thế nào cũng là đa tạ. Tiểu Tề. Tiểu Tề ngay lập tức đứng lên nói, Tu ca. Lý Tu nét mặt phức tạp nhìn Trần Thái, Thiên Thái ca lên đường đi. Tiểu Tề dứt khoát nói, đúng. Trần Thái đột nhiên ngẩng đầu, cười gần nói, muốn mạng của ta phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không. Hắn đột nhiên rút súng đối với Lý Tu, không ai có thể muốn ta. Lạc Thiên Hồng âm thầm rút ra bắt diệt kiếm, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, Trần Thái trên cổ đột nhiên thoáng hiện một kia dấu vết, Trần Thái đầu cùng cổ trong nháy mắt tách rời. Lý Phú hướng phía Lạc Thiên Hồng khẽ gật đầu, trực tiếp cáo tử, "Tuca, Ma Công, Phong, ca nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành." Cáo tử? Lý Tu chính nhìn thi thể của Trần Thái xuất thần, nghe thấy lời ấy, lập tức đứng lên nói, "Nhanh như vậy liền trở về sao? Không ngồi một chút sao?" Lý Phú mỉm cười nói, "Nghĩa quần còn, còn có rất nhiều chuyện không có xử lý, chúng ta thì không chỉ hoãn các ngươi." hay là về sớm một chút cho thỏa đáng. Mã võ luôn miệng nói ta tới đưa tiễn hồng hương chư vị. Lý tu đội và nói chúng ta vậy tiễn tiểu tể. Thi thể của trần thái bọn hắn căn bản nhìn cũng không nhìn, tập trung tinh thần đều đặt ở hồng hương trên thân mọi người. Đi tới cửa bên ngoài, lý tu chúng người mới biết hồng hương rốt cục làm cái gì. Ngoài cửa đông đảo một đám người, phù lâu tuấn có thể không phải tự mình một người tới, hắn mang theo lôi đình an ninh đội hành động. Trần thái cốt cán tất cả đều bị bắt lấy. Lý phú giải thích nói ta vốn cho rằng trần thái sẽ nhịn hai ngày mới động thủ, không nghĩ tới hắn lại hôm nay liền không nhịn được. Vừa nãy Trần Thái nói muốn đòi một lời giải thích lúc ta liền đã cho A Tuấn truyền tin nhường hắn làm việc. Phủ Đầu Tuấn cười nói, may mắn không làm được vậy. Lý Tu cầm Lý Phú tay không buông tay, Hồng Hưng cao nghĩa, chúng ta nghĩa quân khắc sâu tại tâm. Phiến Phúc Lý Sinh trở về chuyển cáo cho Hồng Hưng tòa quản Lý Sinh cùng với Lâm Sinh. Ta nghĩa quân thiếu Hồng Hưng ân tình, từ nay về sau tự nguyện chỉ nghe lệnh Hồng Hưng. Nghĩa quân hiện tại có chuyện gì không tiện thăm hỏi Hồng Hưng, ngày khác ta một định tự mình đăng lâm lâm phụ đến nhà bái tạng. Lý Phú nói khẽ, ta nhất định chuyển cáo. Hán Văn phó nói, A Tuấn, đem nhân viên giao tiếp một chút, chúng ta trở về. Lý Tu đám người một mực nhìn lấy Hồng Hưng bối cảnh hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tề thở dài, Hồng Hưng thật là nghĩa bạc vân thiên A. Mã võ lòng còn sợ hãi, may Hồng Hưng là chúng ta bằng hữu, không là địch nhân. Bằng không, vừa mới trong khoảng thời gian này, nghĩa quần thì xóa tên. Tiểu Tề tê đột nhiên minh mạch qua đến, mồ hôi cũng ướt đấm.